Đáng sợ nhất thì là tinh hạch bên trong biến hóa, đó mới là muốn mạng. Có một cố vô hình vĩ lực, ngay tại rút ra địa tụ cùng nguyên từ lực lượng, còn có tinh thuần địa khí. Tất cả biến hóa đều là chỉ hướng tranh đấu chỗ, tất cả có thể điều vận lực lượng đều hướng lấy bên kia nhanh chóng hội tụ. Mà tại kia chiến đấu khu vực trong, sớm đã ngay cả kim tiên đều kiêng kỵ điệu từ nguyên hỏa tràn đầy, nguyên tử cực quang đạo đạo bừng bừng phân chấn xiên lẫn, lại có tinh hạch thần hỏa thỉnh thoảng phun ra đến, một bộ tận thế hàng lâm phái diệt cảnh tượng. Trên bầu trời, thiên phong thiên lôi thiên hỏa che kín, ngay tại vô lượng hạ xuống. Phảng phất mục mắt, đều tuân hướng một người, không ngừng mà xung kích, đánh cho người kia rơi xuống không ngừng, thân hình khó định. Mà tại sao một chút nham tương lửa trên biển, thì có một phương hơn trăm bên trong phương viên đại ấn màu trắng rực rực phát quang, một đầu bạch hổ tọa chấn trên đó, thình lình mở ra một cõi cực lạc, mặc kệ là điệu tứ nguyên hỏa hay là tinh hoạch thần hỏa, đều khó mà xâm nhập đi vào. Thế nhưng, còn không có một hơi thời gian, có kiếm rít được khởi, một đạo xích hắc kiếm quang đại ấn màu trắng từ đó ra, liên đối đem đầu kia bạch hổ chém thành hai nửa. Sở Hà đạo thể cho bạch hổ tinh ấn chấn áp 17 18 hơi thở, bằng vào thiên tinh bản nguyên, rốt cục phải thoát. Hoa cá một kiếm đắc thủ, thân hình hắn huyễn hóa, tinh hà pháp tướng lại lần nữa ra. Lúc này, lại là trong sông có thất tinh huy diệu, hình thành bắt đầu vải liệt, Sau đó, hắn càng là vào lên, phá vỡ đạo đạo nguyên tử cực quan cùng thần hỏa. Đạo thể lần này lại thêm vào chiến đoàn đến, chỗ bảy biện ra đến khí thế, rõ ràng so trước đó bất luận cái gì một khắc đều mạnh hơn thịnh. Không khác, ngượng nhờ 17-18 hơi thở thời gian, hắn là tiêu hóa trước đây từ mạnh lửa trong tay giao đổi lấy trí tôn diệu. Trí tôn diệu dùng vào lúc này là tốt nhất cái dùng. Khó khăn lắm lĩnh ngộ hoàn mỹ cấp độ pháp tắc dùng cho đạo thể duy trì để hắn tiêu hóa chi tôn diệu uy năng, lại ổn định mấy phân, cũng gia tốc mấy phân. đến tận đây, liền tiên thần cũng ra, cùng nó thể sống chết một trận chiến, chỉ cần ngươi tử vi không sợ, đạo thể phải thoát, dương thần cũng nghịch chuyển xu hướng suy tàn, không còn chỉ thủ không công, càn khôn kiếm ngay lập tức bay sắp xuất hiện đi, đồng dạng là hóa thành thành trọng chi khí, tách rời ở giữa thiên địa. càn khôn kiếm giới a, có thể cùng thiên su thiên tuyển chống lại, đừng quá ngây thơ. tử vi cởi lạnh, thiên sung tinh biến thành kỳ quang, lại tại sở hạ trên thân lưu lại một đạo vết thương tới. thiên tinh biến thành rưỡi kim chi khí, thật là đáng sợ chính là sở hạ có rất nhiều suy yếu kỳ pháp, lại có đốt tiên chi hỏa cùng thần lôi bảo vệ, đều có thể chịu không nổi, cho nó chém sâu đủ thấy xương. co tốt, đối phương còn không thể tại ba chiêu hai thức ở giữa muốn mạo giả. khó giải quyết nhất, thì là chủ thổ thiên hành tinh, nó cùng tiên tuyển tinh liên tiếp cùng ứng, chỗ sinh ra hải lượng địa khí, vô tận tư lực, để sở hạ tốc độ bay yếu bất không ít, cơ hồ ở vào bị đánh tình cảnh. đạo thể hung mãnh gia nhập, để chiến cuộc biến hóa tăng thêm không ít. bất quá lấy đạo thể lực sát thương, cũng chỉ có thể đưa đến chế hành tác dụng thôi, muốn làm bị thương tử vi, thật là không dễ. ầm ầm, kiếm minh như nước thủy triều tràn ngập đầy bốn phương tám hướng, chỉ thấy thanh trọc kiếm khí tung hoành ở giữa thiên địa, mang đến màn trời bao phủ, mà tại nó bên trong tử vi lại là thình lình phát hiện thiên địa lực lượng, vậy mà nhận làm lớn nhiêu, đối hai đại chủ tinh vi năng dạng này suy yếu, liền là ngày đó hắn gặp kim ô đế giả cũng không có làm được, là càn khôn kiếm a, càn khôn tức thiên địa, gia hỏa này khẳng định tại trôi này bất thế kiếm khí bên trong, lại lĩnh ngộ cái gì khó lường thần thông, càng như vậy thầm nghĩ trong lòng của hắn kia tia tà hỏa, liền không hiểu lớn mạnh, xung kích thần trí của hắn để bị dứt ý do nhưng không thể ức chế, kỳ thật sở hạ càn khôn kiếm cũng không có lợi hại đến tận trừ thiên su thiên tuyển ảnh hưởng tình trạng, lúc này tới gia, y nguyên phải bị hai đại chủ tinh áp chế, rơi xuống hạ phong. Nhưng là, không có chủ tinh chi lực đại đại gia trì tử vi, thấy thế nào đều giống như mất đi một nửa nhanh vút lá hổ, lúc này không ra sức đánh, còn đợi khi nào? 9 ngày ứng nguyên thần lôi, đốt tiên chi hỏa, còn có vân tâm báo tử, lại có phóng xuất ra tốn phong pháp giới, chớ nói chi là thiên quyền thiên cơ cùng lớn tiên tinh lực lượng. Đến, sinh tử tương kiến. Nếu không ngươi liền cụp đuôi trốn. Sở hà không chỉ trong lòng gào thét, liền ngay cả ngoài miệng cũng là lấy 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm hóa pháp tiêu đi ra. Không sai, hắn muốn tiến một bước chọc giận Tử Vi, để nó lưu lại từ chiến. Cho dù có hai đại yêu hoàng, còn có không biết tên cường giả ở một bên quan chiến, thì tính sao? Trước đem túc địch chém xuống, là đầu chờ đại sự. Nếu không, lấy Tử Vi tiên tôn bản sự, một khi trong lòng sinh ra sợ hãi, tiến vào mà bỏ chạy lại đi, cố nhiên hắn sau này hoặc khó mà dài tiến vào, nhưng muốn truy sát, thật là không dễ. Thậm chí có thể nói, cơ bản là không thể nào. Lui mà cầu chi cũng có thể, trọng thương đối phương, để nó tổn thất hơn phân nửa chiến lực, đến lúc đó cũng sẽ có vô số cường giả đứng ra đánh chó mù đường. Nhất là Tử Vi tiêu ngạo như vậy ương một khi không có tiên tôn cảnh chiến lực ra ngoài trong giây phút chung đều là cho người ta vây công tính sổ chủ quan ở phương diện này cũng không phải là phỏng đoán ngày xưa tại Tây loạn chi địa tất cả sự tình đã xác minh qua một hai ngay cả cùng hắn kết minh mấy vị kia tiên tôn cường giả đều vui với nhìn thấy hắn chật vật không chịu nổi cũng không muốn ra bao nhiêu khí lực tương trợ gia hỏa này làm người như thế nào thất bại đến tình trạng như thế thật sự là bi ai ầm ầm ba kỳ bảo ra hết thần thông phóng thích vô ẩn tàng cũng không tiếp tục chú ý xung quanh có người nào ngấp é là đánh cái thiên hôn địa ám rời sông lấp biển mười mấy mười ngàn dặm tận thành một miệng Kết liệt như thế, để nút trong bóng tối bằng hoàng cùng hỗn độn yêu hoàng ăn no thỏa mãn, cũng giữa lẫn nhau giao lưu rất lâu, phế rất nhiều nước bật đi. Ha ha, hai tên gia hỏa đều đánh nhau thật tỉnh. Diệu ư? Nghĩ không ra, trước đó độ kim tiên tam kiếp gia hỏa, vậy mà là cái này họ sở dương thần, cái thằng này thật sự là cường hãn tới cực điểm. Bang hoàng ánh mắt, lại khóa chặt tại càn khôn kiếm phía trên, vì đó chú ý, không còn là cơ hội cận thân vật lộn hai người. Nhân tộc ra hết những này yêu người ta. Nguyên Lai tưởng rằng, quật khởi một cái tử vi cùng chu tước, liền đã đủ để người kinh ngạc, há biết còn có Bạch Hạo Thiên hiện tại lại đến cái này họ sở ra hỏa, ai? Về nhìn ta yêu tộc, thật là nhân tài điều linh a. Hôn độn yêu hoàng nghĩ sự tình cùng bằng hoàng không giống, có chút thở dài nói, cái này mười ngàn năm qua, tiên giới nhiều lần có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, cũng nhanh chóng trưởng thành, đang lâm tu cảnh, mà yêu tộc tại thời gian giống nhau bên trong, lại không có bất kỳ cái gì một vị người mới nhảy lên hoàng cảnh, đem hai cùng so sánh, hắn cái này một vị tồn tại mấy trăm ngàn năm lao tiền bối, tự nhiên có bao nhiêu cảm khái. bất kỳ một cái nào tộc đàn đều sợ không người kế tục, truyền thừa suy yếu. Bây giờ tại thượng giới vạn tộc tranh phong, điểm này càng là có thể quyết định giữa lẫn nhau thắng bại. Nhưng là, mặc kệ nhân tộc làm sao tại cái này 10000 năm qua cái diễm, vẫn là so ra kém diệt đi Phật giới ma tộc. Ma tộc cái này hơn 10000 đến thực lực bay vọt, đó mới là để người hoảng sợ. Có lẽ, không bao lâu nữa, yêu tộc chỉ sợ muốn cùng người tộc liên thủ, mới có thể ngăn cản ma tộc xâm nhập. Phật giới tại chưa diệt trước đó, thực lực muốn so tiên giới cùng yêu giới mạnh hơn một bậc, ngay cả nó cũng không thể tại ma tộc xâm nhập dưới chống mấy năm. Thật sự là lão, làm sao ở thời điểm này, nhớ tới những ngày loạn thất bát tao sự tình. Hôn độn yêu hoàng tại hôn tạm khói lam bên trong, là vô võ chán của mình, thì Thảo nói: "Ngươi không có nói sai, hôn độ yêu hoàng ngươi là lão, còn có cái này còn chim lớn cũng phế." Đột nhiên, cười lạnh một tiếng từ nơi không xa trong hư không truyền đến. Chương 133, ngũ ẩn ma đế. Nhưng là, mặc kệ nhân tộc làm sao tại cái này 10000 năm qua kinh diễm, vẫn là so ra kém diệt đi Phật giới ma tộc. Ma tộc cái này hơn 10000 đến thực lực bay vọt, đó mới là để người hoảng sợ. Có lẽ, không bao lâu nữa, yêu tộc chỉ sợ muốn cùng người tộc liên thủ, mới có thể ngăn cản ma tộc xâm nhập. Phật giới tại chưa diệt trước đó, thực lực muốn so tiên giới cùng yêu giới mạnh hơn một bậc, ngay cả nó cũng không thể tại ma tộc xâm nhập dưới chống mấy năm. Thật sự là lão, làm sao ở thời điểm này, nhớ tới những này loạn thất bát tao sự tỉnh. Hỗn độn yêu hoàng tại hỗn tạp khói lam bên trong, là vô võ chán của mình, thì thảo nói: "Ngươi không có nói sai, Hỗn độn yêu hoàng ngươi là lão, còn có cái này còn chim lớn cũng phế." Đột nhiên, cười lạnh một tiếng từ nơi không xa trong hư không truyền đến. Bỗng nhiên mà đến cười lạnh một tiếng, mang theo thật sâu khinh thường cùng miệt thị chi ý, để Hỗn độn yêu hoàng cùng bằng hoàng đều có lựa tự sinh lòng. Chỉ là, cái này tia tâm hỏa mới sinh ra, phản phát điểm dầu lập tức liền bành một tiếng nổ tung đi, để cả viên đạo tâm đều run rẩy lên. Vô biên vô hạn biển lửa, giống như này tại hai người đạo tâm bên trong đốt cháy. Chân chính đột nhiên không kịp đề phòng, chính là như thế. Nhưng là, người đến đến tột cùng là dạng gì tồn tại, chỉ bằng một câu, liền nhóm lửa hai người đạo tâm, bốc cháy không thể ức chế. Tuyệt đối không phải hoàn cảnh hoặc tôn cảnh tồn tại. Đế giả? Cho dù là đế giả, âm hiểm như thế hướng thấp cảnh giới xuất thủ, thật đại trượng phu a. Người đến vẫn không có xuất hiện nửa điểm hành tung, mà là kế tiếp theo có cởi lạnh từ trong hư không truyền tới, 200.000 năm trước, Trạch Tinh phía trên Tại sao mà may mắn, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết mạnh nhất hoàng giả một trong hỗn độn yêu hoàng, phá tộc ta bảy quan mười thắng thành, nhất cử đem tộc ta trục xuất trạch tinh, cũng để trận chiến này mà tộc tu sĩ mười không còn một. Ân, nhớ được ta kia năm vẫn là một cái nho nhỏ thân em. 11 một vạn năm trước, may mắn tại sông tinh bên trên cùng bằng hoàng một trận chiến, tuy bại nhưng vinh a. Hai vị, cho tới nay, đều là trong lòng ta đại anh hùng, kính ngưỡng tấm gương. Lại không nghĩ rằng, bản đế hôm nay lại nhìn thấy các ngươi, lại dùng cái kia mấy chữ hình tha cho các ngươi hai tốt nhất đâu, cho bản đế nghĩ nghĩ. Tiêu cười lạnh thanh em nói đến đây bên trong. Liên cắt đứt đi. Cũng không biết là đối phương tận lực. Hay là thật không muốn nói. Bất quá, bằng hoàng hai người làm sao đều từ kia trong tiếng nói nghe ra đồng đầm ý chào phúng. Cả hai đều là thân kinh bách chiến hạng người, làm sao không biết đối phương ý muốn thế nào. Đế cảnh Tu Vi, còn làm như thế hèn hạ sự tình, rõ ràng là nghĩ ổn định cầm xuống bản thân hai người, bọn hắn đã là treo lên mười điểm tinh thần, đồng phát lực hủy diệt đạo tâm bên trong hỏa hoạn. Chỉ là, đế giả thần thông, thật là muốn vượt qua hoàng cảnh cùng tôn cảnh rất nhiều. Tùy tiện ở giữa có thể cơ hồ cùng dung nhập Thiên Đạo Quỷ nghi bên trong đi, như hắn bảo chỉ khoảng cách nhất định, bằng Hoàng hai người thật đúng là khó mà tìm tới đối phương chân thân chỗ. Bằng Hoàng trước hết nhất đoán ra thân phận của đối phương, cũng hô quát: ra, nguyên lai là Ngũ Ngẩn Ma Đế, đã lâu không gặp." Nhiều lời khách sáo, hắn cũng nói không nên lời. Bởi vì, hắn cùng Hỗn Độn yêu hoàng, cùng đối phương ân oán, thật là không thể coi thường, bây giờ gặp, muốn như vậy bỏ qua, nhưng không dễ dàng như vậy. Ở bên cạnh hắn hôn Độn yêu hoàng, như cũng tại một đoàn hơi khói bên trong không biết chân diện mục, thì là thanh âm hơi khàn giọng nói, Ma Đế bỗng nhiên mà đến, lại là vì sao? Ngũ Thần Ma Đế, tại mấy chục ngàn năm trước đó, cũng là chúa tể một phương, kỳ tài ngước trời, quật khởi tốc độ cực kỳ kinh diễm, vẹn vẹn hơn 10 thời gian vào năm, liền nhập đế cảnh, tụ lại cực mạnh thế lực, trở thành ma giới bên trong có ít ma đế. Nhất là hắn đối yêu tộc cực kỳ thống hận, thường thường chủ động khởi xướng đối yêu tộc chiến tranh, những nơi đi qua đều là chó gà không tha, máu chạy thành sông. Yêu tộc có thật nhiều thế lực lớn tại nó trong tay là chịu không ít khổ đầu. May mắn, mấy chục ngàn năm trước chúng đế chi mộ mở ra, ma đầu kia cũng là tiến vào bên trong tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Nào có thể đoán được chuyến đi này, vậy mà là một đi không trở lại. đương nhiên. Không chỉ ngũ gần ma đế một người luân hãm vào chúng đế chi trong mộ, cùng hắn đồng dạng, còn có tiên giới, Phật giới, yêu giới cùng đại giới đế giả, một lần kia đế giả ở trong đó chỗ tao ngộ ác nạn, thật là là nhất suy yếu thượng giới thực lực một lần. Khoảng chừng hơn 10 vị đế giả tiến vào bên trong, cho đến chúng đế chi mộ quan bế về sau, đều không có nửa điểm tin tức truyền tới, sau 10000 năm lại một lần, là cơ hội đem lên giới đế giả đều thôn phệ hầu như không còn, chỉ có hai đại thánh vực may mắn thoát khỏi. Cũng là trải qua hai lần đó chư đế trầm không biết sống chết về sau, thượng giới mới là tiến vào ra hoàng chiến bá, tiên tôn tung hoành niên đại. Đến tận đây, đã mấy chục ngàn năm trôi qua. Ai nghĩ đến, tại cái này bên trong vậy mà gặp phải cái này một vị sắc tinh, bằng hoàng cùng hỗn độn yêu hoàng trong lòng rung động, có thể nghĩ. Ngũ vẩn đại thần thông, cũng là ma đạo bên trong công tâm tuyệt học, cái gọi là ngũ luận, chính là sắc luận, thủ luận, nghĩ luận, đi luận, biết luận năm loại, bất kỳ cái gì sinh linh đều trốn không thoát cái này nằm cái khuôn tròn, thủ nó ảnh hưởng, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Thượng thừa nhất ma công, mỗi một loại đều không khỏi là trực chỉ sinh linh chỗ đứng căn bản, một khi phát động đến, đều là nói chúng tim đen, thường nhân khó mà đề phòng, tựa như hôm nay bằng hoàng cùng hỗn độn yêu hoàng, chính là một thân thần thông, cơ hồ thông thiên đều cho Ngũ Giản Ma Đế một chiều thấy hiệu quả, tiếp theo mà cơ hồ hữu thành đại họa. Đến tận đây, Ngũ Giản Ma Đế đã đứng vững được phòng, làm sao gậy hai vị này, tựa hồ cũng có thể. Ngũ Giản Ma Đế bản sự, nhưng không chỉ như thế, hắn đối phiền não thần thông cũng có lớn nghiên cứu, cũng ở trên đây có cực kỳ tinh thuần tu vi, rót vào các loại căn bản phiền não Ngũ Giản Ma công, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đối đạo tâm lực sát thương tăng gấp bội. Đương nhiên, trước đây để hai đại yêu tộc hoàng giả lấy nói tới, cũng là gia nhập căn bản phiền não thần thông, mới có thể như thế thấy hiệu quả, một phát mấy không thể vãn hồi như nghĩ tại dưới mắt kế tiếp theo công tâm kia sẽ không có dễ dàng như vậy dù sao bằng hoàng cùng hỗn độn yêu hoàng cả hai đã có đề phòng nhưng là ngũ gần ma đế muốn muốn cầm xuống hai người cũng không phải là không thể chỉ là có chút đại giới hắn không muốn trả giá mà thôi còn có hắn vừa mới thoát khổ đến hơn phân nửa thực lực không có khôi phục lại đâu mà lại hắn lần này là thụ mệnh đến đây bất quá muốn đem hai người khu trừ lái đi thôi các ngươi nhìn chúng đồ vật bản đế nhìn đến cũng rất thuận mắt về phần sau này thế nào các ngươi hẳn là minh bạch ngũ gần ma đế vẫn là hư không truyền âm mà đến cũng không có hiện lộ nửa điểm thân ảnh. Vàng hoàng biến sắc, chất cùng hỗn độn yêu hoàng thì thầm vài câu, sau đó hóa thành hai vật kỳ quang, xé rách hư không, đi thẳng một mạch. Đế giả coi trọng đồ vật, như còn muốn đoạt thức ăn trước miệng quạ, như vậy cũng quá không dài đầu óc. Nhất là tại đối phương vừa xuất hiện đến liền cho điểm nhan sắc nhìn một cái, chiêu này thật là để hai người tâm sợ, ngũ ẩn ma đế thần thông, rõ ràng so với trong truyền thuyết càng lợi hại hơn, càng khó xử phòng. Thang đến hai đại hoàng giả rời đi về sau, kia ngũ ẩn ma đế đều không có hiện hình một hai. Nhưng là, tại một chỗ khác trong hư không, thì là bắt đầu chấn động kịch liệt, thậm chí sát na ngàn bên trong tận thành không gian vỡ thải, chân không vết rách đạo đạo rất rõ ràng, có hoàng cảnh tôn cảnh lấy thượng tầng cao thủ tại giao chiến, chỉ là rất nhanh liền có cường giả thoát ly chiến trường, hóa thành một đạo động thì xuyên thấu 10 triệu hư không kỳ quang, là bỏ trốn mất dạng, mà tại nguyên chiến trường chỗ, thì có một mảnh ngũ thải ban lan âm vụ chợt lóe lên, phát sau mà đến trước, thình lình đổi kịp lúc trước cái kia đạo thoát đi kỳ quang, tại một tiếng hét thảm bên trong tre đi lên, nhưng mà cái này còn không có dừng, cả hai chiến đấu ý nguyên kéo dài, bất quá tại bên ngoài mấy triệu dặm, sở hà cùng tử vi đều khó mà biết, có đế cảnh cường giả ở ngoại vi thanh tràng để kẻ ham muốn đều một vừa lui đi, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng Sở Hà cùng Tử Vi cả hai lại khó mà vì đó phân ra một tơ một hào trái tim. Bọn hắn chiến đấu, lúc này đã đến cực kỳ mâu chốt tình trạng. Mặc kệ là Sở Hà đạo thể hoặc Dương Thần, hay là Tử Vi bản nhân, không khỏi là máu chảy đầy mặt, toàn thân đều vết thương chồng chết, sâu đủ thấy xương thương tích tính ra hàng trăm, không, có một chỗ là hoàn chỉnh. Chính là đến đánh giáp lá cà rằng cơ trạng thái, giữa hai bên phương pháp chiến đấu đã biến thành lấy chiêu độ chiêu, từ bỏ tất cả phòng ngự, đánh cường ai công kích bén nhọn hơn chút, có thể tại cuối cùng trước đánh bại đối phương. Huyền Thanh Giới lần này thật sự là gặp xui xẻo, Thiên Su cùng Thiên Tuyền hai đại chủ tinh gia nhập, còn có cả Không Kiếm Kiếm ý sâu trời trời địa, diễn hóa trời sinh năm thần pháp, tất cả giới này phát tác, cũng vì đó toái diệt hơn phân nửa, đã là bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Không cần bao lâu, Huyền Thanh Giới sẽ ở chúng Đế Chi Mộ khu vực hạch tâm xóa tên, lại vô cái tinh cầu này. Nhân hai bay vạ gió, cũng không chỉ tại Huyền Thanh Giới, liên đối chung quanh mấy chục cái lớn tiểu tinh cầu, cũng là cho dư ba nguy cấp, không phải hóa thành mảnh vỡ, chính là nứt ra thành mấy khối lớn. Đương nhiên, cái này chờ động tĩnh, đối với chúng Đế Chi Mộ đến nói, bất quá là lớn một chút cẩn sóng có ở khắp mọi nơi, vô cùng vô tận không gian dị lực tồn tại, chính là hủy diệt cái này cùng đại giới, cũng khó lan đến gần nơi xa. Dù sao, huyền thanh giới cấp độ này tinh cầu, tại khu vực hạch tâm bên trong đủ có hơn mấy chục vạn, lớn hơn cũng có mười mấy vạn, chớ nói chi là những cái kia tiểu nhân. Tiên tôn cấp tranh đấu, bất quá là bên ngông tinh trong nước một đóa lớn một chút bọn nước thôi. Về phần bản giới những cái kia thổ dân, kia thật là tự cầu phúc, ngay cả vị kia có đại thần thông tiền bối, lần này cũng mất bỏ bọn hắn, chỉ có thể bằng năng lực của mình phá vây, rời đi giới này đi đến địa phương khác, tạm tránh lần này đại tai nạn thượng giới chính là như thế, cho dù ngày thường đạo thống 10 triệu, khắp nơi nở hoa thị phóng, một phái vui vẻ phù dinh, nhưng có một ngày đại tai nạn tiến đến, thì tùy tiện thu hoạch hết thảy, hóa thành tu hành phế tích. dạng này tai nạn, đối với bọn hắn đến nói có lẽ là bi kịch, nhưng đối với một ít đại thần thông giả đến nói, lại là một lần khó được tu hành thể nghiệm. trước 134, đế dương, huyền thanh giới tại bắt đầu vỡ vụn lấy, ngay cả cứng rắn phi thường, kim tiên đều khó mà tiến vào bên trong tinh hoạch, tại cả hai vĩ lực đàn sen súng kích dưới, cũng là bắt đầu vỡ vụn, từ trường đại loạn, tinh hoạch thần hỏa trùng thiên Phương ra, một cỗ tiếp một cỗ kịch liệt tiêu hao tình cầu bản nguyên. Những này tinh hà thần hỏa nhìn như không tự chủ được phun ra, thế nhưng tử vi tiên tôn thủ bút, thiên tuyền tinh lúc này chỗ, chính vị tại tinh hạch trung ương, điều hành tất cả từ lực cùng lực hút cùng các loại pháp tác hệ thổ diễn biến. Nhưng là tại tinh hạch bên ngoài, từ đầu đến cuối có một tầng vận đục kiếm khí bao phủ, phong mang luân chuyển vô tự cắt, đưa nó ảnh hưởng phía trên lực lượng suy yếu bao nhiêu, mà ở phía trên thì là thiên lôi thiên hỏa thiên phong phá hủy hết thảy, hình thành mấy chục ngàn bên trong rộng lớn tử vong khu vực, bất cùng lái đi dư ba, thậm chí mấy trăm ngàn ra ngoài cũng là sinh linh xóa bỏ hầu như không còn, không hơn. Không phải phế tích chính là đất khô cằn. Nguyên bản, lấy Huyền Thanh Giới địa vực rộng lớn, hai đại tiên tôn cấp cường giả lại thế nào tranh đấu, cũng không thể tại trong thời gian ngắn đem nó hủy diệt. Chỉ là thiên tuyển tinh tiến vào tinh hạch đi, chấp trưởng giới này hết thảy, để hành tinh lớn này cầu tổn thương kịch liệt bay vụt. Dù là trong khoảnh khắc hủy diệt mấy ngàn bên trong địa, đối với Huyền Thanh Giới đến nói, cũng bất quá là hồ lớn một góc thôi, nhiều nhất lắc lư ra không bình thường vỡ sóng. Điểm chết người nhất, thì là thiên tuyển cùng Thiên Xu tiếp quản giới này phát đi, tất cả thiên địa lực lượng đều cho điều hành, tự nhiên sẽ tạo thành vốn có vận chuyển trật tự hỗn loạn nhất là tại cả hai uy năng như cũ tại không có tận cùng thả ra tình huống dưới phản ứng dây chuyển tăng phúc phi thường tinh người lúc này càng là rất nhiều không gian phong bạo hóa ra càng quét lái đi động thì mấy triệu dặm ngoài đều không thể tránh được kim thiên cảnh phía dưới căn bản không chịu nổi nó thúc phạt mà tinh hoạch dị động đưa tới địa chấn cùng đất nước thậm chí lớn diện tích đất sụt địa tứ nguyên hỏa dâng trào cũng là mấy trăm ngàn bên trong tính toán huyền thanh giới đã nguy cơ sớm tối trước kia thu được rút lui tin tức lại thâm sâu coi là hứa tu sĩ đã là mượn nhờ ra sức phá bảo cũng không bay đầu lại rời đi giới này tiến vào mênh mông trong hư không đi cũng hưu tâm tồn may mắn, bọn không được rời đi tông môn, cho đến dưới mắt hỏa tiêu lồng mày kinh, bọn hắn mới quỷ khóc sói gào thu thập, hoảng hốt mà chạy. Chỉ là lúc này, gia không phong bạo tứ ngược, pháp tắc hỗn loạn, địa tầng vỡ vụn từ lửa dâm trào. Gần thượng tiên không được, xuống đất không đường quẩn bách hiểm cảnh. Tới gần chiến trường rất nhiều không có kịp thời rút lui tông môn, lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trận cước đại loạn. Mà rời xa chiến trường trăm triệu bên ngoài vạn dặm những cái kia đại tông đại môn, nhận ảnh hưởng tương đối nhẹ, phía trước thảm trạng chuyển về, bọn hắn cũng là tất cố thủ giới này quyết tâm, cũng là nhao nhao khẩn cấp an bài rút lui sự tình trong lúc nhất thời, tại huyền thanh giới trên không, rất nhiều phi hành tiên bảo hóng ánh như sao thần, từ từ bay lên, dường như đêm hẹn ầm đón, gây nên thai nạn cả hai. Kỳ thứ ba, vẫn không có nửa điểm dừng lại ý tứ, rõ ràng là tiến vào liều chết chém giết không thể vãn hồi trạng thái. dù là huyết nhục về ra, xương gãy, luồn đỏ trời cao, bọn hắn đều mặc kệ, ý niệm duy nhất chính là đem đối phương mau chóng giết chết. chỉ là giữa lẫn nhau đều là nắm trong tay hoàn mỹ cấp độ pháp tắc trí cường giả, riêng phần mình phòng ngự đều là một cùng một, chính là tiên thể cùng đạo thể sẽ mở ngàn vạn đạo vết thương, huyết dịch chảy hết lại như thế nào? chỉ cần tiên cốt vẫn còn. Giàn khung không tiêu tan, hết thảy đều có thể lần nữa khôi phục. Khi thì chín ngày giao phong, khi thì xâm nhập tinh hạch bên trong, khi thì ngoài ngàn vạn dặm, bọn hắn giữa lẫn nhau hư không thần thông, lúc này cũng là vô cùng nhuyễn, Trước mắt 10 triệu bên trong, trông chất đến chỉ như phóng ra nửa bộ thôi. Nhưng mặc kệ độn hành đến nơi nào, song phương đều không hề rời đi thân thể của đối phương, trong chớp mắt đều là 100.000 ngàn nhớ đả kích cùng tốc hải Muốn đến một chỗ, thì là đem bức cùng mấy triệu bên trong ảnh hưởng đưa đến, chín ngày ứng nguyên thần lôi, vẫn tâm báo tử, thiên hỏa trời lôi thiên phong đủ hàng, lại có hay không nghèo gió, ngũ hành chân ý bản nguyên, không thể ngăn cản kiếp ý. Trung ương chỗ này trăm ngàn bên trong tất cả, thì là dứt khoát tại nửa hơi ở giữa hóa thành phiền, không có có đồ vật gì có thể may mắn còn sống sót. Sở Hà đạo thể có Tam đại tiên tinh tăng phúc, lại có chí tôn diệu tạm thời bạo loại trống thăng, trong lúc nhất thời chiến lực cũng không kém gì bình thường tiên tôn, cùng Dương Thần Liên thủ càng là ý hợp tâm đầu, phối hợp tinh diệu vô song. Chỉ là, coi như thế, cũng vẹn vẹn cùng Tử Vi đấu cái tương xứng. Nửa bước đế cảnh cường giả, thật đáng sợ, nhất là Tử Vi tiên tôn loại này có được thiên xu thiên truyền tồn tại, hơi chần chờ chút, một phương thiên điệu lực lượng đều sẽ cho hắn thuận tay phát qua đến sử dụng. Nếu không phải bản thân đạt được Càn Khôn kiếm có thể suy yếu đối phương hơn phân nửa trích dẫn chỉ công chỉ sợ trận chiến này coi là thật giữ nhiều là ít xem ra tiên giới thứ nhất tiên tôn cũng chả có gì đặc biệt càng chiến đến hứng khởi sở hạ ngoại miệng liền càng thêm không khách khí tam đại thiên tinh bản nguyên chi lực vốn có đế tinh chi thể trước mặt đối phương xác thực không có bình thường tốt như vậy dùng thậm chí tại nhiều khi những này bản nguyên chi lực sẽ còn cho đối phương trộm lấy mà đi chuyển thành đối phó bản thân tính toán ra bản thân ba viên lớn thiên tinh ước chừng tương đương đối phương lúc này vận hóa hai viên thôi sát thương đối phương nhất thấy hiệu quả thì là tốn gió cùng vẫn tâm bao tử quả thực là chiêu chiêu thấy máu nhiều lần dùng chuyện Nhìn xem sắc mặt của đối phương càng lúc càng dữ tợn, Sở Hà cũng biết ba độc tinh hoa đối nó ảnh hưởng là càng lúc càng nghiêm trọng. Kiên trì, chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi. Nhưng mà, Sở Hà rất nhanh liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, chín ngày ứng nguyên thần lôi cùng đốt tiên chi hỏa đều không có tác dụng, Tử Vi Tiên Tôn thần linh đối hai loại lực lượng có nhất định miễn dịch. Sở Hà chợt trong lòng hiểu rõ, đối phương rõ ràng cô động đế giả chi cốt, tướng tất sớm đã bắt đầu chuẩn bị độ kiếp xương đế sự tình. Rất nhiều đế giả sau khi qua đời, nó kim thân hoặc sẽ không đều hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, nhưng xương cốt bởi vì cô động thời không phát tắc, kiên, cô phi thường rất nhiều vĩ lực đều khó mà đem nó làm hao mòn nửa phân bảo tồn cái mấy ngàn năm đều là chuyện tầm thường. Đế giả chi cốt điểm mạnh chính là miễn dịch rất nhiều vĩ lực, mọi loại không tổn hại, trừ phi đường bên ngoài đế giả vận dụng đế binh cấp đạo khí đến tận lực tuất phạt, nếu không thật là khó mà tiêu diệt. Trừ đế binh hư hao bên ngoài, còn có một cái phương pháp tuế nguyệt làm hao mòn. Đế giả không phải trường sinh bất diệt người, bọn hắn lưu lại hải cốt, tự nhiên cũng không thể làm được bất hủ. Xem ra những năm này đối phương cũng không có buông lòng mẩy may, không có thứ năm quả lớn thiên tinh, tử vi là không thể nào tiến vào đế cấp, chỉ có thể ngừng chân tại nửa bước đế cảnh cấp độ. Đưa tay nhưng phải, nhưng hết lần này tới lần khác không được, muốn đến cuối cùng không được, loại tình huống này nhất là cha tấn người, mà hắn có thể dưới loại tình huống này, ổn định tâm cảnh, tỉ mỉ rèn luyện đế xương, cũng có thành tựu, đúng là tâm trí hơn người. Sở Hà cũng không nghĩ tới, càng cùng đối phương quyết tử đấu tranh, liền phát hiện càng nhiều, đối cái này một vị tốc địch, cũng là đi mấy phân chẳng ghét, nhiều mấy phân tôn tính. Mỗi một vị đứng tại chỗ cao, khinh thường thiên hạ cường giả, đều không phải tùy tiện liền có thể thành công, chính là có thiên ý phá lệ lọt mắt xanh, đại cơ duyên cùng phúc duyên bao phủ không ngừng, bọn hắn cũng muốn cùng người bình thường như vậy trả giá rất nhiều mồ hôi trước 135, đế giả chi hội, đế giả chi cốt lợi hại ở bên trong, nó không chỉ tại hoàn mỹ không gian pháp tắc cố động, cứng gọi tới cực điểm, ngay cả tiên tôn cấp công kích đều khó mà trong nháy mắt tạo thành đại phá hỏng. đáng sợ nhất thì là bên trong còn rót vào thời gian pháp tắc tiến hành dung hợp. Cho dù tử vi tiên tôn ở phương diện này lộ ra thô giáp rất nhiều, có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí ngay cả cánh cửa cũng không tính sở đến. Nhưng có được chính là có được, thời gian pháp tắc vận hóa chi diệu, viễn siêu ngoài tưởng tượng, không nói cái khác, riêng là tại thương thế phương diện tốc độ khôi phục, liền chọn vẹn vượt qua sở hà mười mấy lần thậm chí càng nhiều nhất là tại thần thông hình thức ban đầu vận chuyển thời điểm có thể một hai phản ngược dòng công kích thời gian chính là chỉ có nửa cái hoặc số phần có trong nháy mắt đều tốt cũng có thể để cho người sở hữu tại tiếp sau tiến hành phá phân cùng phân tích thậm chí phân dẫn cùng tháo rỡ như vậy giữa lẫn nhau liều mạng lẫn nhau bác còn thế nào đánh chắc không được trước đây chính là sở hà mượn 9 ngày ứng nguyên thần lôi mi hoàng chi uy bí mật cùng sử dụng vẫn tâm bảo từ âm đối phương một đêm đánh gãy nguyện khí đi đối phương y nguyên dám ngang nhiên xâm thân mà tới rất có ý tứ như vậy liền xem ai thở dài ai tụ nhất được bị đánh Sở Hà hai người tại huyền Thanh giới bên trong nghiêng trời lệch đất, vỡ vụn hết thảy, khí tức cùng dư ba bay thẳng tiên cung, xâm nhập mấy ngàn bên trong, nhưng kéo đến nơi xa mấy chục ngàn bên trong trong hư không, lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lúc này, ở bên kia trong hư không, chính có vài vị tu sĩ gặp mặt, giữa lẫn nhau bầu không khí có chút vi diệu. Bọn hắn, đối với Tử Vi cùng Sở Hà sinh tử quyết chiến không có nửa điểm hứng thú, ngược lại để bụng dưới mắt người. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ngũ Lúc này mở miệng nói chuyện, là một vị từ lông mày tường mục đích trung niên áo bào đen người, thân hình hơi có vẻ thấp nhỏ. Không là người khác, chính là trước đây thoát phải tế đàn giam cầm đi, chúng hoạch tự do tịch diệt ma đế. Hắn dưới mắt khí chàng, cùng thoát khốn lúc rất là khác lạ, lộ ra có chí hướng hữu lực nhiều, rõ ràng đã đem trước đây đổi phế chi khí đều loại trừ, nặng hắn đế giả qua mang, từ có uy nghiêm vô thượng. Lúc ấy thần long tiến thủ bất kiến vĩ ngũ gần ma đế, lúc này cũng là hiện lộ ra thân hình. Hắn một thân ngũ thải ban lan đã bảo, tóc dài tùy ý xóa, ngũ quan cực kỳ thành tú, thân hình cao lớn, chỉ là hắn ấn đường chính giữa, có một đạo vết thương thẳng tắp sâu qua, không cạn, cùng hai nơi lông mày hình thành một cái xuyên hình. Để người cảm thấy hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại nhíu mảy khổ tư như. Đối mặt Tịch Diệt Ma Đế chào hỏi, Ngũ Vân Ma Đế hứng thú giải rác. cũng không nguyện ý trả lời, thậm chí đưa tay ngáp một cái, mới có âm thanh vô khí trả lời, nếu như ta không, có đoán sai, ngươi cũng hẳn là giống như ta, mới có thể có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Tịch Diệt Ma Đế từ chối cho ý kiến, nói tiếp, đã ngươi ta đều có một dạng vật khí, giữa lẫn nhau liền đừng như vậy sinh phân. Ngũ Vân Ma Đế nghe vậy, vội vàng khoát tay trả lời, đừng lôi kéo làm quen, ta cùng ngươi chưa từng có mắt, cũng không nghĩ tới về sau có mắt, như vậy dừng lại tịch diệt ma đế nghe được hắn nói như vậy nói, lông mày nhịn không được chớp chớp, chỉ vào nơi nào đó nơi nào đó nói, không muốn cùng ta lôi kéo làm quen, như vậy, ngươi là quyết định đứng tại hắn bên kia rồi. kia bên trong, mạnh lửa chính ôm tay mỉm cười, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. ha ha, tiến đến chúng đế chi mộ đế giả, không để ý sinh tử, vì chính là kia một tuyến thành thánh thời cơ, cuối cùng được thành thánh bất hủ. cái gì vương ba thiên hạ, nhất thống vạn giới, những này thối không ngửi được cát bã, ngươi cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. ngũ ma đế nhàn nhạt nhưng trả lời, nhưng trong tiếng nói tràn đầy mỉa mai hương vị. quả nhiên là chơi tâm cao thủ chỉ từ tịch diệt ma đế một hai kéo lời khách sáo bên trong liền đã biết đối phương bất kế tiếp nên nói cái gì như thế chặn đường đến thật là để tịch diệt ma đế có chút khí mượn. bất quá không để mặt mũi lại thế nào ngũ ẩn ma đế cùng hắn là thực lực trên lệ không nhiều tồn tại chính là hắn bạo giận lên muốn cho nhan sắc nhìn khẩu khí này cũng không dễ dàng ra a huống chi còn có cái kia đáng chết cái gì vất tử ma chủ ở một bên nhìn chằm chằm. loại cuộc diện này thực tế là đau đầu làm sao lại trùng hợp như vậy liền đụng vào nhau tương lai thế tất yếu cùng hắn tranh phong địch nhân tại tịch diệt ma đế trong lòng đã cho mạnh lửa đánh lên địch nhân nhắn hiệu đó là đương nhiên. Tịch Diệt Ma Đế lần nãy thoát thân, tất nhiên sẽ tái nhập ma giới, lại chấn cờ trống, để cầu Đông Sơn tái khởi. Mạnh Lửa cái này một vị tự xưng Ma Chủ hàng thế gia hỏa, thì là hắn xưng bá trên đường một lớn lực cản, đánh bại đối phương là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là Mạnh Lửa cũng không đơn giản, cùng hắn đã từng có một lần giao phong ngắn ngủi, một thân thần thông tại kỳ quỷ phía trên, thậm chí muốn vượt qua Tịch Diệt Ma Đế hai phân. Nếu không phải đối phương đi vào đế cảnh thời gian còn thiếu, chỉ sợ nguyên khí chưa hồi phục Tịch Diệt Ma Đế, lúc ấy liền muốn ném một lần người. Tuân theo đại khí vận ra hỏa đều không bình thường a. Lơ đang nghĩ đến đủ loại. Hắn đối ngũ gần ma đế trả lời im lặng lên, chợt hắn là hất lên tay áo, trốn vào trong hư không, chỉ để lại một tiếng. Ngày sau gặp lại, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể thay đổi ý nghĩ, suy, cải biến ý nghĩ. Ngũ gần ma đế nhịn không được thấp giọng suy suy, tràn đầy khinh thường. Cho cười, ngươi ta thành thánh tỷ lệ, có thể nói là đồng dạng tốt, như vậy liền nhìn ngày sau ai. Tâm trí chợt loé sáng, hắn cũng lời hướng phương diện này nghĩ nhiều nữa, tiếp theo mà chuyển hướng mạnh lửa, nói, ta ý tứ, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Mạnh lửa y nguyên ôm tay, bất quá hơi nhún vai đầu, ánh mắt lướt qua hắn, rơi xuống huyền thành giới bên kia đi cũng lạnh nhạt trả lời, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú là phía dưới kia hai vị. ngũ uẩn ma đế vương buông tay, cũng là học hắn có chút không quan trọng dáng vẻ trả lời, ngươi cảm thấy hứng thú cũng vô dụng. hôm nay ta lĩnh mệnh thay bọn hắn hộ pháp, bất kỳ cái gì nghĩ đánh bọn hắn chủ ý ra hỏa, ta đều không ngại để hắn đếm một chút bảy hỏa phần tâm hương vị. mạnh lưỡng nghe vậy, cười cười, trả lời, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn xem, không có ý tứ gì khác. trong truyền thuyết thất tinh đạo thống định chủ, trung quỷ là thượng giới một đại thịnh sự đến, ta há có thể tùy tiện bỏ lỡ. ngũ uẩn ma đế mày nhíu lại phải càng sâu, nhưng hắn rất nhanh liền biến mất không biết đi nơi nào, cũng không có để lại cái gì ngôn ngữ. hắn rời đi, mạnh lửa phảng phất chưa tỉnh, sự chú ý của hắn vẫn là tại Huyền Thanh Giới bên kia, cũng tự lầm bầm. Quái thai là ta gần đây suy nghĩ quá nhiều, lại thêm tiêu hao bản nguyên quá lớn, mà khiến ảo giác hơi sinh. Hay là tâm huyết dâng trào đâu? Hay là luôn cảm thấy đem hai cái đều giết chết là tương đối lựa chọn chính xác. Ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng hư không, tại Huyền Thanh Giới bên trong giao chiến hai người, tình cảnh may may chừng dám tự có một fan so đo, muốn đem hai người đều dứt đi, liền xem như thừa dịp nguy mà vào, tựa hồ tại hai ba chiêu ở giữa cũng là không lớn chuyện dễ dàng. Có được bảy đại thiên tinh, còn có càn khôn kiếm bọn hắn, bản thân thực lực liền không thể lấy bình thường tiên tôn để cân nhắc. Lại nói, còn có ngũ huyền ma đế cái này trung quyền ở bên cạnh tuần hành đâu? Nghe nó nói, là nhận định không tiếc hết thầy bảo hộ, tuyệt đối không cho phép ngoại lực gia nhập. Cái này, lại là làm cái gì? Ngồi xem thú đấu à? Hay là gia hỏa này có không thể cho ai biết ham mê? Ai, mặc kệ nó, dù sao tạm thời cũng không có những chuyện khác, liền lưu lại nhìn xem. Bang quan, chính là thiêu đến lại máy liệt, cùng bản thân cũng không có quan hệ. Về phần có hay không như ông đắc lợi, hắc hắc, kia phải xem vật khí. Như thế nào đi nữa, bảy đại thiên tinh cùng càn côn kiếm cũng là đế binh cấp một trí bảo, vì tổn thế có ít đồ tốt. Nghĩ đến cái này bên trong, tận tại thân thể của hắn nơi nào đó bản thân động thiên thế giới bên trong có một đạo cực kỳ mãnh liệt tham lam chi ý hoành tuyệt mà ra, để cả người hắn trong phút chốc từ ấm cùng khí tức chuyển thành mênh mông ma ý. Nếu không phải hắn kịp thời chế lốc, chỉ sợ cái này một cố ma ý ngang qua ra không, 10.000 dặm giảm hư không cọp mình tạo thành phi thường đáng sợ độc tĩnh. Kia cô mãnh liệt tham lam chi ý rất rõ ràng, phi thường mỹ vị đồ vật. Tử vi lão nhi thế nào, tâm như trống, cho ba độc tinh hoa ăn mòn cảm giác không dễ chịu, máu tươi trong trượng sở hạ như cũng không buông tha, lớn tiếng nói móc đối phương, trong lời nói tràn đầy tự ác. Nhưng là nói móc phải lợi hại hơn nữa, cũng là cho đối phương đè lên đánh, có chút chất vật, có chút đỡ trái hở phải dáng vẻ. Tử Vi Tiên Tôn dòm thấy thời gian pháp tắc chân diệu, lại dung luyện mấy phân nhập tiên cốt bên trong, đang liều mạng trong chém giết, thật là chiếm hết thừa phòng. Thời gian dài chiến đấu, để hắn phương diện này ưu thế càng ngày càng mạnh. Bất quá thiên bình chính là có chỗ nghiêng, theo cứ như vậy tiến độ, chỉ sợ hai người phân ra thắng bại, còn cần mấy ngày lâu. Không khác. Sở Hà vẫn tâm báo từ quá mức đáng sợ, nhất là tại tử vi tiên tôn đạo tâm vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương tình huống dưới, càng là nhiều lần thần hiệu, để nó khó chịu đến cực điểm, tiến tới ảnh hưởng đến công kích. Cố nhiên Sở Hà kinh ngạc hắn hình thức ban đầu đế sương, nhưng là theo thời gian di chuyển, tử vi tiên tôn cũng là từ đó phát hiện một chút Sở Hà bí mật đối phương, tại dương thần cùng đạo thể bên trên cứng cỏi, tựa hồ không so bản thân đế sương kém nửa phân. Hắn là làm sao làm được, dương thần mới tiên tôn cảnh hạ giai, mà đạo thể, bất quá thần đợi cảnh tượng giai thôi, không thể nói lý, bệnh tâm thần, đồ chó hoang đạo lý gì, nghĩ không ra cái đương nhiên đến. Hắn cơ hồ là báo tố ra nói tụ, thống mạ vài tiếng mới có thể phát tiết cái này phiền muộn. Rõ ràng là rất nhanh liền phân ra thắng bại chiến đấu, nhưng hết lần này tới lần khác, đã hai tướng kịch chiến ba ngày ba đêm, cơ hồ đem một phương này đại thế giới đánh cái náo nhoẹt, y nguyên không có đình chỉ xuống tới. Đối phương, tựa như là một cây rèn luyện quá lưu gia gần, coi như căng đến lại gấp lại cực hạn, nhưng mặc cho là vị nào phạm nhân hải đồng cũng khó có thể đem nó kéo đứt. Ngược lại, kia kéo roi đến cực điểm mà góp nhặt lực lượng, chẳng biết lúc nào sẽ trở về mà đến, hình thành lực sát thương đáng sợ, thương tích đến kéo ra châu Gân hải đồng. Đáng chết. hả Táo bạo chi hơn, hắn cũng không có mất lý trí, toàn tức nói tâm phía trên có thanh quan cắn quét, nhanh chóng đem tầng kia muốn bao phủ lên đến bóng tối loại trừ rơi. Bất quá, tại kia giống như sôi trào không chỉ đạo tâm nơi nào đó, thủ cái này thanh quan vừa chiếu, chỉ là chậm chậm, cũng không có thể yếu mấy phân. Tại kia bên trong, là tiên vương bắt đạn kia mượn nhờ vẫn tâm bao tử ném đưa tới ba độc tinh hoa. Lúc đầu, kia cùng cấp độ ba độc tinh hoa, chính là có cơ hội xâm nhập tiền đến, đối với tử vi dạng này nửa bước tiên đế tồn tại đến nói, cũng là một hai niệm ở giữa có thể diệt đi đồ vần. Chỉ là. Vết thương cũ chưa lành, lại tăng thêm đối phương nhiều lần nữa, nhưng cái kia ba độc tinh hoa bây giờ là đã có thành tựu, về phần có thể hay không tiến hóa thành cố thật, còn phải nhìn lần chiến đấu này kết quả. Chương 136, Ma tổ cùng ma chủ. Tử vi tiên tôn tình huống lúc này, thật đúng là tiến tối lưng nan, đâm lao phải theo lao, làm sao đều là cái nhức đầu sự tình. Tái chiến tiếp, không cần phải nói, theo đối phương lục tiếp theo đưa ba độc tinh hoa tới thực đạo tâm, tiếp tục như vậy, coi như có thể cầm xuống đối phương, đạo tâm cũng thế tất cho an mòn phải 10 điểm nghiêm trọng, tạo thành khó mà tiếp nhận cấp độ rơi xuống, ngày sau cũng sẽ hậu hoạn vô tận. Càng cao giai đạo tâm tu vi liền càng thêm trọng yếu, mỗi một bước đều không cho sơ thất, tùy tiện không thể xuất sai lầm. Không chiến bỏ chạy đâu, tiêu càng không được, cũng là tạo thành đạo tâm bóng tối điểm này, liền không so đạo tâm cho ma nhiễm nghiêm trọng nhẹ bao nhiêu. Đồng thời ngày sau có vô cùng diễn hóa khả năng, sẽ cho cấp bậc cao hơn tâm ma đại năng có thể thừa dịp cơ hội, tỉ như sáu phạm thiên chủ sóng tuần loại tồn tại này. Ta ít thíc thíc mẹ ngươi, thử vi tiên tôn thậm chí gào thét bốn chữ này ra. Hắc, hắn loại tình huống này chính là sở hạ rất được hâm nên, ngay lập tức hắn đạo thể dương thần kích, lại lần nữa cùng đối phương đến cái cứng đối cứng, lấy chiêu đổi chiêu. Vô lúc này không so lúc đầu, cả hai đều đã là vết thương chống chất, cơ hồ dầu hết đen tắt, lại như vậy từ bỏ phòng ngự lẫn nhau bù, quả thực là sinh tử lập phán. ầm ầm, mấy ngàn bên trong hư không đều tại vỡ vụn người, giống như vạn mã buôn đằng hôn khắc cung, thanh âm điệp ra không có dừng thế, không cần đã lâu, càng là hình thành cùng loại bát âm ma hoàng thả ra đáng sợ âm triều, càng quét đi chỗ xa hơn. a, tại bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trong hư không, là cho cái này dung nhập trong hư không xuyên qua âm triều phong bạo cho quét chúng, lập tức phát ra một tiếng tiêu thảm, cũng có một thân ảnh từ đó ngã ra có thể tiến vào sở hạ cùng tử vi giao chiến chi địa mấy chục ngàn bên trong tu sĩ một thân tu vi tuyệt không phải đại la kim tiên cấp độ không phải hoàng cảnh chính là tôn cảnh tồn tại cái này một vị tại độn pháp thần thông phía trên tự có thần diệu hoặc là tiếp dẫn một loại thần thông vậy mà tại rất nhiều sóng to trong gió lốc che giấu ngay cả ngũ ẩn ma đế cái này một vị tại tuần biên hộ pháp đế giả cũng không có ngay lập tức phát hiện tới chỉ là hắn không nghĩ tới tử vi cùng sở hạ đều đã kịch đấu ba ngày ba đêm còn có thể buộc phát ra như thế lực lượng tiến tới nguy hiểm đến hắn trong này có vẫn tâm báo tử công lao hai cái này vương bất đản hắc hắc Lần này các ngươi không có rày vò. Hơi tức, cái này một vị lộ ra thân ảnh cường giả, cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lại lần nữa độn không mà đi. Sở Hà cùng Tử Vi trùng điệp lẫn nhau liều một cái sau, tựa hồ cũng đều hậu kinh không còn. Cách ra mấy trăm bên trong, đều không có lần nữa động thủ, trong lúc nhất thời thành cục diện bế tắc như. Hắn lôi đỉnh đánh tới, chỉ cần đoạt được một kiện nào đó đế binh liền có thể. Cũng không dám tham quá nhiều, từ nơi sâu xa, hắn cũng ẩn ẩn cảm ứng được xung quanh, tất nhiên còn có cái khác cường giả tại ngóc ngẽ. Không nói cái khác, tại trên đường chạy tới, hắn còn gặp qua yêu tộc bằng hoàng đâu. Nhưng Hắn thân ảnh đã xuất hiện đến, ngũ ẩn ma đế như thế nào lại để hắn lại trốn tiến vào trong hư không? ầm ầm, dường như nước tại sát na ngưng tụ thành băng thanh thủy âm, cường giả kia chỉ cảm thấy ngày thường phảng phất không khí hư không. Tại hắn nửa cái thân thể tiến vào sát na là biến thành kỹ càng kỹ sát, thình lình đem hắn nửa người đổ bê tông. Liên cái này cái điều dạng cũng dám đến cái này bên trong làm tiền, sống được không kiên nhẫn rồi. Một tiếng mang theo khinh thường hư lạnh, tại hắn bên phải đột nhiên mà lên, người đến như thế vô thanh vô tức, ngay cả thần thức đều không thể đủ phát giác nửa phần, hắn lại như thế nào không biết lợi hại? Trong chốc lát. Hắn cái nào đó ép cái dương thủ đoạn đã thi diễn ra, vì thế hắn là trả giá cái giá đáng kể. nhưng thấy quanh người hắn quang diễm một thời, đóa đóa trình pháp luân hình, lại vì lưu ly chỉ toàn sắc, xung quanh cố khóa hư không như ốc tuyết gặp gỡ sôi canh, nháy mắt cho tan ra đó, cố này lưu ly hảo quang diệu ngàn bên trong, tựa như một vòng tự trọng nặng trong mây đen thoát ra kim ô. ngũ vẩn ma đế không ngờ đến hắn như vậy quyết tuyệt, trả giá lớn đại giới, chỉ cầu đi thẳng một mạch. hắn không có truy kích mà đi, quang diễm lên được nhanh, thu liễm phải cũng nhanh, không có nửa hơi. tiêu vi diệu chư thiên màng, đã vô tung vô ảnh, chỉ có kia cho đốt dung hư không như cũ tại xoát như dung băng rơi xuống không ngừng một đầu hư không thông đạo cũng là ở bên trong bảy biện ra đến nhưng trong đó khúc chết thâm thúy thật là để nhân thần biết hỗn loạn ra đi không ta có chút ý tứ ngũ ẩn ma đế nhìn qua kia cho đốt dung ra hư không thông đạo như có điều suy nghĩ đào tẩu vị kia cũng không phải phật tu à rõ ràng là tu sĩ nhân tộc bộ dáng làm sao cũng hiểu được cái này cùng phật tông diệu pháp chợt hắn lại nghĩ tới tịch diệt ma đế trước đó đề cập với hắn cùng một cái chuyện liền vút vuốt cái chán, sau đó mới chậm rãi ẩn vào trong hư không không nghĩ tới mới thoát phải thân ra thế giới bên ngoài Vậy mà như thế long trời lở đất, viễn siêu tưởng tượng. Chưa từng nghĩ đến, ngay cả đã từng danh xưng ma đạo khắp tinh Phật tu nhóm, ngược lại cho bọn hắn hướng tới áp chế ma tu công phá hỗ, cái gì linh sơn cực lạc cùng thành tịnh thánh thổ, đều biến thành ma diễm trùng thiên chi vực. Sáu phạm tiên chủ, sâu ẩn tại dục giới lục dục trời sóng tuần ma tổ, vậy mà lại lần nữa xuất thế. Trong hư không, ngũ ẩn ma đế nhai nuốt lấy trước đó đạt được tin tức, nỗi lòng vẫn không có nhẹ nhàng dấu hiệu. Sóng tuần ma tổ tại ma giới địa vị, cùng tiên giới hai đại thánh vực chấp chủ giả, cũng là ẩn thế không gia chủ. Tại triệu năm trước, sớm đã truyền thuyết hắn có được thánh nhân đại thần thông, độc bộ thiên hạ cái này chờ tồn tại, xác nhận ngồi xem thiên hạ sinh diệt, viễn du thiên ngoại thiên, thế sự không ra thân nhàn hạ thoải mái. làm sao hắn giống như này dị động, thậm chí không tiết hạ xuống phân thân đến, thậm chí tự tay nhấc lên diệt phật sự tỉnh. nghĩ đến sóng tuần ma tổ, thân hồn của hắn bên trong lại lướt qua một vị khác. ma chủ, hắc hắc, tựa hồ đây mới là nhất thú vị. ma tổ cùng ma chủ một chữ có khác, nhưng bên trong chi lệnh lại là rõ ràng, ma chủ càng tại ma tổ phía trên, vì vạn giới ma tu chấp chưởng giả, vận mệnh tài quyết giả, duy nhất độc tôn vô thượng. có lẽ hôm nay tại cái này chúng đế chi trong mộ chỉ có thể nhìn thấy một đóa tràn lên mặt nước, dừng ở một góc của bằng sơn dáng vẻ, nhưng là, từ đây quần hùng lại lần nữa xuất thế, thiên hạ này, thình lình muốn vượt qua cùng loại mạt pháp thời đại, tiến vào chư đế tranh phong, thậm chí thánh giả khách quan rầm rộ. Ngẫm lại, tựa hồ còn thật là khiến người ta vô cùng hương phấn sự tình a. Muốn hay không, cũng dẫn thân vào đi vào, vang vang liệt liệt một đêm đầu. Ngũ gần Ma Đế trong lòng có một tia xa xưa xúc động, thực tế ngo ngoe muốn động lấy, mang theo khó mà ức chế phấn khởi. Đúng vậy à, năm đó chư đế tranh hùng, thánh giả tức giận, thiên hạ phiêu máu, sát phạt thanh âm vọng thượng giới mỗi một cái góc, vô luận là cái kia một chủng tộc đều khó mà không đếm xuể đến. Như lượn như ca huyết hồng nhân đại, có thể bờn, cũng có hào hùng, cũng có cùng chung chí hướng, càng có vô thượng kính ngưỡng. Người sống khi tranh đoạt dù, khinh thường thiên hạ, giết ra cái tộc ta thế giới. Ngày xưa chủ thượng tại ngàn tỷ ma binh ma tướng trước mặt động viên, lặng đặng bên thay lấy, kích động. Ai? Hắn vì cảm xúc thần thông đại năng, nỗi lòng hơi ba động quá mức, chính là tự động cắt đứt phương diện này nghĩ nghĩ, nhanh chóng để bản thân trở về bình tĩnh không lay động. Thôi, ngày xưa không thể tìm ra, hay là làm tốt lập tức. Vị kia, như chuyện hôm nay làm hư, vị kia cũng không phải tốt như vậy xung chung nhớ tới một ít cùng vị kia tương quan sự tình, hắn không chịu được dùng mình một cái e ngại từ trong lòng liên tục xuất hiện cơ hồ ức chế không nổi vị kia hắn có lẽ không biết địa vị nhưng là tại vị kia bên người tu sĩ mặc dù bề ngoài không dương nhưng trên thân một hai rõ ràng huy hiệu từng tại chủ thượng kia bên trong qua được phương diện này tin tức rõ ràng là thánh giới người tới chuyện hôm nay tuyệt đối phải làm được thật xinh đẹp không phải về sau tự do cũng đừng nghĩ hắn như là ở trong lòng như vậy ám đạo kia có thể nào không ra sức đâu ngày sau có cơ hội cũng là ra sức cho như thế tồn tại à tịch diệt ma đế tính là cái gì Tiêu cái gì ma chủ mới đế cảnh hạ giai, so bản thân lúc toàn thịnh còn yếu mấy phân, đều là một đám cặn bạ a, cũng dám không muốn mặt đến đây mời ông, thật sự là đầu quấy thành hỗn náo. Ha ha. Sở Hà cười sang sảng nói, lại ám bên trong nước đắng chảy dài, hắc, chơi lớn, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nhất là tu là còn tại kim tiên cảnh đạo thể, liên sinh cơ đều cho đối phương đả diệt hơn phân nửa đi, nếu không phải bản nguyên tinh lực vô cùng vô tận, năng đỡ ở sau cùng mấy hơi thở, chỉ sợ hậu quả khó mà tưởng tượng. Cười sang sảng ở giữa, hắn vậy mà không có chút nào khách khí, vẫn tâm báo từ lại lần nữa đánh tới, lần này Hắn vô dụng chín ngày ứng nguyên thần lôi làm nghiệp hộ, mà là thẳng lắc lư phong thích. Vẫn tâm báo từ bản nguyên, tại sở hà trong tay nguyên bản liền hùng hồn vô so, mà lại lại trải qua độ kim tiên tam kiếp lần kia đại bộ mạo xương, lớn tinh luyện, thần thông tận ngộ, hiểu rõ sau cùng kia kia hoang mang thông suốt đến cùng. Bây giờ này thần thông đã in dấu nhập bản mệnh, sở hà muốn làm sao dùng liền làm sao dùng, điều khiển như cánh tay, chỉ đâu đánh đó. Nhất là chỉ toàn phàm tiên lửa có thể chuyển hóa lực lượng khác vì nó dùng, càng là ở phía sau tiếp theo chi lực nâng cao một bước, thay nhau sử dụng, căn bản không có số lần hạn chế. Tựa hồ kéo ra khoảng cách nhất định, đối với sợ Hà đến nói, cũng không phải là chuyện xấu đến. Chương 137, đại đạo vết tích. Nhất là chỉ toàn phàm tiên lửa có thể chuyển hóa lực lượng khác vì nó dùng, càng là ở phía sau tiếp theo chi lực nâng cao một bước, thay nhau sử dụng, căn bản không có số lần hạn chế. Cơ hồ, kéo ra khoảng cách nhất định, đối với sở Hà đến nói, cũng không phải là chuyện xấu đến. Cũng nên tử vi tiên tôn không may khổ cực, vậy mà đụng tới có được vẫn tâm báo từ sợ Hà, mỗi một cái đánh tới, quả thực là tổn thương càng thêm tổn thương, đem viên kia đạo tâm tàn phá phải chính hắn đều cơ hội nhận không ra. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không cần quay đầu. Kết quả chỉ có thể là hai cái, hoặc là giết chết đối phương, thu hoạch được cái khác ba viên lớn thiên tinh, hoặc là cho đối phương giết chết, thành cựu đối phương thất tinh đạo thống viên mãn. Ngụm, hắn nhất hồi phun trào, phun ra một ngụm tích tụ tinh huyết về sau. Thiên sung thiên hành hai đạo tình quang lại lần nữa vọt lên. Đúng là học sở hà lúc trước diện hóa pháp, thình lình hai viên lớn thiên tinh hiện ra chân thể. Tới dị động nhất trí, còn có một triệu bên trong thiên địa. Trong chốc lát, nguyên khí phá vỡ, pháp tắc hỗn loạn, phản phất thiên địa tại chuyển đổi, tại xoay tròn. Đối phương không biết muốn phát động thần thông gì, sợ hả là khó mà chiếu cố nhiều như vậy hắn lúc này, trình cô hết sức ngăn cản trùng điệp tinh hạch thần hỏa thiêu đốt, đốt đối phương rõ ràng phát động ẩn vào tinh hạch bên trong thiên tuyệt tinh mới có như vậy hải lượng tinh hạch thần hỏa đốt đến ngay cả tất cả không gian đều cho đốt dung đi căn bản không cho sở hà độn hành điều kiện coi như sở hà ngu ngốc đến mấy cũng là biết đại khái hẳn là là đến quyết sinh tử thời khắc mấu chốt ngươi không chết thì là ta vong tựa hồ rất đơn giản hắn khét dài được hổn trùng thiên kiếm thiếu thì tại phía sau nửa nhịp thanh tách rời càn kiếm cũng vào lúc này thoát ly thiên thiên hai đại chủ tinh xung quanh tụ hợp mà đến Hóa thành hai đoàn cắt trên dưới xoay quanh thanh trọc nguyên khí, tại sở hà trên đầu cùng dưới chân lưu chuyển, Hoặc, lại có xanh nhạt phong trụ phóng lên tận trời, nó thế quần cuộn sôi trào, liênới lấy hỗn loạn thiên địa, đều là vì chỉ bỗng nhiên cứng lại. Xanh nhạt phong trụ bên trong, ba viên thiên tinh chậm rãi kéo lên lấy, thế nhưng nhanh đến cực điểm, chỉ để lại từng đạo cấp tốc biến mất tàn ảnh. Tại thiên cung chỗ cao, đã có bốn quả lớn thiên tinh tại uy diệu lấy, phát ra ngàn tỷ thanh huy, bên trong đều có màu sắc khác nhau, mà sở hà kia ba viên lớn thiên tinh, lúc này thình lình gia nhập bên trong, tới hình thành bắt đầu vải liệt, bảy đại thiên tinh vải liệt từ thất tinh tiên đế thành thánh không được từ đó vẫn là đến đã hơn 10.000 năm đều chưa từng xuất hiện cái này cùng thắng cảnh bắt đầu sơ thành liền có vô danh kỳ quang động thiên triệt đệ xa xa xuyên qua quá ngàn mười ngàn dặm thậm chí chỗ xa hơn nó ven đường châu đến đều là ra bụi lũi tránh đục được tiêu hết tinh quang rủ xuống chiếu sáng tỏ ngàn bên trong lại có vô số tinh không hiện ra tại kỳ quang châu đến trung quanh, hoặc một góc hoặc toàn cảnh hoặc hóa hình tinh tú hoặc tinh vân minh ngông các loại hình thái các loại dị cảnh Tựa như thánh khí xuất thế kinh thiên động địa, toàn bộ chúng đế chi mộ trong chấp mắt này đều muốn vì đó run rẩy một chút, tự có tối tâm đến chi vi chi huy từ hư không chân không lộ ra, mang đến khiến người hô hấp khó mà tự nhiên áp bách. Vô số ánh mắt, vô số suy nghĩ, vô số sợ hãi tham phục, vô số tham lam, vô số tu sĩ, đều nghi kiệt lực tìm ra cái này lâu mượn. Chỉ là, trừ có ít đế giả, chính là tiên tôn yêu hoàng, đều khó mà biết chân nguyên bắt đầu ở đâu bên trong, ngay cả nửa điểm manh mối đều khó mà bắt được. Thần đến chi quang, nói đến chính là đạo này rộng rãi vô cùng tinh huy. Người gặp đều suy đoán nói chẳng lẽ kia một kiện tuyệt phẩm đế binh, thậm chí thánh khí xuất thế rồi. Lại có không ít tức hận, ai, đáng tiếc loại này lại cơ duyên, bản thân sở không tới một bên, nghĩ đến là không, có duyên phân. Giáng tế ra đến đi cái này tương đương nhiều sự tình, Vô Tri tiểu nhi, lại để ta dạy cho ngươi hối hận hai chữ viết như thế nào. Mà Tử Vi Tiên Tôn, chẳng biết lúc nào đã đi tới Đế Tinh vị trí, lãnh tụ thất tinh bắt đầu, thình lình hiện hóa ra vạn trượng hơn sừng sững đế ngự pháp tướng, xem ra muốn chấp trường thất tinh, tan sâu như một. Thất tinh trình bắt đầu vải liệt, tuy nói đều vì mình chủ, nhưng bên trong lại có vô hình vĩ lực chế hành, tạo thành kỳ diệu kiềm chế. Loại lực lượng này Không phải tử vi, cũng không tới từ sở hạ, mà là thất tinh liên quan sau sở sinh. Có quan hệ phương diện này, sở trường luyện thể sở hạ, nơi nào có chủ tinh nơi tay hắn ký cảng, trong lòng không khỏi mừng thầm, trực đạo cơ hội khó được. Chỉ là lập tức, hắn sớm đã không có lúc trước quần tinh gửi đám, hóa diện ba viên 28 tinh tú vô thượng khí thế, từ nó pháp tướng có nhiều chỗ mơ hồ lắc lư đến xem, có thể như thế, hắn cũng là hết sức. Hắn muốn chấp trường thất tinh, khiến cho sâu nối liền, sở hạ sao lại như hắn ý, tiên thần hợp một sát na, tốn gió bản nguyên cũng là trùng tiên giết vào trong thất tinh, trở thành kẻ quái rối mà càn khôn kiếm biến thành thanh chọt khối không khí, một đạo thẳng vào thiên khung sâu vô cùng chỗ, một đạo trở sở hà bay lên. dưới chân hắn khôn kiếm khí, siêu trật ở giữa 10 triệu bên trong vây kín, thần thông kinh người vô so. này tế lại có trời cái rơi xuống, trên dưới vây kín, rõ ràng là thiên địa cối xây diễn hóa thành công. bên trong có các loại thần diệu hiển hóa, gần như thiên đạo chi căn, lại có trời sinh năm đại thần thông gia chỉ bên trong, không sợ các loại tinh lực bản nguyên thúc phạt, thể phải đem thất tinh vây kín ở bên trong, tiến hành cực kỳ tàn ác bài. đương nhiên, muốn dựa vào càn khôn kiếm bản nguyên vĩ lực, tựa như vây đối phương bốn quả lớn thiên tinh thật là là cật lực sự tình như tại bình thường, xác thực không có khả năng. chỉ là thất tinh vọt ngay cả bản nguyên chi lực giữa lẫn nhau giao lưu lại có hay không hình vĩ lực chế nước lại có hai người ý niệm chống lại phân tán, thật là đều suy yếu không ít bản nguyên tinh lực. lại có tốn phong chi nguyên làm rối, càng là lại suy yếu một tầng. tựa hồ càng khôn kiếm có hy vọng. với anh tinh huy kinh thiên mang ra các loại dị cảnh vắt ngang toàn bộ chúng đế chi mộ, cơ hồ tất cả tiến vào bên trong tu sĩ đều có thể phát hiện này cùng thần tích. liền ngay cả nào đó một vị tại chân không chỗ sâu thâm tàng đã lâu áo trắng kiếng tu cũng là cho cố này khó gặp ba động đánh vỡ trạng thái tu luyện, tiếp theo mà mở mắt đến chú ý. Tâm niệm cùng một chỗ, hắn đã động phá muôn vạn hư không, xuyên thấu một triệu tinh thần, tìm được chính chủ chỗ. Hơi tức, hắn là nhẹ nhẹ cười cười, tiếp theo mà nhắm mắt tính tu đi, cũng lớn đến. Như Sở Hà cùng Thanh Linh Tông tu sĩ ở đây, nhìn thấy cái này một vị, tất nhiên muốn vui mừng mấy phân. Cái này một vị áo trắng kiếm tu, không là người khác, chính là trước đây phi thăng tới tiên giới, từ chối nhã nhặn Sở Hà xin mời gia nhập Chu Tức Tiên Tông công tôn danh kiếm. Chẳng biết lúc nào Hắn cũng là tiến vào chúng đế chi trong mộ, nhưng không có tiến vào khu vực hải tâm. Hắn chỗ tu luyện càng là kỳ quái, rõ ràng là chân không chi vực. Chân không không so hư không, hung hiểm cung ác liệt càng là gấp trăm lần nghìn lần. Như bên trong có cực khắc động, ngay cả đại la kim tiên cũng có thể cho vỡ ra đi, càng có thể trọng thương tiên tôn cảnh cường giả. Mà hắn vị trí càng là không gian chạy đầm địa gào thét, vận độ cùng hắc cám đủ loại tịch diệt khí tức tràn ngập trong thiên hạ cái kia bên trong có thể tìm ra một hai cái này cùng hiểm địa tới. hết lần này tới lần khác, hắn ở trong đó tính tu, trên mặt cho mang theo một chút vui vẻ chịu đựng biểu lộ xem ra rất hài lòng dáng vẻ hắn quanh thân có một tầng thanh mịt mở kiếm quang Thái sơ kiếm đã là cho hắn triệt để luyện hóa thanh làm bản mệnh chi vật Thái sơ kiếm đạo phía sau chân ý cùng huyết pháp cũng là lục tiếp theo cho nó hiểu hết Thái sơ chi diệu trực chỉ nói căn bản hắn muốn triệt để tiêu hóa sao mà khó thậm chí không thể không bước lên phong hiểm đi tới chỗ này vũ trụ ban đầu chi địa tìm kiếm thiên địa sơ khai vết tích cùng tàn kiếm đạo chân ý hắn lúc này tâm không tại phong trần cũng không tại thượng hạ giới thanh linh tông hết thảy đều cho hắn tại kiếm tâm bên trong xóa bỏ lại đi vũ trụ mịn mờ vô ngần hư không mọi loại tìm kiếm đau khổ suy nghĩ, vì thì là kia một tuyến linh chân, chính là sở hà thân hám hiểm cảnh, hắn cũng không có có tâm động nửa phân, cầm kiếm trước đi cứu viện. Nếu không, lấy hắn tu vi hiện tại, tiến đến tương trợ cứu giúp lời nói, thật là làm một kiếm hai kiếm sự tình. Những này, tự có định số, thiên đạo bất nhân, liền lại để nó bất nhân, các người vận mệnh chỉ có thể chính mình trưởng khống. Tùy tiện đưa tay đi vào lời nói, có lẽ, không phải chuyện tốt đến. Lại nói, hai vị kia, tâm niệm xoay chuyển thời khắc, ánh mắt của hắn đi lên vừa nhất, liền chuyển tới ngay tại nâng cốc luôn hoan nơi nào đó đi. Hắn còn chưa kịp nhìn nhiều, nào đó một vị tiền bối liền giận mắng một tiếng, luôn nhìn qua tới làm cái gì? Có cái gì tốt nhìn? Tiểu tử thúi, lau phu cái này liền cho ngươi để mắt. Đó lấy, rõ ràng cảnh tượng lập tức thưa thất hỗn loạn, phản phất vỡ thành nản tỷ phiến khối hư không. Loại kia đến cực điểm vận vẹo dám cùng kéo dối cảm giác, để hắn có chút khó chịu. Chật, đột nhiên lại có cảnh tượng vừa mắt đến, để hắn không khỏi quíng cười lối ra. Chưa từng nghĩ đến, đối phương vậy mà đem một châu diễm nữ đi tắm cảnh tượng truyền đưa tới, cũng không biết hắn lần này trọng đến tột cùng nhếp thủ mấy trăm triệu dặm ngoài quang ảnh tới, lại cương ép nết vào trong ánh mắt của mình, thậm chí hắn còn cứ lệ cảm giác của mình để bản thân cảm đồng thân thụ nơi nào đó vì đó dâng lên một chút hỏa diễm tới chỉ là kiếm tâm cơ hồ bất hủ không xấu hắn làm sao lấy sẽ rơi xuống trầm mê cái này cùng bộ xương mị nữ phía trên chính là cùng giai đế giả có được lợi hại hơn nữa mị hoặc thần thông cũng khó có thể nhiệm đến hắn bây giờ kiếm tâm tiền bối trung quy là tiền bối à cái này cùng thủ pháp khi chân thần diệu vô so bản thân tới tướng so thật đúng là kém một bậc không thôi công tôn danh kiếm thản thán sau đó kế tiếp theo nhắm mắt tu luyện tâm vô cái khác theo hắn tiến vào trạng thái tu luyện quanh thân tầng kia thanh mịn mở kiếm quang trong lúc đó là vươn dài lái đi trước mắt 10.000 ngàn dặm thình lình đem 10.000 ngàn dặm khu vực phủ kín kia thanh mịt mờ thái sơ kiếm quang vô trần vô chất mặc kệ cỡ nào sôi chảo mãnh liệt chân không chạy đồng địa phức tạp hơn dị lực đều khó mà đem nó hao tổn một hai nó ở trong đó xuyên qua gặp lực lượng đều như không có gì thẳng đến nó vươn dài đến nào đó một chỗ cùng bạo gấp trăm ngàn lần địa phương mới là đỉnh chỉ như vậy thế như trẻ tre kia một chỗ chính là khai thiên tịch địa nguyên thủy vết tích một trong hải lượng hỗn độn chi khí ngay tại kia bên trong nhấp nhô sôi chảo sâu bên trong thì giống như là không đáy lô đen ngay cả cái gì đều có thể thôn phệ đi, ngay cả đủ loại dị quang trải qua cũng là vô tung vô ảnh. Nhưng là bên trong lại có dấu một tia sắc bén vô cùng khí tức, hơn người, cố nhiên cực kỳ thưa thớt, nhưng ở rất nhiều nguyên khí bên trong, thậm chí đáng sợ hỗn độn chi khí, tại nó trước mặt đều giống như nhìn thấy vương giả, một một khuất phục không dám hỗn tan một hai. Nó mỗi một tia xuất hiện, thì giống như là thời cổ đế hoàng đi tuần, sớm có một đầu khang trang đại đạo thanh lý ra, mặc kệ vấy vùng không ngại. Cũng là có loại này là tính, công tôn danh kiếm kiếm ý nghĩa vượt qua hỗn độn chi khí đi chạm đến một hai, đều là chuyện rất khó. Bất quá, công tôn danh kiếm ở đây tính tu chính là chạy nó đến, nếu như ngay cả nó đều ăn không thấu, tương lai làm sao đi cái vũ trụ này tiên nguyên thủy chi địa tiến hành cấp độ càng sâu tìm tòi nghiên cứu cùng tu hành đâu, lại hướng lên cấp độ càng có chư thánh phi thăng thánh giới đâu, thánh giới đến tuột cùng là thế nào tồn tại, đối đây hắn cuối cùng là hiếu kỳ vô so, cũng nhẹ cân vô so, càng là hướng về vô so, suy nghĩ nhiều mở mang kiến thức một chút thánh nhân, thậm chí càng tại trên đó thánh tổ a, mặc dù bọn hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành bản thân đi ngang qua phong cảnh, bất quá cái kia cũng rất thú vị, không phải sao? Ngắm lại nhân sinh trên đường thú vị đáng giá dư vị phong cảnh bản thân tựa hồ cũng kinh lịch không ít đâu tông chủ của ta sở đạo hữu ngươi nói có phải không một kia lâu mà chưa đến tạp niệm siêu nhưng xuất hiện để hắn thăm dò sự tình xảy ra chút sai lầm kém chút liên lụy đến thần thức để hắn không chịu được khẽ thở dài một cái tiếp theo mà đem tất cả kiếm ý đều thu nạp trở về dường như rơi vào trầm tư bên trong đi ngay xưa đủ loại có lẽ rốt cuộc không thể quay về tiên thiên ngũ thái trí cảnh ngũ giai hắn trong miệng tuốt ra mấy chữ ánh mắt lạnh lèo mấy phân ổn định lại tâm thần mới là lại bắt đầu lại từ đầu nói đùa cái gì Ngũ Huyền Ma Đế đột nhiên từ khoan thai bên trong bạo nhảy dựng lên. Lúc đầu, Sở Hạ cùng Tử Vi Tiên Tôn tranh đấu, đã là đến cuối cùng giai đoạn, chỉ cần phân ra sinh tử đến, đạo thống định chủ, hắn chỗ lĩnh mệnh lệnh, cũng là viên mãn hoàn thành, tiếp theo mà có thể dễ dàng rời đi chúng đế chi mộ, mặc kệ đi ma giới hay là những địa phương khác, đều có thể tiêu dao vô so. Hả biết, thất tinh xuất hiện, vải liệt bắt đầu, Sở Sinh ra dị động, tựa như thánh khí xuất thế văng động, viễn siêu dự liệu của hắn. Cái này còn không phải biết bắt nhất biến hóa, càng làm cho hắn kinh ngạc, thì là cuối cùng quyết đấu cả hai, tại kia ngang qua Chư Thiên Huy Diệu bên trong, là vô tung vô ảnh đi. Huyền Thanh rơi hóa thành ngàn tỷ bên trong nát bụi, hòa với quần quần không gian phong bạo, tiếp theo mà che lấp hết thảy đi, tất cả chân tướng, tựa hồ cũng vùi lấp khó gặp. Nhưng nó bên trong căn bản biến hóa, hắn cái này một vị đế giả vẫn có thể biết mấy phần, vậy mà, vậy mà là một mảnh không nhỏ đạo ngân xuất hiện tại giữa hai bên. Tiếp theo mà đem bọn hắn nuốt hết đi, liên đối tạo thành đáng sợ động tĩnh bảy đại thiên tình. Đi cái kia bên trong rồi. Căn bản tra không được vết tích, đế giả thần thức cũng không nên việc, cũng tìm tìm không được phương hướng. Đúng vậy, ngay cả đại phương hướng cũng tìm tìm không được cũng là cái kia đáng sợ đạo ngân xuất hiện, Lâu Phong cảm giác bất lực, mới là một lần nữa thể vị mùi hai, để trong lòng của hắn sóng to không ngừng. Đạo ngân, lại tên là Đại Đạo vết tích, bên trong tích chứa huyền diệu đến vị sâu vô cùng, nếu có thể ở phương diện này có thu hoạch, càng có thể trực chỉ tu hành bản chất, đại đạo chân lý. Nó cũng là rất nhiều tiến vào chúng đế chi mộ đế giả tha thiết ước mơ đồ vật, liền ngay cả bình thường đế binh, đều khó mà so ra mà vượt cái này chờ tồn tại, kém không thôi, như lấy dưới mắt cái này một mảng lớn giá trị, chỉ sợ thiên phẩm đế binh, tới tướng so, đều là theo không kịp. Đương nhiên cũng tuyệt không phải càng lớn phiến liền càng tốt, tại chúng đế chi trong mộ, càng nhiều ích lợi thì đại biểu cho càng thêm đáng sợ phong hiểm. Kia một mảnh nuốt hết sở hà cùng tử vi tiên tôn Đạo Ngân, nó diện tích rộng, cố nhiên chỉ có mấy chục trượng dáng vẻ, nhưng cũng là ngũ ẩn ma đế chưa từng nhìn thấy qua. Năm đó, hắn cùng rất nhiều ma đế cùng nhau tiến vào chúng đế chi mộ khu vực hạch tâm đến, đã từng tìm kiếm qua rất nhiều nơi, ở bên trong kinh lịch mấy ngàn năm lâu, Đạo Ngân tự nhiên cũng là gặp qua một hai. Nhưng là, chỗ thấy qua, chẳng lẽ vài tập chi lớn, trước mắt là qua, hoặc là thời gian ngắn hủy diệt, hoặc là mang theo sức mạnh đáng sợ, khó mà chưởng khống hơn vân nửa chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy đi, hoặc là hủy diệt đi, lại hoặc là lâm vào trong chân không phong bạo đi. chưa từng gặp qua mấy chục trưởng chi rộng đạo ngân lại là mang theo nồng đậm đến cực điểm lực lượng hủy diệt cùng phân giải chi lực đến. cái này cùng đạo ngân lợi hại như thêm lâm tại bản thân bên trên chỉ sợ cũng giữ nhiều lấy. hoặc là đem nó hoàn toàn hấp thu phải chứng thánh vị, hoặc là như vậy bỏ mình nói tiêu một mệnh ô hô đi. chỉ bằng điểm này hắn giam chín thành chín kết luận hai gia hỏa này tuyệt đối là một con đường chết, không có luật sinh khả năng phân. nếu như là dạng này mình chẳng phải là muốn khóc. nhiệm vụ mắt thấy là phải hoàn thành đông nhiên xuất hiện đáng ghét đạo ngân lại là đem hai tên khốn kiếp kia thôn vệ đi. trời ạ, ngươi là đang cố ý trêu cật bản đế a? ngũ cẩn ma đế tại ảo não không ngừng oán giận lao thiên ra, chỉ là bên thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng, để hắn đột nhiên giật mình bắt đầu đem chợt như kỳ đến truyền âm toàn bộ tiếp thu về sau, hắn lại có thai sắc ở trên mặt xuất hiện, cũng hướng phía hư không nơi nào đó ôm tay sâu cùng, thi lễ phi thường kính cận. sau đó hắn mới là thản nhiên rời đi. may mắn vị tiền bối kia tương đối khai sáng, hay là tha thứ bản thân, trong lòng của hắn như là vui vẻ nói. đáng tiếc. Tiền đối bản thân không thế nào thuận mắt a, muốn vì hiệu lực 12 cũng không thể. Sở Hà cùng Tử Vi Tiên Tôn tại sau cùng tử đấu thời khắc, đống nhiên cho không có dấu hiệu mảng lớn đạo ngân thôn vẻ đi, không chỉ trong tu luyện công tôn danh kiếm nhảy lên một cái, siêu nhưng xuyên qua ngàn tỷ bên trong hư không chạy tới biến mất chi địa, chính là đang uống rượu lão tu sĩ cùng quyên thuốc, cũng là kìm nén không được, đều thông suốt mà lên. Tuyệt đối không ngờ rằng, như thế đại đạo vết tích vậy mà xuất hiện tại chúng đế chi trong mộ, quả thực là không thể tưởng tượng. Chính là từng vì thánh nhân phía trên lão tu sĩ, cũng là muốn cảm khái mấy phân, nỗi lòng có chút ba động, khó mà tại trong lúc nhất thời bình tĩnh đã từng hắn là cao quý thánh tổ dù là thần thông cái tuyệt thiên hạ thậm chí ép qua thiên đạo đều tốt nhưng đại đạo như cũ tại nó bên trên trong cõi u minh chấp trưởng hết thể vận chuyển càng là chủ thịt bọn họ những này thánh tổ vận mệnh đại đạo vết tích xuất hiện không tại hắn trong không chế như thế kinh ngạc thì là đương nhiên theo lý thuyết hắn đã vẫn lạc trong vũ trụ này không có cấp độ này đại đạo vết tích xuất hiện liên quan tới điểm này hắn khó mà tại trong thời gian ngắn nghĩ đến không mà quên thuốc sát mặt càng là cực kỳ khó coi đại đạo vết tích lợi hại hắn cũng là biết được càng là biết nó không tại lao tu sĩ trưởng không bên trong chẳng lẽ Sở tiểu tử cứ như vậy mất đi rồi. Mặc dù hắn cùng Sở Hà nguồn gốc không phải rất sâu, cũng không có quá nhiều nhân quả tương liên, nhưng chung quy là ở ngay trước mắt bị này vận rủi, để hắn làm sao có thể bình tĩnh như lúc ban đầu. Bất quá, trải qua lão tu sĩ chỉ điểm tâm cảnh, để hắn ở phương diện này bình tĩnh rất nhiều, một chút không tất yếu cảm xúc, thậm chí ngay cả bắt đầu sinh cơ hội cũng khó khăn có. Phúc họa khó biết, bất quá, phải xem bọn hắn hai tạo hóa. Dù sao, bảy đại thiên tinh như cũ tại. Lão tu sĩ đang nhắm mắt một hồi lâu, mới là chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng nói: "Hai người bọn hắn tạo hóa, xem ra cơ duyên của bọn hắn cũng là tương xứng a, quyến thúc nghe vậy, cũng là sáng tỏ bên trong ý tứ, không khỏi miệng thì thảo một chút, ừm, cũng còn không được nhiều như vậy, hai người sống hay chết, hay là đều vẫn là đi, đều không tại khống chế của ta bên trong. ma triều đã thức dậy, ngươi lại mau mau tìm một chỗ đặt chân, cái vũ trụ này, chỉ sợ không bao lâu nữa liền đợi không ngừng. sau đó, lão tu sĩ lại nói tiếp, nói nói, thân thể của hắn bắt đầu làm nhạt lái đi. ngươi lây là, tiền bối ngươi không cần như thế. quyến thúc làm sao không biết hắn tại làm cái gì, không khỏi hô to lấy, muốn ngăn cản đối phương nói hóa. như thế đột ngột nói hóa, tiêu hao tàn hơn những lực lượng kia. Có lẽ hắn còn muốn cứu Vãn Sở Hà hoặc Tử Vi Tiên Tôn hai người. Bên trong đến tột cùng cùng so đo, quên thúc không biết, nhưng là đối phương cùng bản thân có chút hóa chi ân, thấy nó như thế, đương nhiên là không tốt tiêu thụ. Gặp lại. Chương 138, bóng tối. Chỉ có phân thân tàn hồn nói hóa đi, còn sẽ có gặp lại a. Thanh Quyền nhìn qua đã trống không chỗ kia, trong lòng có chút cảm khái, lại có chút lạnh thấm. Nhưng việc đã đến nước này, bản thân cũng làm không là cái gì bộ cứu. Cảnh giới tu hành vượt qua bản thân rất nhiều nói hóa, khó mà ngăn cản không được, mà lại đối phương khăng khăng như thế, cũng không thể xuất thủ tới. Kia đại đạo vi tích, ngay cả thánh cảnh cường giả đều khó mà trưởng không cùng bấy nhiêu, huống chi là chỉ là đế cảnh tồn tại. Thôi, hay là đem tiểu thư sự tình làm tốt. Tâm định ra đến, hắn vừa xoay người rời đi cái này bên trong. Công tôn danh kiếm thoát ra tu hành trạng thái, tế ra thái sơ kiếm ngay lập tức đi đến chuyện xảy ra điểm, thậm chí vì đi tắt, không tiếp tận chống thái sơ kiếm uy năng cùng kiêu ý, chẳng phá 10 triệu hư không cùng tinh thần, thẳng tắp xuyên tới. Nhưng, cũng vô sự vô bổ, trung là chậm một bước. Tại ngay cả đại la kim tiên đều muốn e ngại trung tâm phong bạo chỗ, hắn hư lập như kiếm, song tay nắm chắc thành quyền, tiếp theo mà nhắm mắt lại, một hồi lâu Hắn mới làm mở to mắt, phục có đáng sợ kiếm mang tại hai cái trong con mắt lói ra. Cái này đại biểu cho hắn không hề bận tâm tâm cảnh đã có động tĩnh, mà lại là sóng to đồng dạng nhào tuôn ra gào thét. Cuối cùng, sở hà đối với hắn mà nói, hay là thuộc về có chút khó mà buông xuống chỗ, chí ít ở trước mắt còn không thể hoàn toàn buông xuống. Đấy lòng của hắn cũng biết rõ tình như vậy tự biến hóa tại bản thân tu hành không tốt, nhưng giờ phút này hết lần này tới lần khác tùy ý những tâm tình này nước lên thì trồi lên. Có lẽ tại về sau sẽ không còn có, nhưng lần này làm đến lại là vì cái gì đây? Sau đó, hắn thu thập một hai là đem tâm tình chuyển tới đại đạo vết tích phía trên đến, Đam chiêu cũng là một đoạn xoắn xuýt, đáng sợ như thế đại đạo vết tích, làm sao lại xuất hiện tại chúng đế chi mộ đâu? Như thái sơ trong truyền thừa tin tức không có sai, chúng đế chi mộ chính là xuất hiện đạo ngân, hẳn là thiên đạo đẳng cấp, mà càng tại trên đó đại đạo vết tích, hoặc chỉ có thánh giới một chút kỳ địa mới có nhìn thoáng qua khả năng. Mà lại, như thế một mảng lớn đạo ngân, chính là tại thánh giới những cái kia kỳ địa bên trong, cũng là thuộc về 10000 năm khó gặp. Trong này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thất tinh hội tụ, gây dựng lại bắt đầu chi trận, là gây nên đại đạo vết tích nguyên nhân a cũng không đúng, như lấy uy năng đến so đo, bảy đại thiên tinh toàn bộ cộng lại, đều chưa hẳn so ra mà vượt Thái sơ kiếm. mà bản thân triệt để luyện hóa Thái sơ kiếm lúc, cũng không có dẫn phát cái gì thiên địa kỳ tượng. ở đây dừng lại, nghĩ nghĩ rất lâu, lại tìm đã hơn nửa ngày về sau, thấy ngay cả đoạt được đều khó mà có nửa điểm. Hắn mới là rời đi đi. nếu như không có sai, kia thần quan nguyên điểm, hẳn là tại kia bên trong, tại huyền thanh giới vỡ nát hóa thành ngàn tỷ bên trong đại phong bạo bên trong, có mấy đạo kỳ quan tại nghịch thành lấy, đúng nhiên một cái thanh âm hương phấn từ đó hô to bắt đầu. lúc này Khoảng cách Sở Hà cùng Tử Vi Tiên Tôn cho Đạo Ngân nuốt hết thời gian, đã là quá khứ mấy ngày. Một ít hữu Tâm cường giả, rốt cục tìm được vị trí đại khái, từ mà tiến hành tìm kiếm. Dưới mắt cái này mấy vị, chính là trong đó có đoạt được, được. Đừng quá trước dương, kiềm chế một chút. Lại có một cái Thô Hào thanh âm cảnh cáo, chính là bọn hắn có Tiên Tôn cảnh thực lực, lại là hai người kết bạn đồng hành, nhưng đã có Đế giả nhìn thoáng qua, dung không được bọn hắn không cẩn thận chút, cũng có kiên kỵ. Hai vị Tiên Tôn cảnh cường giả liên thủ, nhìn như cường tuyệt, liên hành ngũ cái đại giới đều có tư cách, nhưng ở Đế giả trước mặt, vẫn là mặc cho đánh mặc cho giết hàng. Đại cảnh giới cách xa nhau, vẫn là như thế tàn nhẫn. Bất quá hai vị này, nhưng là đến từ Thái Âm Thánh vực, tự có lớn lực lượng, chỉ cần tại bỗng nhiên xuất hiện đế giả trước mặt bảo trì kính cần, nghĩ đến đối phương cũng không dám loạn ra tay gắt, giết người cấp của cái gì. Thái Âm Thánh vực cường giả, cùng Kim Ô Thánh vực không có quá lớn khác biệt, Kim Ô cường giả là cái trán chính giữa có mặt trời hình dạng kim văn, người mặc huy hoàng kim ý, ý, mà bọn hắn thì là cái chán trung ương màu trắng trăng tròn, một thân chỉ toàn bạch tân mặc. Bọn hắn cái chán trăng tròn bên trong ẩn có nguyệt tinh hoa văn như ẩn như hiện, thanh huy lưu chuyển, thì là nói rõ bọn hắn là tiền tôn cấp độ tu vi trong tộc một vị nào đó trưởng đại quyền đế giả, sở ưa thích hậu duệ tại chúng đế chi mộ bên trong cho có được càn khôn kiếm nói ra hỏa chém xuống, vì đó tức giận, mà bọn hắn lần này tiến đến, thì là lĩnh vị kia đế giả mệnh lệnh. Đương nhiên, chúng đế chi trong mộ không gian biến hóa quá mức bề bộn, chính là bọn hắn có tiên tôn cảnh tu vi, muốn đem rất nhiều số xếp tin tức gây dựng lại, tiến tới tìm tới vị kia hung phạm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại thêm thật vất vả tiến đến một chuyến, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội tốt, liền mượn cơ hội cùng nhau tìm kiếm, nhìn có thể có ngạc nhiên thu hoạch. Nghĩ không ra, những năm này quá khứ, thu hoạch của bọn hắn còn thật không ít, nói là phong phú đều không quá đáng, ngay cả đế giai đế binh đều chiếm được một kiện, mặc dù có chút tàn tạ, cũng không thuận lợi lắm. nhưng là hết thảy tất cả, lại cái kia bên trong có thể so ra mà vượt kia kinh thiên động địa thành khí. cái kia mới là bay vọt mấu chốt, cho nên bọn hắn chính là biết có đế giả xuất hiện, cũng kiên trì góp đến, nhìn có thể hay không có một hai cơ hội. thật tình không biết bọn hắn lúc này đã là trở thành âm thầm một ít đại năng mỹ thực, vì hai người bọn họ âm thầm bị kia, thế nhưng là tốn hao rất nhiều tâm trí, thậm chí không tiếp cầm trong tay một kiện đế binh làm làm nhử. hắc hắc cá vú béo, rất nhanh liền có thể giết. Đương nhiên, kia âm thầm thợ săn, không cho rằng bản thân có thể nhất cử nuốt vào hai vị tiên tôn cảnh cường giả, có thể đi săn đến một vị, coi như đại công táo thành. Dạng này mạnh được yếu thua sự tình, theo thất tinh huy diệu thần tích xuất hiện đến, tại chúng đế chi trong mộ, là càng ngày càng nhiều. Tham Lam một khi có manh mối, lại trải qua một chút hưu tâm cường giả tận lực an bài cùng bố cục, lòng người lưu động như chiều, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, tiếp theo mà ủ thành mãnh liệt chi thế. Vô danh bóng tối, đang khuyết tán lấy, đang xuất thế. Từ vi tiên tôn cùng sở hạ tại chúng đế chi trong mộ một trận chiến, rất nhanh liền truyền ra tiếp theo mà toàn bộ tiên giới cũng vì đó sôi trào dường dường ồn ào náo động vô so tử vi tiên tôn danh sưng tiên giới thứ nhất tiên tôn những năm gần đây đánh nhiều thắng nhiều đánh xuống lớn lao cương vực ép tới cùng nó thế lực đối nghịch cơ hội không ngẩng đầu được lên nếu không phải lâu mà chưa xuất thế ki mẫu thánh vực đống nhiên đưa tay ra cũng cho hắn một cái hung hăng dưới ma huy chỉ sợ tử vi tiên cung vẫn là tiên giới rất nhiều tu sĩ kính ngưỡng chỗ mặc kệ những năm gần đây tử vi tiên tôn danh vọng làm sao rơi xuống đều tốt dù sao hắn vẫn là có ít tiên tôn cảnh cao thủ hơn nữa còn là nhất có nhìn chứng được đế vị ngày mai nắng gắt xem trọng hắn người vẫn như cũ không ít nói đến cùng nó một quyết sinh tử sở hạ, đối với tiên giới ngàn tỷ tu sĩ đến nói, thật đúng là một vị xa lạ tồn tại. Càng có người hiểu chuyện, tổn không ít tâm tư lục soát là có quan hệ sở hạ tin tức. Đương nhiên, ngày xưa Tử Vi Tiên Tôn từng treo trọng thượng khắp thiên hạ, muốn sở hạ trên cổ đầu người, bên trong tự có chỉ rõ ràng phương hướng, bọn hắn dựa theo này tra đi, thu hoạch cũng là có một ít. Tóm lại, đại sự này, trong lúc nhất thời, là trở thành tiên giới gia tu quan tâm nhất cùng đàm luận sự tình, nói là huyên náo đều không quá đáng, thậm chí có thật nhiều phiên bản dọc theo tới. Chương 139, yêu giới. Yêu giới, đông nam nơi nào đó trong rừng cây, có hải lượng tinh thuần yêu khí tầm bổ, nơi đây đủ loại yêu thụ là khỏe mạnh sinh trưởng, mỗi một viên đều có bên trên cao trăm trượng, cành lá tuần tre bốn phía, càng là vượt qua hơn trăm phương viên, mỗi một viên yêu thụ đều giống như một cái tiểu ngọn núi nhỏ như vô số dạng này tiểu tiểu đỉnh núi, tạo thành cái này chỉ ít số phạm vi trăm ngàn dặm đại lâm biển. Mà lúc này tại nào đó đầu khóm bụi gai sinh trên đường nhỏ, đang có hai vị tu sĩ tại cấp tốc chạy về phía trước lấy, cũng không lúc bí pháp truyền âm cho nhau. Trong đó một vị áo xám tu sĩ, trên thân có không ít vết máu loang lổ vết thương, phục có một tầng có chút ngũ thải hào quang phát ra. Hình dạng coi như là qua được, chỉ là giữa lông mày tự có trời sinh lánh nào ý, để người xem xét liền có xa lánh chi ý. Nhưng nghe hắn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, không còn bí pháp truyền âm, "Tiểu Man, nếu không chúng ta giết trở về, cho đám hôn đản này truy vài ngày, lao tử một bụng hỏa khí." Ở phía trước tú sĩ, vì thiếu niên bộ dáng, cũng là không đáng chú ý áo xám ăn mặc, mi thanh mục tú có chút động lòng người, nói là phấn điêu ngọc chắc đều không quá đáng. Thiếu niên chính ở phía trước mở đường, nghe được một tiếng này, cũng là có chút điểm chần chờ. Những ngày này đến, cho đối phương truy sát không ngừng, đuổi 1 triệu bên trong đều không có yên tĩnh, nói trong lòng không có nửa điểm phiền muộn chí khí, kia thật là gật người. Cốc cốc. Lại tại lúc này, truyền đến một tiếng hơi có vẻ dồn dập tiếng tê ở. Lai, là đằng sau tu sĩ trong lực chỗ ôm thú nhỏ mở miệng kêu to. Kia thú nhỏ giống như chồn loại sinh vật, thân hình so cháng hắn một cái lớn cỡ bàn tay một vòng, toàn thân xóa tung lòng màu trắng bạc da mao rất là chói sáng. Rất có tròn vo phương pháp, một đôi mắt tỏ sáng long lánh. Ba cái này, không là người khác, chính là Thanh Linh Tông tiểu man cùng 15, còn có tiểu Bạch. Bọn hắn lúc đầu tư chất tại Thanh Linh Tông liền vì vô cùng cao minh hạng người. Thanh Linh Tông thống ngự hạo nguyên đại lục về sau, những năm gần đây phát triển phi thường tấn mãnh, thượng đẳng tài nguyên càng là vô tận cung ứng, lại có tương ứng độ tiếp bí pháp linh hội, sớm tại mấy chục năm trước đều là một một độ qua chín cựu lối cướp. Phi Thăng tới yêu rơi cái này thượng rơi tới, bởi vì sau khi Phi Thăng chỗ đặt chân đều không giống, bọn hắn vì đó hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mới mượn nhờ tinh nguyên ẩn chuyển thừa định vị linh khí, tìm được riêng phần mình. 15 cùng tiểu man là trước hết nhất gặp nhau, tiểu bạch thì là cuối cùng mới tìm được. Ai nghĩ đến nó vậy mà là rơi vào một vị thần tướng vương trên tay, trở thành vị kia thần tướng vương ái nữ có chút yêu thích vật. 15 cùng tiểu man phi thăng tới yêu giới, có hùng hồn tinh thuần yêu khí cùng đối ứng đan dược giúp ích, tu vi cũng là đột bay mạnh tiến bảo. Nhưng từ đầu đến cuối chưa có thể đột phá thần cảnh, đều dừng lại tại đại viên mãn cấp độ. Cho nên đối mặt như thế thế lực, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiên nhẫn tìm cơ hội. Rốt cục trước đó không lâu, yêu hoàng hạ lệnh vị tia thần tướng vương điểm bình kỵ tướng xuất phát đến địa phương khác đi trinh phạt sự tình đi, bọn hắn mới có cơ hội đem tiểu bạch cứu ra. đương nhiên quá trình tia cũng là cực kỳ kinh tâm động phách, dù sao thần tướng vương Ly mở, phụ thượng bình thường cũng có hai ba vị thần tướng toa chấn nếu không phải mười lăm ngũ hành yêu lực bị dị khó phòng, tiểu man băng hỏa thần thông viễn siêu cùng dai, tiểu bạch kịp thời phát uy đến tương trợ, không phải chính là trả giá lớn đại giới, cũng khó có thể chạy thoát được tới. bọn hắn liên thủ kích thương một vị phát giác thần tướng, sau đó từ tiểu man cùng mười lăm thay nhau hóa ra bản thể đến, chở đám người một đường phi nước đại, cũng kịch chiến không ngừng, cuối cùng là chạy trốn tới cái này tên là vẫn lạc chi sâm địa phương. vẫn lạc chi sâm tại bách chiến vương vực phía đông nam, trừng hơn triệu bên trong phương viên tương liên đông tây hai cái vương vực, bởi vì bên trong bên trong cũng có không ít vết nước không gian bộc phát, sáng tác không ngừng thường xuyên có uy nghiêm ma khí mãnh liệt mà ra, bởi vậy lại có không ít ma vật ở bên trong sinh tồn. Nó cũng là yêu giới phía đông nam có ít tuyệt địa một trong, ngay cả bình thường thần sẽ tiến vào đến bên trong bên trong một chút địa phương, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Danh tự lý do chính là mấy chục ngàn năm trôn xương ở đây vô số yêu thần xếp thành, ngay cả thần tướng đều có nguy hiểm có thể chết đi. Cái này cùng tuyệt địa, tuyệt không phải 15 cùng tiểu man nguyện ý tiến vào địa phương, nhưng là không có cách. Truy binh phía sau bên trong có một vị thần tướng cường giả chấn, chỉ có mạo hiểm tiến vào trong này, mượn nhờ đủ loại khó mà dự báo ngoại lực tiến đến pha trộn, mới có hoàn toàn thoát khỏi khả năng. Khó mà dự báo ngoại lực, tại vẹn vẹn xâm nhập ngàn hơn bên trong đến, liền dần dần tăng nhiều đến, hơn nữa còn là thành quần kết đội, lấy biến dị yêu ma hôn sinh vật chiếm đa số. Mặc dù khó giải quyết, nhưng phía sau khí thế hùng hổ truy minh, cũng là cho kéo ra rất nhiều khoảng cách, không còn giống trước đó như vậy gấp gáp. Tựa hồ, lại quay vòng một khoảng cách, bỏ qua một bên phía sau những tên khốn tiếp địa, tỷ lệ không nhỏ, mặc dù dưới mắt đối phương còn bám đuôi không ngừng. Tiểu Bạch một tiếng này, đem bọn hắn trở lại mà chiến ý niệm bỏ đi đi. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn hay là nhận Tiểu Bạch vị đại ca này a? Đại ca đã nói chạy là thượng sách, như vậy liền chạy chứ sao? Những cái kia tên đáng chết, ngày sau ta nhất định sẽ cùng bọn hắn hảo hảo so đo chuyện này. Hừ, nếu là ta Thần Tiễn Doanh ở bên người liền tốt, ta cam đoan không buông tha trong bọn họ bất kỳ một cái nào. 15 răng cắn cắn nói, tại Hạ Nguyên Đại Lục, 15 thần thượng dẫn theo Thần Tiễn Doanh đánh đâu thằng đó, đến nay không có bại một lần chi tích, vì thanh linh tông cao nhất ánh sáng thần thoại. Thần Tiễn Doanh cho tới bây giờ chỉ có tứ ngược người khác phần, nơi nào sẽ có cho người khác đuổi đến trật vật mà cơ hội chạy trốn, dưới mắt đãi ngộ ngược, hưởng qua cái này không tốt tư vị, hắn nổi nóng tự nhiên càng sâu số phân. Thần tướng tính là gì? Sớm trước khi phi thăng, thần tiễn doanh thí thần trận giao đấu mục tiêu đều tăng lên tới thần tướng đẳng cấp, cũng vì chi làm đồng dạng diễn luyện, hiệu quả là phi thường như ý. đương nhiên, đây cũng là hắn ý nghĩ hao huyền, dù cho thần tiễn doanh những tu sĩ kia cũng có thể phi thăng thượng giới, bọn hắn chỗ đi địa phương cũng chỉ có thể là tiên giới, làm sao đi tới yêu giới? Tiểu man gia hỏa này cũng có được phối hợp một lần, đúng đấy, ta nhìn khỏi phải làm phiền thần tiễn doanh, chính là nam kiếm doanh cũng có thể tùy tiện đem những tên khốn kiếp kia chém xuống. Cộc cộc. Tiểu bạch đống nhiên truyền âm là đem một cái kỳ quái tin tức chuyển tới, để hai người cũng vì đó kinh ngạc cơ hồ dừng lại phi đột. hơi tức, ánh mắt của bọn hắn rất là hoang liệt bắt đầu. cái gì? rốt cục liên hệ với kia tiểu tử rồi. a, không do cũng tốt, đoạn tiếp theo cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn không có. mười lăm tự lập bẩm, sớm không có trước đây cho dù đảo vong đều không giảm lãnh nào, mặt mũi tràn đầy đội thành kinh bên trong mang vui chi sắc, toàn thân đều có chút run rẩy bắt đầu. mà tiểu man thì không có hắn như vậy thật trọng, cơ hồ là ngay lập tức nhảy đem lên, cũng ngẩng đầu hướng phía thiên khung hô to hết lớn, cảm tạ lao thiên gia, rốt cục có chủ nhân tin tức. a, quá tốt, quá tốt. từ khi phi thăng tới yêu giới đến. Bọn hắn đã là mấy chục năm chưa từng có sở hạ tin tức, mặc dù có khi có thể được đến hạ giới thanh linh tông không dễ dàng truyền lại mà đến một chút tin tức, nhưng cũng giới hạn trong mông lung tương đương vô. Có thể cùng tiểu bạch tâm linh liên tuyến, coi như chỉ có một tiên nửa hảo, lập tức gây mất, cũng là nói do lấy. sở Hà tiên kia, chính là không tại yêu giới, cũng có khả năng tại yêu giới chung quanh địa giới. Trời thấy đáng thương a, chỉ một thoáng, trong lòng bọn họ trồi lên như thế mấy chữ. Hồi tưởng lại những năm này tại yêu giới dốc sức làm, thật đúng là chua xót a. Trư 140 đánh tới, tại yêu giới cái này địa phương mới, hết thảy muốn lại bắt đầu lại từ đầu cho dù lúc ở hạ giới vì đó có chuẩn bị, nhưng thời gian giải tu hành tiêu hao phi thường tiểu khả. Ban sơ 2 tháng 3 năm 105 không năm có lẽ còn dư giả, nhưng về sau liền bắt đầu túng quẫn. Mà lại lấy tu vi của bọn hắn tại hạ giới là cấp độ cao nhất chi lưu, đến thượng giới đến lại lưu lạc làm hơi hợt, không còn xuất chúng. Cái này yêu giới bên trong thật là yêu thần như mây thần tướng rất nhiều, tại một chút hùng trong thành càng có thể nhìn thấy thần tướng vương hoặc thần đợi cấp độ đại năng tranh vanh một mặt. Cho nên chỉ là thần cảnh đệ tam giai cường giả, tại trong hoàn cảnh như vậy muốn mọi việc như ý, không có dựa vào liền nghĩ trên tu hành tự cấp tự túc, thật là không dễ dàng. Đồng thời, tại đối mặt một số người cùng sự tình thời điểm, cũng sẽ không lại giống hạ giới như vậy nhẹ nhõm như ý, muốn làm sao liền làm sao, chỉ có thể dựa vào bạn sự ăn cơm, có khi càng sẽ cho một chút vô lương giá hỏa cắt xén mấy phân đi. Đây cũng là có hay không chỗ dựa khác biệt, 15 cùng tiểu man quả thực thể nghiệm một đêm tán tu cảm giác, phiêu bạc không nơi nương tựa, phải vì tu hành tài nguyên việc nhiều hao tâm tổn trí, sẽ cho vương bắt đạn nước hiếp. Đương nhiên, quá mức, lấy 15 tính tình, không ngại sảng khoái cho nhan sắc trở về, cho dù vì thế muốn đông chạy tây tránh cũng tốt. 15 thần thượng, cũng không phải tốt như vậy gây. Trong lúc đó cũng có một chút thế lực đến xin 10 gia nhập qua, bên trong có mở ra bảng giá tính không sai, có phần để người động tâm, chỉ là đều cho bọn hắn luyện tự đi. Dù sao, Thanh Linh Tông ấn ký dưới đáy lòng, muốn xóa bỏ lái đi, thật không phải chuyện dễ dàng. Nói này cũng một người, thật muốn một ngày Thanh Linh Tông đệ tử, liền một thế Thanh Linh Tông đệ tử a. Mặc dù không có nửa điểm không hài hòa, nhưng cũng hơi có vẻ bướng bỉnh một chút. Mặc kệ tại thượng giới hay là hạ giới, đều là kẻ thức thời mới là tốt kiệt, không ứng biến người, trừ phi là đứng tại đỉnh phong đại năng giả, nếu không, đều cho quét xuống đến bụi bặm chồng bên trong đi cái gì cũng tốt, tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm thấy cái nào đó nhìn như ngu xuẩn chấp nhất, là đánh giá, hơi có chút đẩy ra đám mây thấy nhật nguyện vui vẻ cảm giác. đã lâu không gặp, người còn tốt chứ? Phu, tại vẫn lạc chi sâu nào đó một chỗ bầu trời, một đạo thanh sắc đột ảnh đột nhiên rơi xuống, vì sát tại một chỗ trên đất trống, ô tay hướng phía mấy vị yêu tướng ăn mặc tu sĩ cung kính nói, hồi bẩm thần tướng đại nhân, đào phạm quỷ kế đa đoan, Mê tung khó định, trên đường lại lọt vào ma diều hầu bảy tập kích, khiến mục tiêu mất dấu, tiểu đội giảm quân số hơn phân nửa, tiểu nhân làm việc bất lợi, còn xin thần tướng đại nhân trách phạt. Ngoài mấy trượng một vị dẫn đầu yêu tướng nhìn qua vết thương trầm chất, máu tươi không chỉ hắn, lập tức phất tay, trầm giọng nói: "Ngươi lui ra sau, thanh bức đội năm khỏi phải rời khỏi lần này truy kích, ngay tại chỗ chờ lệnh." Nhìn qua lui ra thanh bức bộ hạ một đường giọt máu không ngừng, thình lình mang ra mấy đạo tơ máu trên mặt đất, nó hơn mấy vị yêu tướng đều chân mạnh to lại. Bám đuôi đuổi theo, xâm nhập cái này nguy hiểm vẫn lạc chi sầm, bộ hạ hao tổn đột nhiên gia tăng gấp mấy lần đến, theo càng thêm xâm nhập, nguy hiểm không biết càng là trùng điệp, làm không tốt, toàn quân bị diệt đều là có khả năng sự tình. Bốn cánh thanh bức là độn pháp phi thường cao minh yêu tu, nó chỗ tạo thành thứ năm tiểu đội. Từ trước đến nay làm điều tra sự tình đều thuận buồn xuôi gió, thiếu có thất thủ, sở dĩ một đường đến không có mất dấu mấy tên khốn kiếp kia, xét lại chính là cái này thứ 5 tiểu đội. Bây giờ thứ 5 tiểu đội tổn thất hơn phân nửa, thật là là gây hai mắt đi. Đối với chỗ sâu vẫn lạc chi xâm bọn hắn đến nói, không khác là một cái nặng đã kích nặng. Cổ tướng quân nên làm thế nào cho phải? Sau lưng một vị yêu tướng có chút nhịn không được, mở miệng hỏi. Dung không được cân nhắc rất nhiều a, đây chính là tại vẫn lạc chi xâm, động một chút lại gặp nạn đo tiểu ma chịu phát sinh, đừng nói thần tướng gặp nguy hiểm, chính là thần tướng vương hoặc thần đợi ở đây, phong hiểm cũng là khó định. Cái kia chỉ có thể hy vọng máu kiêu thần tướng có thể có chút vật khí. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng vị này cổ tướng quân cũng là quyết đoán người, lập tức làm ra quyết định. Cố nhiên không cam tâm công lao có khả năng rơi vào đối thủ cạnh tranh kia bên trong, nhưng dù sao cũng tốt hơn không công mà lui, tiếp nhận đại tiểu thư lựa giận. Mê muội mất cả ý chí a, chẳng phải một con thiên phú dị thường điểm bằng phong thần trốn a? Vậy phần phải bồi thường bên trên nhiều như vậy ra tướng tính mệnh, tâm hắn bên trong bởi vì thuộc hạ hao tổn mà có chút tà hỏa thiêu đốt, nhưng lại không thể làm gì, hết lần này tới lần khác lại được che giấu đi, giả vợ như thiên kinh điện nghĩa nghĩa bất dung từ dáng vẻ. Nói đùa cái gì? Đây chính là đại tiểu thư Sùng Vật ta, nếu là bởi vậy có chút chất vấn, thật muốn đầu người rơi xuống đất. Đừng nhìn bản thân tại phủ thượng địa vị không phải bình thường, nhưng cuối cùng sinh tử, hay là chỉ bằng đại tiểu thư chuyện một câu nói. Dưới mắt, bộ hạ có tổn hao như vậy, bản thân thụ thương không nhẹ, đối phương lại là trốn tiến vào vẫn lạc chi sầm chỗ sâu, cũng được cho có chỗ bằng hàng mà không phải biến nhác. Cũng có chút đáng tiếc, tên điên vậy mà có được ngũ hành thần thông, càng có nuốt vàng nhất tộc phá linh kim thần tiết thông. Nếu như có thể cầm xuống, siêu hồn đạt được những bí pháp này lời nói, ngày sau vương gia trở về, tất nhiên có thể được đến trọng tường. Ai, thấy tốt thì lấy biết khó mà lui, hắn không so thanh đầu tiểu tướng, tự nhiên cầm được thì cũng không được, đang thở dài về sau, liền đem một đạo đưa tin kích phát, đưa vào trong hư không đi, chợt liền tay thu binh rút đi sự tỉnh. Không phải họ sợ tiểu tử. Lão đại, ngươi không thể làm như vậy a, sẽ để cho người thổ huyết. Mười đối với sau đó tiểu Bạch tin tức có chút buồn mực, cũng đều lớn lên. Không phải chủ nhân, kia thì là ai đâu, có thể cùng lão đại ngươi tâm linh có chỗ liên hệ, tự nhiên cũng là cùng chủ nhân rất có liên hệ. Tiểu Man phản ứng thì ôn hòa rất nhiều, không có mười như vậy ngạc nhiên. Lúc này ba, Như cũng tại nhanh chóng đi về phía trước dựa vào tiểu bạch tiết như ẩn như hiện đập được hướng phía một phương hướng nào đó mà đi cái hướng kia thì là vẫn là chi xâm bên trong bên trong khu vực chỉ là mấy trăm bên trong xuyên qua hoàn cảnh tình lình đổi hai ba dạng rất là khác biệt cũng có lớn tiểu ma vật xuất hiện tập kích đến nhưng không có đối ba tạo thành uy hiếp rất lớn liền ngay cả tiến lên con đường cũng là tiêu ẩn đi tiếp theo mà đập vào mà đến thì là đủ loại yêu thụ hoặc ma đẳng bọn chúng cũng có nhất định sức công kích tạo thành khiến người phiền chán trở ngại. vì tiếp tục tiến lên ba không thể không phân ra một chút lực lượng đến mở đường hoặc chém giết yêu ma chi vật đột nhiên trong vòng mấy trăm trượng hết thể nguyên khí. Sắt Na ngưng luyện phía trên không gian phảng phất run lên lắp một cái, cũng có một cỗ nhạt như dương thơm nhưng lại gây mũi mùi máu tươi tràn ra, mang đến từng đợt vô hình nụn nàn. Là pháp giới, mọi người cẩn thận. Mười bạo giống mà lên xé rách khiến người trầm muộn khí tức, quanh thân ngũ thải hào quang đại phóng, tinh thuần thần cường tràn ra như vòng càn quét. Cùng lúc đó hắn đã ngưng cung cái tên mạnh chống thần nguyên, muốn thôi vận phá linh kim tiễn chống lại đối phương pháp giới ba phủ. Tiểu Man vẹn, vẹn hắn nửa bước, thủy hỏa pháp vực cũng là ra. Nhưng càng tại bọn hắn trước đó thì là tiểu bạch phía trước một khắc nó đã là nhảy vào trong hư không, hóa thành một cơn gió ảnh báo tối đi trước 141, gặp lại Văn Vũ. Như theo lẽ thường đến thôi diễn, siêu trật ở giữa tại vô thanh vô tức bày ra pháp giới yêu tù, tu, tu vị trí ít là thần tướng cảnh tồn tại, hơn nữa còn là thuộc về chiến lược vô cùng cao minh hạng người. Lúc này ba đều nguyên khí hao tổn không ít, đống nhiên có đại địch như vậy dáng lâm đến, đều tại trong lòng thầm hô một tiếng không tốt. Bất quá pháp giới bao phủ mà đến, nói cái gì cũng không có dùng, chỉ có thể dựa vào mình thực lực xé mở khốn cục, hoặc đào khách thành chủ. Người đến độn pháp phi thường lợi hại, chỉ có Tiểu Bạch mới có thể mơ hồ bắt được chỗ ở của hắn. Chính cổ động băng phong thần thông sát đi chính là mười có cùng hư không liên quan mật thiết nguyên tử thần thông nơi tay cũng không thể đủ trong hư không khóa chặt người ta chí ít đều là thần tướng thượng giai tu vi cuối cùng hay là trốn bất quá đối phương truy sát muốn mất mạng nơi này a trong lòng của hắn có vẻ bi thương lướt qua thật vất vả mới cùng tiểu tử thúi kia có liên hệ thôi chính là bỏ bên trên tính mệnh cũng muốn tranh thủ một cơ hội để cho lao đại cùng tiểu man đảo tẩu hắn tại ba ở giữa chiến lược tối cao ngũ hành yêu lực thêm phá linh kiếm tiễn còn có nguyên tử thần thông lại thêm bí pháp thôi vận trong thời gian ngắn hắn là có thể có được có thể so thần tướng cảnh chiến lược ừ các người thế nhưng là thanh linh tông tu sĩ dừng tay ngay tại mười năm chính muốn bốc cháy đạo cơ tiến hành liều chết đánh cược một lần thời điểm một tiếng kinh ngạc thanh âm từ trong hư không truyền đến ra kia huyết khí doanh nhưng đỏ nhạt pháp giới kịch liệt bay vụt lái đi tựa như một trương bỗng nhiên thu hồi lợi lớn đầu nhập trên bầu trời nơi nào đó biến mất địa phương thì có một bóng người nhảy ra tới cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có cho mạnh đại pháp lực từ trong hư không dung ra tiểu bạch nói đến duyên phận thứ này cũng chân kỳ diệu đối phương rõ ràng là trước đây sở hạ tại tam đại giới giảm sốc gặp phải cũng đạt được đối phương chỉ đường máu tiêu yêu thần Hắn không biết 15 bọn người, nhưng hắn nhận ra mang theo Thanh Linh Tông huy hiệu của não. dù sao cũng tại Hạo Nguyên Đại Lục đợi qua không thiếu thời gian. Cái này yêu tu cũng là một đời kỳ tài, còn không có trăm năm, vậy mà từ yêu thần cảnh đột phá đến thần tướng cảnh, hơn nữa còn là tu luyện tới thần tướng cảnh thượng giai, này cùng tu hành tiến độ, chính là tại rộng lớn vô biên yêu giới bên trong, cũng có thể bài danh phía trên. Bất kể như thế nào, hắn dừng tay xuống tới, cũng dự định bỏ qua 15 bọn người. Rất rõ ràng. Hắn còn nhớ Sở hạ ân tình, không tiếp bước lên cho trọng phạt nguy hiểm, cũng muốn hồi báo một hai. Ý kia nha. Bay tốc tiểu bạch, ý nguyên có chút sở không được đầu, nhưng 15 kêu gọi, cũng đành phải nhảy trở về. Nhưng nó hiếu kỳ không có xóa đi bao nhiêu, trên bờ vai không ngừng hỏi 15. Kia yêu tu không cùng 15 bọn người giao lưu bao lâu, chỉ là nói đơn giản hai ba câu, cũng nói một chút hướng sở hà vân an, sau đó liền cáo biệt độ đi, có thể nói tới vội vàng đi cũng vội vàng. Nhận biết chủ nhân, tựa hồ giao tình không cạn dáng vẻ, chẳng lẽ chủ nhân cũng tại cái này yêu giới, hay là tiểu man tương đối lạc quan, lập tức nghĩ tới tốt phương hướng đi. 15 từ chối cho ý kiến, về phần thế nào, còn phải dựa vào tiểu bạch cảm ứng rút ngắn cùng kia nguyên điểm hết thể liền có thể chân tướng rõ ràng, bà còn không có xâm nhập mấy trụ bên trong, bỗng nhiên lại có vừa mất âm thanh hô to từ trên không trung truyền đến, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là đại ca nhị ca tam ca, quá tốt. ai nha, có thể nghĩ chết ta, nghe âm thanh quen thuộc kia, lại cảm ứng được đối phương khí tức, mười lăm lập tức vô ý thức bạo một tiếng nói tụ, thảo. mà tiểu man nữa thích lông mày, sớm đã hướng phía cái kia đạo hiện hiện thân ảnh bay đi, đáp lại nói, tiểu ngũ tiểu ngũ, thật là ngươi, chẳng phải là vạn vũ tiên kia, chỉ gặp hắn ngọc diện cao quan, một thân áo bào màu đen, tơ vàng viền lại có mỹ lệ hạt châu khảm nạm trang trí thật là có mấy phân lộng lây chi phong liên lạc lại đến bản thân bởi vì cho truy kích không ngừng bẩn thỉu toàn thân vết thương rất nhiều vu vặt phế phẩm một bộ không may khổ cực dáng vẻ đem hai cùng so sánh thực tế cao thấp lập phân a lúc nào lẫn vào so tiểu tử này còn kém đương nhiên những này không phải trọng điểm a trọng điểm là tiểu tử này vậy mà tu vi có thể so thần tướng nhìn nó khí tức hùng hồn không chừng là thượng giai cấp độ tu vi đâu ai đi theo chủ nhân chính là ăn ngon uống ngon mười cố nhiên có chút sụp mặt nhưng bí mật cũng có chút vui vẻ Trên đầu vai tiểu bạch, liền không có hắn như vậy suy nghĩ nhiều pháp, mà là ngay lập tức đạp hư mà lên, học tiểu man cùng Vạn Vũ đánh nháo thành nhất đoàn. "Chủ nhân đâu?" Mười cảm thấy còn là sự tình này tương đối trọng yếu. Lúc đầu, thật vất vả tại thượng giới gặp nhau, giờ khắc này vui sướng phi thường, nhưng mười câu nói này hỏi đến, lại làm cho Vạn Vũ sắc mặt mở đi. Nhìn thấy hắn bộ này sắc mặt, mười thầm hô một tiếng không tốt, bầu không khí cũng là có chút điểm khác lạ bắt đầu. Dù sao, Sở Hà Thế nhưng là chủ nhân của bọn hắn, cũng là lớn nhất chủ tâm cốt, càng đem theo đuổi theo tồn tại đáng chết, ngươi cũng đừng cho Lão Tử cả một chút tin tức xấu ra, Lão Tử nhất định sẽ gọi ngươi. Mười lăm có chút hợp hực, mà Tiểu Man thì là sắc mặt cùng Vạn Vũ đồng dạng biến hóa, tiếp lấy thấp giọng liên tục hỏi thăm. Đi trước động phủ của ta, hết thể chậm rãi cùng các vị huynh trưởng nói đến. Vạn Vũ gãi gãi đầu, định tìm cái an ổn địa phương, đem cái này đều không thể treo vào đại ca nhị ca tam ca dàn xếp dậy lại nói. Dù sao, nơi này cũng không so ở bên ngoài, không chỉ ma vật tung hành, càng có một ít khó giải quyết biến dị yêu vật xuất quỷ nhập thần, chính là hắn Tu Vi có thiên tiến cảnh, cũng khó nói giữ được chu toàn. Một đường giao lưu một hai, đám người mới là biết. Nguyên lai tiểu bạch kia kia cảm ứng là cùng vạn vũ có tác dụng cũng không phải là sở hạ vị chủ nhân này. Có lẽ cũng là bởi vì sở hạ tại khế nước phương diện đối tiểu bạch vị lao đại này có khắc độc tôn đãi ngộ mới có thể từ nó liên quan đến vạn vũ. Đợi đến vạn vũ độc phủ 15 cùng tiểu man mới là từ kinh ngạc bên trong tỉnh thần tới. Cái này dọc theo đường nhìn thấy thật sự là không thể tưởng tượng. Chưa từng nghĩ đến vạn vũ tiên kia vậy mà tại cái này vẫn là chi xâm bên trong làm phi thường. Không nói cái khác chỉ là gặp đến thiên ma thân thuộc tu vi là hoàn toàn thiên ma liền đạt tới hơn 10 vị nhiều chớ nói chi là cái khác yêu thần quân tốt trong đó lại còn có một vị là lớn thiên ma tu vi, liền là vị nào dơ cao đánh khẽ trả nhân tình máu tiêu độ ý, lại lần nữa thanh binh đánh tới, cố lực lượng này đều có thể tùy tiện ngăn cản được. Hảo tiểu tử, ngươi đến cùng đến yêu giới bao lâu, vậy mà phát triển như thế một cố lực lượng? Mười lăm là thanh binh tay thiện nghệ, nhìn thấy lực lượng như vậy, tự nhiên có chút ngao ngoe muốn động, hận không thể lập tức có thể tiếp nhận đến luyện một chút. Tại thâm nhập dưới đất động phủ bên trong, vạn vũ vội vàng phân phó thủ hạ bày rượu dự tính, chiêu đại đám người cũng trả lời, có 18 năm. Ai, rời đi chủ nhân đã 18 năm. Những ngày này đến, cô đơn một người, trôi qua thật không có tư vị. Tiểu đệ ta không giờ khắc nào không nhớ mấy vị huynh trưởng a." Hắn thở dài nói, tại hắn kia bên trong, cũng vẹn vẹn tại ngày đó Sở Hà âm thầm nhét mấy đạo phong tổn kiếm ý cho hắn, cũng để nó rời đi huyền thanh giới, trừ cái đó ra, thật là không có về sau nửa điểm tin tức. Huyền thanh giới hủy diệt, vạn vũ tại vô ngần trong hư không lưu độc lấy, đã từng tao ngộ qua lớn lao nguy hiểm, nhưng có Sở Hà đưa cho kiếm ý nơi tay, đều khó khăn lắm trốn qua. Rốt cục, tại chúng đế chi mộ chậm quan bế đoạn thời gian kia bên trong, hắn tìm được một chỗ không gian thông đạo rời đi, kết quả giáng lâm tại vẫn là chi sâm. Chương 142: Thiên Nguyên Hạo Kiếp Mặc dù Vạn Vũ bên kia không có có tin tức gì, nhưng tiểu Bạch Ty Nguyên có thể căn cứ giữa lẫn nhau liên quan mà có cảm ứng, thì nói rõ sở hà cái này một vị mọi người chi chủ Ý Nguyên tồn tại ở cái nào đó trong hư không, đám người trong lúc nhất thời cũng không có bởi vì tin tức không rõ mà sĩ khí chấm thấp. Tốt dừng lại tán gẫu, tiếp rượu giải tán lúc sau, 15 ngay cả chữa thương đều không có ngay lập tức quan tâm, liền cùng Vạn Vũ muốn người. Thiên ma thân thuộc, hoặc tua bình thường người linh tính cùng tiềm lực, nhưng chỉ bằng không màng sống chết về điểm này mặt, đủ để bù đắp đi lên. 15 người, người thì là nghĩ gây dựng lại thuần thiên doanh, có thể tại tương lai hình thành một cổ lực lượng cường đại. Không chỉ tại lại cho người khác đổi cho cùng chó nhà có tăng như sâu bên trong, hắn tự có hồng tâm, cố nhiên không thể bệ nghệ thiên hạ, tối thiểu nhất cũng được đánh xuống một vùng tiểu thiên địa, khỏi phải lại giống hôm nay như vậy lang thang tới lui, không có chỗ ở cố định, vì tất cả mọi chuyện đều nhọc lòng. Ai nha, nhị ca chủ ý này hay, cái này tốt. Há biết mười lăm vừa mở đầu, vạn vũ tên kia liền không nhịn được không nứt lời kêu gọi, cũng lôi kéo mười lăm xoay người rời đi. Vừa đi còn vừa nói, nhị ca lại đi theo ta, ngươi nhìn chúng cái kia, không cần khách khí, cứ việc dùng. Không được, ngày mai ta liền đi xa một chút địa phương đi săn chuyên làm nuốt vàng tộc những tên khốn kiếp kia, cùng là sở hà dưới trướng, sóng vai qua yêu nhân hai tộc hạo nguyên đại lục kinh thiên chi chiến, vạn vũ lại cái kia lại không biết thần tiễn doanh uy danh, thanh linh tông quân đoàn thứ nhất chiến tích nhất là rõ ràng, đến rời đi thời điểm, y nguyên giữ cho không bị bại thần quân đoàn. dưới mắt nếu như có thể lại xây lại một bộ, hình thành hữu hiệu chiến lược, hắc hắc, không dám nói độc bá vẫn lạc chi sâm, nhưng tuyệt đối có thể ổn định tình thế trước mắt, không còn đối mặt khác mấy tên khốn kiếp kia kiên kỵ. mặc dù có thể vẫn là chi sâm hôn một miếng cơm ăn, nhưng toàn bộ quá trình cũng gian khổ vô so, 18 năm qua, đếm xem chỉ toàn là tử vong bóng tối, đều cho nó bao phủ qua mấy lần, nếu không phải dựa vào địa lợi có thiên ma thần thông nơi tay, độc bá vẫn lạc chi xâm cái gì, hắn không muốn, nhưng kia mấy hơi thở, tuyệt đối phải ra. Hạ Nguyên Đại Lục bên trong lục, tích nhật Thiên Kiếm Tông Thánh địa. Hôm nay Thanh Linh Tông đạo trường, bây giờ Thiên Kiếm Tông chi thành, so với ngày xưa đến, đã hình dạng đại biến, không nói mới xây tại trên của hắn lơ lửng hùng thành có mấy tòa, chỉ là từ đồng độ linh khí cái này cứng nhắc cân nhắc chỉ tiêu phía trên, liền vượt xa quá ngày xưa tiêu chuẩn, chính là cương rộng, Thanh Linh bạo tăng mấy chục lần, liên miên ngàn bên trong. Hạo Nguyên đệ nhất đại tông khí phái hiện lộ hoàn toàn. Trải qua hơn trăm năm phát triển, Thanh Linh Tông là càng lúc càng hưng thịnh, thiên tài như mây xuất hiện lớp lớp, một đời càng mạnh hơn một đời, lại có thiên hạ anh tài, Thanh Linh chiếm chín danh sương. Nhưng mà có thể Hạo Nguyên Độc Tôn, Thanh Linh Tông tư thái ngược lại buông xuống càng nhiều, thường xuyên có mở ra thức luận đạo đại điện tại dưới trướng các thành lớn cử hành, ngay cả ít lợi thiên hạ tu sĩ công việc tốt cũng không ít. Y Nguyên lo liệu một vinh đều vinh, cộng đồng xương hưng tông hấn, cũng không có bởi vì cái gì mà thay đổi. Chỉ là hôm nay Thanh Linh Thánh thành lại là vang lên một trăm năm chưa từng mình qua cảnh báo. Thương càng bên trong mang theo gấp rút chi ý, liên tiếp bảy tiếng, thẳng đến khẩn cấp nhất cấp độ đi, để rất nhiều an nhàn, say mê tại tu luyện các tu sĩ hơi kinh ngạc. Nương theo lấy cảnh báo mà lên, thì là phụ trách hộ vệ thành này Thanh Linh Tông đệ tử, bọn hắn đều tạo thành một tiểu đội, tại mặt đất đường đi cùng trên không trung xuyên qua, từng đạo ưu tiên cấp tin tức trong thành tu sĩ Dắt Cơ Ngọc bên trong hiện hiện, mang đến Thanh Linh Tông tốt mấy đầu mệnh lệnh. Đều là không thể không tuân thủ nghiêm lệnh. Người vi phạm hạ tràng, đều là đánh chết tại chỗ, tuyệt không lưu tình khả năng, thậm chí ngay cả đưa tin phi kiếm cũng đặt vào cấm trị sự tình bên trong. Đến cùng là chuyện gì? Vậy mà để Hạo Nguyên đệ nhất đại tông khẩn trương đến loại trình độ này, trong thành mấy triệu tu sĩ mặc kệ tu vi địa vị như thế nào, đều cho những này đưa tin bị dọa cho phát sợ. Nhiều nhất suy đoán thì là rơi xuống ngày xưa huyết tẩy Hạo Nguyên yêu tộc đi lên, bọn hắn đều cho rằng 89 phần 10. Cũng chỉ có yêu tộc đại quy mô lại lần nữa xâm lấn, mới có thể để Thanh Linh tông như lâm đại địch. Không ít tu sĩ nhớ tới năm đó yêu tộc cơ hồ nhất thống Hạo Nguyên đại lục huyết tinh, đều không chịu được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tiêu thăng, cái cầu nương dưỡng xúc sinh, tới nữa, truyện sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn chúng nhiều cách nói lộn xộn đều tốt, giáp cương ngọc bên trong đưa tin tới lui nóng nảy thành hoạ đều tốt, chân tướng sự tình, bọn hắn đều sợ không tới bên cạnh. mà tại thanh linh thánh thành nội thành khu vực hạch tâm chỗ, một cái cấm chế trùng điệp ngọc lâu bên trên, thanh linh tông có thể chạy tới đầu tiên hạch tâm cao tầng, đều đều đúng chỗ, cái khác chấn thủ các nơi pháo đài cùng trọng thành, cũng tại trên đường chạy tới, có thể để cho thanh linh tông liên phát bảy đạo cảnh báo, gần thứ 8-9 tầng lần sự tình cùng yêu tộc không hề quan hệ. mà là thiên nguyên đại lục, đống nhiên tao nổ ma tộc đại quy mô sâu lớn, gần như chỉ ở mấy ngày bên trong, thế cục liền chuyển biến sâu đến khó lấy áp chế tình trạng. Nó thế lan tràn cực nhanh, nếu không có cường lực phản kích, chỉ sợ thiên nguyên đại lục tương lai thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù cùng là hất lên xâm lấn vỏ ngoài, nhưng ma tộc tuyệt đối là so yêu tộc đáng sợ hơn, ma nhiễm mà qua địa phương, một khi hình thành ổn định sinh thái, liền gần như không thể vãn hồi, mà không giống yêu vực minh vực như vậy, còn có chủng kiến trở về thích hợp nhân tộc khả năng. Từ phương diện nào đó đến nói, ma vực so danh xưng tử vực minh vực càng dữ dằn, cũng càng triệt để hơn. Trên cơ bản, cho ma nhiễm qua địa phương, trừ ma vật có thể ở trong đó sinh tồn, cái khác sinh vật, không phải quy thành ma, chính là tiêu vong đi, căn bản không có loại thứ ba khả năng. Thiên Nguyên Đại Lục đã luôn hám rộng như vậy rộng cơ ngược, như không có thể kịp thời chặt đứt ma tộc đến đây không gian thông đạo, tương lai như thế nào, khỏi phải đầu đều có thể muốn lấy được. Chưa từng nghĩ đến, Thiên Nguyên Đại Lục có Chu Tức Tiên Tông cùng trời một tiên tôn đạo thống, càng có khắc chế ma công Phật chủ một mạch, vẫn cho đối phương giết đến liên tục bại lui. Những này đột nhiên số lớn xâm lấn hạ giới ma tộc đại quân, đến tột cùng đều là thứ gì dạng tồn tại, mới có thể làm đến thế như trẻ che, có chiến bất bại tình trạng. Điểm này, cũng là Lạc Minh Nguyệt lần này hội nghị đưa ra trọng điểm. Hơn trăm năm trôi qua, Lạc Minh Nguyệt tu vi, cũng tại trước đó không lâu khó khăn lắm đi vào chân tiên chi cảnh. Tại Thanh Linh Tông bên trong, gần thứ có ít mấy cái. Chẳng biết tại sao, nàng không có tại sao khi độ kiếp phi thăng tiên giới, để cầu tốt hơn tu hành hoàn cảnh. Dù sao, Chu Tước Tiên Tông đã sớm từ Chu Dễ chờ chút giới lanh tụ truyền qua tin tức đến, Thanh Linh Tông phi thăng tới tiên giới đệ tử, đều có thể gia nhập Chu Tước Tiên Tông, cùng tiên giới đệ tử đại ngộ ngang hàng, không có nửa điểm khác biệt. Nhưng đang ngồi mỗi một vị hạch tâm cao tầng đều biết, nàng ép ở lại tại hạ giới, là vì cái gì? Kiên trì, cũng không chỉ nàng một cái, đến nơi trước tiên chân tiên cảnh gió phương Nam đi thái thượng trưởng lão, cũng lấy chân tiên cảnh thượng giai tu vi, lưu tại hạ nguyên đại lục mấy chục năm. Cái khác, cũng có 10 năm trước độ 9 cửu lôi cấp thành công, trước Lạc Minh Nguyệt một bước chứng được chân tiên cảnh Nam Vân Lam. Vì Thanh Linh Tông tương lai, bọn hắn cho rằng những này hy sinh không đủ thành đạo, nhưng là chư vị ngồi ở đây cũng không phải như thế nghĩ. Như thế một vấn đề khó giải quyết. Ma tộc lớn như thế quy mô xâm lấn hạ giới, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy sự tình, lấy tinh nguyên luận tiền bối lưu lại có quan hệ tư liệu đến xem, lần này xâm lấn tiên nguyên ma tu, tại ma nhiễm phương diện thần thông, tựa hồ có chất lớn bay vọt, chính là tiên nhân cấp đếm được cao thủ, hơi vô ý, cho ma nhiễm hồn hại đạo tâm không được thoát, tỷ lệ gần là một nửa. Bạch Ly bóp hai cái ấn quyết liên đem một viên đưa tin tiên kiếm bên trên tin tức lập thể hiện ra tại chư vị cao tầng trước mắt, một bên giảng giải. Nghe hắn giảng giải, đang ngồi thanh linh tông hoạch tâm cao tầng đều có mồ hôi diện từ cái chán tiết ra. Nếu như nói không giả, kia thật là nghi kỹ cực sợ sự tình. Ma nhiễm cố nhiên là ma tu cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, nhưng bình thường ma công thi triển ra, mặc kệ có hay không giúp ích hoàn cảnh, đối với cùng giai ma nhiễm tỷ lệ đều khó mà siêu qua được hai thành. Mà bây giờ lại là đến năm thành, cái này đại biểu cho cái gì? Một khi cho đối phương đến, cho nó hóa thành thiên ma thân thuộc khả năng, thì là hơn một nửa. Như vậy còn đánh cái cái giam a lúc đầu phòng ma công chính là rất cật lực sự tình lại thêm đạo tâm cũng phải hao phí đồng dạng tinh lực đến phòng thủ đây chẳng phải là chỉ có thể bị đánh khó mà phản kích ma tu cho tới bây giờ là rất nhiều tu sĩ bên trong khó đối phó nhất tồn tại bây giờ lại trở nên ưu thế như thế chí cự ngắm lại liền đau đầu chẳng lẽ là bọn hắn phủ cập cái gì bên trên cổ thần thông có một vị đại trưởng lão mở miệng nói ra đưa ra mình một cái ý kiến cái này còn thật sự có khả năng tinh nguyên gần lưu lại hạ thủ nhớ bên trong liền đã từng nói ma tộc lần trước suy sụp cũng không phải là phật giới đối nó mấy lần đại thắng mà là tại một lần kia vừa lúc mà gặp chúng đế chi mộ mở ra bố trí nghe nói một lần kia thượng giới chúng đế chi mộ mở ra đến quan bế cũng là không biết tin tức sẽ không còn được gặp lại hành tung ma đế liền đạt tới hơn 20 vị nhiều lại có một vị đại trưởng lão đẳng cấp cao tầng tiếp lấy thảo luận nếu như là chúng đế chi mộ ma đế lại lần nữa xuất thế mang đến trinh phạt diệu pháp như vậy liền đại đại không xong lại có cao tầng kinh hái thất sắc chính là thanh linh tông tại hạ giới lại thế nào hô phong hoán vũ duy nhất độc tôn đều tốt nhưng so với thượng giới đến thật sự chính là không đủ nhấc lên bây giờ thượng giới chi lực muốn xâm lấn hạ giới như vậy cũng đẩy ngang lại có gì khác biệt, ngồi chờ chết cũng rất có thể, nói gì phản kháng. Đương nhiên, lấy thanh linh tông xưa nay lo liệu tinh khí thần, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho đối phương bài bố. Chương 143, tỉnh lại. Đây là Từ tối tăng không tự chủ được trạng thái bên trong tỉnh thần tới, bỗng nhiên nhìn thấy hết thảy trước mắt, sợ hà không khỏi giật nảy cả mình. Đạo văn như biển, vô tận vô lượng, ngũ quang mười màu, trừ kim một thủy thổ hỏa thuộc tính bên ngoài, còn có phong lôi băng cùng dị thuộc loại hình, bọn chúng tràn ngập quanh, bao muôn vàn tầng, hình thành một vòng lại một vòng vỏ trứng, kỹ càng bảo hộ lấy sợ hạ Tại cái này bên trong, thân thức cũng nhận lớn lao ảnh hưởng, sở hà có tiên tôn thực lực, thân thức cứng hãn, đã đạt tới nhất nghiệm 1 triệu bên trong liền đến, dưới mắt lại là ngay cả mấy trăm trượng cũng không thể vươn dài ra ngoài. Thân thức nhận nghiêm trọng chế hành, nhưng sở hà y nguyên có thủ đoạn khác, có thể tương hối liên tiếp, đem chung quanh một bộ phân tình huống dò xét cái 7-8 phần, vậy mà, tại cái này bên trong là không có hư không tồn tại, chân không vô hạn, ra bụi vô ảnh. Chân không dù không không, phàm là vật tại nó bên trong khó mà may mắn còn sống sót sẽ cho một trăm ngàn loại thời khắc diễn sinh vĩ lực mà hầu như không còn, thậm chí ngay cả cận bã cũng không thể lưu lại, cho dù tiên tôn cấp tầng giả cũng khó có thể ở bên trong thời gian dài lưu lại, chỉ có trưởng không thời không pháp tác đế giả mới có thể ở bên trong ngao du. chân không cùng hư không có điểm giống một người có hai bộ mặt, hư không vì bên ngoài, trong chân không bên trong, phương diện nào đó càng giống là sinh linh thần hồn, khó mà nắm lấy, lại có thể chúa tể hư không sinh diện. nó không giống hư không có thể nạp vật vật, thế nhưng tại đầy đủ điều kiện ở dưới, có thể tiếp cận pháp tác diễn sinh cụ hiện, ngũ hành mặc cho đổi, dị thuộc chi lực cũng có thể tùy tâm mà đến, sơ qua đạo tĩnh thì có thể sinh ra tiên tôn kiên kỵ vô thượng vĩ lực. Đế giả nếu muốn nghĩ tiến thêm một bước, trở thành bất hủ thánh giả, chân không pháp tắc là không vòng qua được đi cánh cửa, nhất định phải hoàn toàn lĩnh ngộ trường khống. Nếu không, không có chân không pháp tắc vi cốt, làm sao sáng thế, đem động thiên cấp độ để thăng làm bản thân thế giới, thậm chí tự sáng tạo vũ trụ. Vừa nghĩ đến đây, Sở hạ đau đầu không thôi, hải lượng tin tức như nước thủy triều dâng trào, để thần hồn của hắn cực kỳ khó chịu. Dưới mắt, hắn đã tiên thần hợp một trạng thái, dương thần quy vị hồn hải, theo lý đến nói, thân hồn của hắn chi lực, viễn siêu cùng giai tiên tôn, thế nhưng là Hết lần này tới lần khác tại trong thời gian ngắn tiêu hóa không được những cái kia không hiểu mà đến tin tức. Chật. Hắn lại nghĩ tới đáng sợ một điểm, những tin tức này. Đến tận cùng như thế nào chui tiến vào ở trong đầu của mình. Lấy loại lực lượng nào làm vật trung gian. Trong thời gian này, đến tận cùng phát sinh biến hóa gì, tử vi tiên tôn đâu. càng hỗn loạn, hắn thật vất vả chậm tới ý thức. Lại có dần dần mê thất cùng tiêu tán xu thế. Đúng, cùng tử vi tiên tôn cuối cùng vừa đánh chúng, là xuất hiện trong truyền thuyết thiên đạo vết tích. Không đúng, tuyệt không phải trong truyền thuyết nhiều nhất vài thước thậm chí mấy trượng lớn nhỏ thiên đạo vết tích, kia một mảnh kỳ dị quang ngân, đủ có mấy chục trượng chí cực, siêu trật ở giữa liền phân phái chân không hư không, đem chính tiến hành sinh tử một kích cả hai thôn nạp đi. Đại đạo vết tích, một chút phá thành mảnh nhỏ tin tức lướt qua, mang đến chưa từng nghe thấy đạo vận chí lý, rất sảng khoái đem hắn đoàn tụ ý thức phá tan, để hắn lại lần nữa lâm vào từ nơi sâu xa. Đáng chết. Hắn sau cùng suy nghĩ, chỉ tới kịp một chút giận mắng. Tu sĩ ghét nhất cảm giác, tuyệt đối là mất đi bản thân chúa thể, không có một trong. Ngay cả bản thân cũng không thể chủ thể. Tiêu cùng tiên ma thân thuộc có gì khác biệt? Lại không biết qua bao lâu, ý thức của hắn lại lần nữa có đoàn tụ dấu hiệu, bất quá lần này không có thống khổ như nước thủy triều súng kích, ngược lại có ngâm trong suối nước nóng, lỗ chân lông đều thư giãn lái đi sảng khoái chi ý, vô hạn lượng tràn ngập tất cả cảm giác. Trước hết nhất một khắc này, không có nó cảm giác của hắn, lại là nhìn thấy một tia ú ám hỏa diễm, đột nhiên từ hồn hải bên trong bay lên. Tiếp theo mà nó phát sáng phát nhiệt, tại dần dần lớn mạnh. Lại sau một khắc, ánh sáng của nó đã tràn ngập toàn bộ hồn hải, cũng đem sở hạ ý thức mang trở về. Rất tốt lại cảm giác thoải mái, lại lần nữa điệp ra mà đến cơ hồ khiến Sở Hà nhịn không được gen gì một tiếng, chính là phá quan mà phải thăng giai khoái cảm, cũng không sánh bằng loại cảm giác này. Ừm, rất nhanh, Sở Hà là phát hiện chỉ toàn phàm tiên lửa dị dạng, nó, tựa hồ mang lên không ít màu đen như mực, từ nhạt cho chi sắc chuyển thành đen nhạt chi sắc. Không đúng, tại thần hồn bên trong đối với nó nhận biết tin tức, thậm chí từ chỉ toàn phàm tiên lửa chuyển thành diệt thế chi hỏa, nó, lại lần nữa thăng giai rồi sao? Cho nên mới đổi tên, nhưng là diệt thế hai chữ, lại là có ý gì? Trong mối vẫn không có cách giải, Sở Hà cũng tạm thời dàn xuống tia tia dự cảm không ổn, trước chỉnh lý những chuyện khác. Không hề nghi ngờ, hắn tiếp theo mà quan tâm sự tình thì là Thất tinh cùng Cản Khôn kiếm các thứ. Những cái kia đều là hắn đặt chân căn bản, nếu như mất đi, chính là thần thông mạnh hơn, cảnh giới lại mánh, ngày sau cũng khó có thể cùng Tử Vi tiên tôn tranh cao thấp một hồi. Liền, liền ở phía trên. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền liên hệ đến bảy viên lớn tiên tinh, thông thuận vô so, quả thực cùng mình vươn dài cánh tay, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, không phải sao, bảy viên số lượng đang ở trên không mấy ngàn trượng chỗ chiếu sáng rạng rỡ, hình thành bắt đầu vài liệt hình dạng. Bảy viên lớn tiên tinh đều tại. Như vậy, Tử Vi tiên kia ở đâu? Cũng tại phụ cận a hán tâm thần liên hệ đến càn khôn kiếm cùng tốn gió, khẩn trương lên lại lần nữa trọng trưởng thân thể không có giống lần trước tỉnh đến thời điểm như vậy tối nghĩa trong chốc lát tiên lực thần cương hưởng ứng tâm thần chuyển động đều như biển gào thét ngay cả rất nhiều huyệt khiếu bên trong tinh lực cũng là hùng hồn càng hơn trước đó âm hoắc kiếm minh bang bang trung quanh trên dưới không gian đều đang run rẩy lấy lại có cùng gió đống nhiên mà đến mang đến nhàn nhạt màu xanh càn khôn kiếm cùng tốn phong chi nguyên cũng ở trung quanh rất nhanh liền liên hệ với cũng để nó hóa ở trước mắt thần thức cũng không có quá nhiều chế hành hơi suy nghĩ đã là lộ ra 10.000 giảm có hơn đem phương viên bên trong hết thể thấy rõ, ngay cả nửa điểm nửa hào đều không có bỏ sót. Cũng là lần này thần thức bay dương, vươn dài lại đi, mới làm mơ hồ rõ ràng chính mình vị trí, đến tột cùng là cái gì hoàn cảnh. Những này đều là hỗn độn chi khí. Nếu như những cái kia không hiểu tin tức không sai, phiến tiên địa này, hẳn là trong vũ trụ nhất là chỗ thần bí, ban đầu chi địa, thậm chí có khả năng là nguyên thủy chi địa. Lật qua lật lại những này không biết thế nào tin tức, Sở Hà lại có chút hoa mắt trong mặt cảm giác. Bởi vì những tin tức kia, phụ mang theo đại đạo chí lý, pháp tắc căn bản, thật là vô lượng vô tận tới cực điểm một khi chạm đến, liền ra tốc nguyên bản tồn tại phân tích tan sâu sự tình, để sở hà hồn lực có hậu tiếp theo làm khó cảm giác, không có tử vi tên kia chút điểm vết tích, hắn đến tuột cùng đi đâu bên trong, hết lần này tới lần khác lại lưu lại bản mệnh chi vật bốn khỏa lớn thiên tinh, chẳng lẽ hắn đã tiêu vong rồi? không có khả năng a, tu vi của hắn đã nửa bước đế giả, tháng qua ta một bậc không ngừng, ta đều có thể chịu qua đại đạo vết tích thúc phạt, hắn làm sao lại không được chứ? sở hà tâm niệm xoay chuyển, đồng thời hắn đã đem thần thức thu hồi lại, hồn lực tại đáng sợ tiêu hao, phân tích lấy không hiểu được, được. hắn không muốn cưỡng ép đồng đều một phần ra mà khiến bản thân lại rơi vào trạng thái ngủ say đi. Chương 144, Diệt thế. Tử Vi Tiên Tôn sống hay chết không biết, nhưng thuộc về hắn tứ đại thiên tinh lại sáng loáng ở trên đầu, từ cẩn thận cảm ứng đến xem, may may có thể thấy được, cũng không phải là Nguy hàng. Thiên Sư, Thiên Truyền, Thiên Sung, Thiên Hành, Trời Phụ, Thiên Cơ, Thiên Quyền, rốt cục tập hợp đủ. Thất tinh đạo thống, bản thân rốt cục có thể hoàn chỉnh thừa kế rồi sao? Chỉ là, trước kia rơi vào Tử Vi Tiên Tôn trong tay kia bốn khỏa lớn thiên tinh, lúc này coi như cùng bản thân tam đại thiên tinh cùng một chỗ, hình thành thất tinh tiểu dáng bại liệt, nhưng vẫn không có cùng sở hạ sinh ra nửa điểm liên hệ. Nói cách khác, Sở Hà muốn hoàn toàn trưởng không tia bốn khóa lớn tiên tinh, vẫn như cũng là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhưng kỳ quái là, mặc dù tứ đại thiên tinh không cùng Sở Hà có chút điểm liên hệ, nhưng thất tinh bại liệt, tự có kỳ dị bản nguyên khóa chặt vậy xuống đến, không ngừng để Sở Hà đạo thể hấp thu. Những cái kia kỳ dị bản nguyên như tơ bạc, cũng không phải rất nhiều, như kia từng tia từng tia ngân tuyến, không thuộc ngũ hành, cũng không giống thiên địa lực lượng hóa diễn. Tự hồ, chỉ là thuần túy tinh lực bản nguyên, vô trần vô chất, nhưng so với trước kia chỗ được chứng kiến, đều còn tinh khiết hơn 10 ngàn lần thậm chí càng nhiều đã tinh thể tiếp cận đại thành sở hà, lúc này tựa như một khối làm ở biển, lại có liên hệ nào đó sinh ra biến hóa, những cái kia rủ xuống đến kỳ dị bản nguyên, đều cho vô hình hấp lực nạp nhập thể nội. Kỳ dị bản nguyên vào tới thể nội, không chỉ vận hành tại tinh lạc, còn có trải qua mạch đan ruộng ra chỗ, mãnh liệt mà bành trướng, vô thượng lực lượng đang gầm thét lấy, mỗi cái huyết khiếu bên trong thần nhân hư ảnh đều có ngưng thực thúc đẩy. Không thể nghi ngờ, cái này liên tục không ngừng kỳ dị chi lực, chính đang nhanh chóng cải biến sở hà đạo thể. Sáng tạo đạo thể biến hóa, sở hà ngẩng đầu nhìn phía trên Thất Tinh. Thầm nghĩ, có chỉ toàn phạm tiên lựa nơi tay. Cuối cùng có một ngày sẽ tận trưởng thất tinh, nha. Không đúng, hiện tại chỉ toàn phạm tiết lửa, nên gọi là diệt thế chi hỏa. Bởi vì có thất tinh ở phía trên bao phủ, huy sái tinh quang, ngăn trở vô số hỗn độn chi khí xâm nhập. Sở Hà liền thu hồi càn khôn kiếm cùng tốn phong chi nguyên, cũng từ cân nhắc tỉ mỉ một phen kia bản mệnh chi hỏa. Lúc đầu, từ trò chơi bên trong ngoài ý muốn xuyên qua mà đến, tên của nó là chỉ toàn cấu chi hỏa. Về sau tu vi tăng trưởng, nó lại có chỉ toàn sen chân hỏa chi danh, lại mà là chỉ toàn phạm tiết lửa, bây giờ lại là diệt thế chi hỏa. Bản mệnh chi vật danh tự theo tăng cường mà biến hóa. Loại nhịp điệu này rất tinh tưởng, chẳng lẽ đặt mình vào chỗ thế giới, vẫn là ở trong game A. Hồi tưởng đến, hắn cũng có chút mê mang. Đúng vậy, ác tại nơi này hết thảy, cùng trên địa cầu sinh hoạt so ra, quả thực là một trận kéo dài mộng. Kỳ huyễn mà mê ly, không thể tưởng tượng tới cực điểm. Khi hắn đem tâm thần toàn đặt ở bản mệnh chi hỏa bên trên, lại có hải lượng tin tức gào thét lên từ đạo tâm chỗ sâu bộ phát đến. Lần này tin tức dâng trào, mặc dù hải lượng, nhưng không có giống trước đó như vậy không thể ngăn cản, ngay cả thần hồn đều phải bị thương tích, nó thế lớn, lại bình thản, để sở hạ hấp thu đến không, có như vậy phi sức tựa hồ nó đang cố ý để Sở Hà tiếp nhận cùng tiêu hóa nhưng mà nó mang cho Sở Hà rung động không so sánh với mấy lần kém bao nhiêu cơ hồ trong chốc lát liền để Sở Hà trợn mắt hốt muộn nguyên lai like, thì ra là thế từ nơi sâu xa từ có sắp xếp có lẽ chỉ dùng câu nói này liền có thể giải thích bản thân vì sao rời đi địa cầu mà đi tới thế giới này không có có thiên phú hơn người cũng chưa từng có cứng rắn chỗ dựa lại có lớn lao phúc duyên cùng cơ duyên từ đó bắt đầu một đường lịch tập cùng bay vọt cái kia chỉ có vài lần gặp mặt tồn tại ở trong trò chơi nổ to cờ, cờ Thiên phong Đạo Cốt Lao tu Sĩ vậy mà là hết thề kẻ cầm đầu có lẽ sở hà đối phương diện nào đó tính toán, dùng kẻ cầm đầu để hình dung cũng không chưa qua. đương nhiên, đi tới thế giới này, có được một thân kinh người tu vi, có thể thuận gió ngự khí, xuất nhập bích là cầm u, càng có thể di sơn đảo hải, nhờ tình truy nguyện, cung cung đều là người bình thường tha thiết ước mơ. chỉ là địa cầu bên kia, có hắn cũng khó có thể bỏ qua đồ vật, cũng vì chi thường hệ lỏng mang, cái này chẳng chọc gần 200 năm qua, những cái kia quả niệm người hẳn là không tồn tại. rất nhiều trí thân một lần cuối đều không thể nhìn thấy, làm sao không phải một kiện cực kỳ chú ý sự tình, thất tình dục, phàm trần quý luyến. Không phải đế giả không thể chẳng tuyệt, Như mỗi một loại này, nếu không phải có chỉ toàn cấu chi hòa lời nói, tâm ma đại họa tuyệt chạy không được. Lao ra hòa này, vì đạo thống truyền thừa, bồi dưỡng kẻ đến sau cái gì, hỏi cũng không hỏi qua ta, liền tùy tiện đem ta đưa đến thế giới này, không có một chút trách hắn, tiền là không thể nào. Còn có một số tin tức có chút buồn cười, đối phương làm vì cái vũ trụ này người sáng lập, tựa hồ tại chuyển thừa sự tình phía trên, cũng không có làm được thập toàn thập mỹ, để sự tình hoàn toàn tuân theo kế hoạch đã định phát triển. Nó trong tay đạo nguyên không biết mấy phần chỉ ít có hai mươi mấy dáng vẻ, nhưng mà kết quả là cũng chỉ có bản thân cùng tử vi tiên tôn lưu tồn ở thế, cái khác đều trở thành hoa cúc xế chiều, bồi bằng lịch sử. có quan hệ như này, sở hàng ngược lại là cho khí một chút. nguyên lai, like, kia chỉ toàn cấu chi hỏa, vậy mà là đối phương tại thánh giới cái nào đó cấm địa đạt được. tuy nói cũng là cao giai tồn tại, nhưng không phải lao tu sĩ độ vận, khoảng chừng cấp độ bên trên hơi so sánh thôi. nói cách khác, lao tu sĩ mặc dù chọn chúng bản thân, cũng bất quá là tiện tay chi tác, hoặc coi như lốp xe dự phòng dự bị, đi lấy vô tâm trồng liêu chi ý, trách không được. lúc trước như vậy không hiểu đấu, thông bảo không chịu nổi một cái trên trời rơi xuống lôi kiếp, liền đem bản thân đưa đến cái vũ trụ này. Tiếp theo mà tiện tay ném một cái, tự sinh tự diệt. Có lẽ tại quá trình này có chút chiếu cố, nhưng cùng dốc lòng tại bồi tử vi tiên tôn, lại hoặc thất tinh tiên đế các loại, căn bản không phải một cái cấp bậc đáng ngộ. Lão tu sĩ bản thân đạo nguyên cùng các loại thần thông, bản thân căn bản không có kế thừa một hai. Nãy nãy, thật sự là vương bắt đạn. Nhưng mà, sau cùng nhắc nhở, lại rơi vào nhất không coi trọng, bình thường xa cách cái kia trên thân, có không có thiên lý. Nhớ tới bên trong đủ loại, sở hà có phần hơi xúc động. Bất kể thế nào đều tốt, dù sao đối phương tại đại đạo vết tích xuất hiện thời điểm, cũng tận một phần lực, tốt xấu cũng giúp bản thân một đêm. Chuyện này nhất định phải nhận. Lại nói, nếu không có đối phương tặng cho chỉ toàn cấu chi hỏa, chỉ sợ cũng không có hôm nay sở hạ. Chính là cho tới bây giờ, ta đều không có hiểu rõ ngươi hết thảy, đến từ thanh giới cấm địa. Hắn lẩm bẩm, tiện tay lật ra diệt thế chi hỏa, hỏa diễm trình đen nhạt chi sắc, mặc dù chỉ có một tiểu đám, nhưng thế lửa hô hô đốt động, mười điểm hương hương dáng vẻ. Cho tới nay, không quản được đến lại nhiều kỳ bảo, cũng không thể thay thế này bản mệnh chi hỏa, thậm chí theo tu vi tăng trưởng, nó chỗ bảy biện ra đến thần thông cũng là càng thêm đất rộng lớn, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. ngay cả bảy đại thiên tinh, thậm chí càng khôn kiếm cùng tốn gió đều có thể thu phục, há lại sẽ thất sắc tại lao tu sĩ chân chính đạo nguyên. nhưng mà để sở hà ngoại ý muốn, thì là tiếp xuống dị biến. chưa từng nghĩ đến, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng bản mệnh chi hỏa, vừa từ hồn hải bên trong ra, liền phát sinh như thế bạo động. chỉ thấy nó đột nhiên vừa tăng, mở rộng mấy chục lần, cũng có màu đen nhạt ánh lửa như vầng sáng càn quét bốn phía đi. sát thực đến nói, không phải ánh lửa, mà là vô tận vĩ lực hội tụ quang đồng dạng hiển hóa thôi. Bảy đại thiên tinh chỗ nở rộ bản nguyên tinh quang, cho dù có thể ngăn cản hỗn độn chi khí xâm nhập, nhưng ngăn không được cái này màu đen nhạt vĩ lực. Bất cùng bốn phương tám hướng ánh lửa, mang theo làm lòng người thần run rẩy khí tức, sát na bao phủ lại phạm vi mấy trăm dặm. Ngay cả bảy đại thiên tinh quang mang, cũng là tại sát na ám phai nhạt. Trong màn tối, ra quang tiêu ẩn, chỉ có kia đóa đen nhạt ngọn lửa đang cháy hương hực, hắc quang một vòng tiếp một vòng dập dờn mà ra. Vô số lửa gạt che hỗn độn chi khí cho nó thu nạp, như quy hải bách xuyên, nồng đậm mấy liệt, hóa thành trăm ngàn đạo cuồng vũ dòng lũ, mang theo ầm ầm tiếng vang, bay ném như địa tối vậy mà có thể không kiêng nghệ gì như thế thôn tính lấy trung quanh hỗn độn chi khí ngay cả tia sáng đều có thể thôn vẹt hầu như không còn khủng bố lô đen không đúng so khủng bố lô đen còn còn đáng sợ hơn lô đen có thể thôn vẹt các loại vật chất hoặc cũng có thể thôn vẹt một hai hỗn độn chi khí nhưng tuyệt không có khả năng giống dưới mắt như vậy đến cuồng cho dù là càng thêm to lớn 10 triệu lần lô đen cũng là không thể hỗn độn chi khí là dạng gì tồn tại sở hài nhất thanh nhị sở ngay cả tiên tôn đều chưa hẳn dám dính qua nhiều cái này hỏa diễm cùng loại dạng này động tại trước đó vừa mới phi thăng tiên giới cảm ứng được tiên khí thời điểm đã từng phát sinh qua một lần. Về sau tại Xích Viêm Động Thiên bên trong cũng là có, nhưng kia mấy lần, cũng không từng giống giờ phút này á dữ dặn, cơ hội như ngựa hoang mất cương, như sợ hà tâm thần có chút buông lòng, chỉ sợ nó liền tránh thoát liên hệ, kết quả đi hướng khó liệu, thậm chí chặt đứt bản mệnh chi thuộc, quay về hư vô. Lúc này cũng có tin tức từ thần hồn bên trong lướt qua, mang đến để hắn phi thường khiếp sợ tôi diễn. Tại sao có thể như vậy? Kinh hải chi hơn, hắn nơi nào còn dám phân tâm tại cái khác, về phần thuộc về Tử Vi Tiên Tôn bốn khóa lớn tiên tinh, thật là không không xuất thủ tới. Nhưng mà, hắn không ngờ đến, càng tâm thần thật sâu khế nhập trong ngọn lửa hạch bên trong, sợ được đến mới huyền nào cũng là chạy ra không kịp nhìn chớ nói chi là ôm được bao nhiêu kỳ diệu là những cái kia hơi phải mới huyền nào hết lần này tới lần khác có một ít cùng lúc trước không hiểu quy nạp tại thần hồn bên trong đại đạo trí lý đoạn ngắn là phát sinh phi thường mỹ diệu hóa hợp tiến tới để sở hà lĩnh hội tốc độ trước nay chưa từng có bạo tăng quả thực có thể dùng một ngày ngàn bên trong để hình dung thể hồ quan đỉnh vì sao như thế hắn thực tế tìm không thấy căn nguyên nhưng mỹ vị phía trước bây giờ mình lại là bụng đói kia vang kia cũng không đói hoài nhiều như vậy chớp mắt là qua bắt không được lần sau có thể như thế thông thuận Không biết phải tới lúc nào, đại bộ phận phân không thể hóa hợp về nào, tối nghĩa khó hiểu tới cực điểm, lại nhiều lệ hủy diệt tịch ám trí loại, cùng dưới mắt chỗ tinh rất là khác lạ, thậm chí xung đột. Sở Hà chỉ có thể đem phong ấn tại thần hồn chỗ sâu, đến tương lai lại khám phá ra. Chẳng lẽ những cái kia đều là diệt thế thần thông, tịch diệt một phương vô thượng diệu pháp. Lấy Sở Hà bây giờ tu vi, chạm đến vẫn cảm giác có lòng không đủ lực, tiên tôn tu vi cũng có thể thôi vẫn không được những cái kia vô thượng thần thông. Nói đùa cái gì? Mặc kệ đến tự diệt thế chi hỏa huyền ảo chí lý, hãn tuyệt đại bộ phân thần hồn trí lực thì rơi vào hiểu rõ tích cùng lĩnh hội thất tinh luyện thánh pháp phía trên. Có lẽ là kia lão tu sĩ đẩy một đêm, ở giữa bên trong cũng không biết chịu đựng bảy đại thiên tinh tẩy lễ bao lâu, hán đạo thể tu vi thông suốt đột phá đại viên mãn, đến lâm môn một cước. Chỉ cần hắn nguyện ý, sau một khắc liền có thể nếm thử độ kiếp, chứng được hoàng cảnh chi vị. Mà lại, tỷ lệ thành công chừng 8 thành trở lên. Chương 145, ma địa Phật quang. Hoàng cảnh có thể 10 phần chắc chín, cũng là đại biểu cho sở hà tiên thần sông tu, rốt cục đến một cái đang đường nhập thất cảnh giới. Ngay sau, dương thần hoặc đạo thể lại chứng được đế cảnh thẳng đạt đến đại thành liền có thể xung kích bất hủ thánh cảnh tan sâu thất tinh pháp đại viên mãn có lẽ hắn cái này đương nhiên ý nghĩ tại rất nhiều thượng giới kỳ tài trong mắt quá kinh thế hai tụ phải biết nay không phải tích so tiên tôn hoặc hoàng giả loại hình cấp cực kỳ cao chiến lực mặc kệ ở đâu cái đại giới chẳng lẽ mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái chớ nói chi là tại trên đó đế giả mà hắn vậy mà trực chỉ thánh cảnh tựa hồ cũng không đem đế giả cánh cửa coi là chuyện đáng kể thế nhưng hoặc có thể dùng hạ trùng không thể ngữ băng để hình dung song phương nhận biết bây giờ sở hạ cấp độ thậm chí vượt qua đế giả nhìn thấy không ít thánh cảnh chi bí, không nói cái khác, cũng là thất tinh luyện thánh pháp hoàn chỉnh, cùng tương lai có được bảy đại thiên tinh, cũng đủ để cho hắn vào chắc đế cảnh. giống như là biển gầm huyền ảo cùng tin tức sung kích, để hắn tiên tôn cấp hồn lực có chút căng thẳng, đến tận đây ý nguyên căng cứng như đoạn treo ở một tuyến. ở trong đó, trừ từ bảy đại thiên tinh mà đến luyện khí diệu pháp bổ sung, lại có diệt thế huyền ảo nào tuôn, càng có càn khôn kiếm nói rộng mở trong sáng, tốn gió bản nguyên cuối cùng phản hồi. Cùng các loại, đây là siêu chợt ở giữa minh sáng long lãnh, như ban ngày chợt hiện của tinh liên miên thành mệnh lạc, tự có huyền diệu quỷ nghi tại nó bên trong thậm chí che lại rất nhiều tin tức, hạc giữa bầy gà, chí tôn vô thượng. trong chốc lát, phản phất hết thảy tất cả đều ngưng lại, thẳng như thời gian dừng lại, lẹ lói mà dừng. mạnh vỡ đại đạo, tâm mắt đạt được kịch liệt tăng lên hắn, hơi nhỏ mảnh nhấm nuốt một hai, lập tức tỉnh ngộ lại, những này mạnh mẽ như sao thần lấp lóe sáng rực, đến tận cùng là dạng gì tồn tại? chẳng lẽ là kia phiến động nhiên mà đến đại đạo vết tích? ẩn ẩn tìm tới một cái mơ hồ đầu nguồn, để hắn vì đó nhấm nuốt không thôi. những này ngộ đạo sáng rực, là từ hồn hải sâu bên trong lật trào ra, trước đây không có phản hẳn hẳn là là diệt thế chi hỏa ở bên trong nguyên nhân bây giờ diện thế chi hỏa chạy đi ra bên ngoài đại lượng thôn vệ chúng quanh hỗn độn chi khí mất đi áp chế bọn chúng liền không kịp chờ đợi lấp lánh bắt đầu muốn em mình tiêu đốt hầu như không còn trong lúc nhất thời hắn hồn hải sáng rực thông thấu chiếu rọi không cùng nguyên bản co lại nhỏ rất nhiều hồn hải cũng là vì đó sôi trào lên mà những này kỳ diệu quang mang cuối cùng chỉ lại là một đường thông u pha trướng rơi vào huyền huyền đạo tâm phía trên thật sự là muốn mặt giả. muốn lấy hiện tại trạng thái đến đuổi theo những này nội đạo sáng rực cũng không dễ dàng nguyên bản hồn lực tiêu hao đã cực kỳ căng thẳng sợ hạ bất đắc dĩ thậm chí bốc cháy lên dương thần tiêu lực, hao tổn tọa nguyên, đem nó chuyển hóa thành hải lượng tinh thuần hồn lực. Tha rằng giảm thọ mấy chục ngàn năm thậm chí càng nhiều, hắn cũng không muốn khiến cái này ngộ đạo sáng rực bạch bạch tung đi. càng tại trên thiên đạo đại đạo trí lý, dùng tha thiết ước mơ bốn chữ để hình dung, đều sẽ cảm giác phải phi thường không đủ. tại cái này hỗn độn chi khí tràn ngập chân không chỗ sâu, lúc này là xuất hiện động tính khác lạ một màn, đen nhạt hỏa diễm thôn vẹn hỗn độn chi khí, mấy như ma thiểm thu thiên, bành trướng hạng nhiên, ngay cả ngàn bên trong bên trong chân không đều cho cực độ vặn vẹo đi. mà tại cách đó không xa, sở hà lại là thần thái tĩnh mịch. Quanh thân không biết mấy tầng u quang luân chuyển, vậy xuống tinh quang nho nhao đầu nhập nó bên trong, chúng quanh mấy trăm trượng đều bình tĩnh như nước. Ma giới, giới này không gian dị thái vạn trọng, giới bên trong giới thiên ngoại thiên, giới tử có thể gần ngấp đầu tiên. Như rừng như mưa, nó hoàn cảnh chi hỗn loạn cũng ác liệt, chính là thượng giới thứ nhất. Chứ đã từng tấn công tiến vào đi qua phật giới đại năng, ngoại giới vạn tộc cường giả, thật là khó chi kỳ bên trong một hai kí càng. Nhưng tịch diệt ma vực lại là cái khác loại, là số ít nghe tiếng tại thượng giới vạn tộc ma vực. Dù sao năm đó này vượt chi chủ tính tốt hưng binh chính chiến, xâm nhập bắt đầu các giới cũng thế như phong hỏa một đường đánh nhiều thắng nhiều khó cầu được một trận thua, là cho ra giới đại thần thông giả lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được cùng tổ Thương. Cho dù tại trăm đế tranh hùng, giữa lẫn nhau tranh phạt không ngừng huyết tinh liên đại, này vực chi chủ tịch Diệt Ma Đế, cũng là có thể xếp hạng trước 10 tồn tại đáng sợ. Bất quá, từ tịch Diệt Ma Đế biến mất tại chúng đế chi mộ không biết sống chết về sau, Phật giới thế lớn phản công, âm thầm lại có tiên giới đại năng tương trợ, tại lần kia nhất là thật lớn phạt ma chi chiến bên trong, tịch Diệt Ma vực là lọt vào trước nay chưa từng có trọng thương, từ đó to lớn cương vực sụp đổ. Cũng là tao nộ lần kia đại kiếp về sau, Tịch Diệt Ma Đế Đế Quốc băng diệt, mới có Ma Hoàng cùng bắt âm Ma Hoàng cùng có thời, đều chiếm đỉnh núi Sư Hoàng, tranh hùng tại ma giới. Nhưng bất kể thế nào sụp đổ đều tốt, Tịch Diệt Ma Đế đã từng chỗ ở, tọa lạc tại Vạn Trượng núi Tịch Diệt cổ điện, đến nay đều không có ma tu dám nhúng chàm một hai. Cũng không phải rất nhiều ma tu đại năng không có lòng tham, thật là là cái này, một cái cổ điện tử có đáng sợ ma trận bảo vệ, chớ nói trong đó bố trí như thế nào lợi hại, cũng là Vạn Trượng núi ngoại vi đủ loại cao giai ma trận ngay cả điểm lẫn nhau khóa, cũng đủ để cho hoàng cảnh cường giả nhìn mà phát khiếp. Phụ trách thủ hộ nơi đây ma tu nhiều năm không ra chính là những cái kia lòng tham đại năng muốn tìm mặt khác đột phá khẩu cũng khó khăn, lại nói, còn có ma hoàng cái này một vị dốc sức thủ hộ, còn có một cái tin đồn là nguyên nhân chính một trong, cổ điện bên trong tịch diệt ma đế vốn mệnh hồn đèn ý nguyên thiêu đốt bất diệt, vậy nói rõ tịch diệt ma đế tại chúng đế chi mộ bên trong là còn sống, nếu đem đến hắn tái nhập ma giới, nhìn thấy hang ổ cho vén, cái này hậu quả, bình thường hoàng giả cái kia bên trong chịu được được, cho nên, cho tới nay, vạn trượng núi cái này phạm vi mấy trăm dặm địa, đều là ẩn tại trong ma vụ, lộ ra tương đối tính mịch nhưng mà, hôm nay có một vị người quen biết cũ tùy tiện mà đến, đánh vỡ nơi này đi Tầm ầm, bạo hưởng liên tục, vô số ám sắc kỳ quang lượn lờ băng loạn, mang theo quần quần hơi khói tung toé bắn ra, mỗi một tia dư ba nghìn F4 phía, số trong vòng 10 dặm hết thể đỉnh núi đều trong phút chốc, chính là cho vĩ lực hóa thành một biển, ngay cả hơi khói cũng không thể tràn ra tới. Vẫn là như cũ, người tới trung niên diện mạo, một thân áo bào đen, bước hư không dòng, mặc dù làm ra chớ động tĩnh lớn, mấy như Di Sơn Đảo Hải, nhưng hắn lại là đi bộ nhàn nhã du lịch vườn hoa như. Không là người khác, chính là ngày đó từ chúng đế chi mộ thoát thân tịch diệt ma đế. Trở lại ngày cũ tri địa, hắn không có biết trong hội thủ hộ người, mà là lấy cường tuyệt pháp lực mở đường tùy tiện đem tầng tầng pháp trận phá hủy hầu như không còn nửa phân còn sót lại đều không có tại trước mặt hắn mở đường trừ hắn biến thành ra một đầu hất dược ma long còn có ma hoàng cái này một vị họ dạ. gần như chỉ ở mấy tức ở giữa bọn hắn liền đột nhập hơn trăm bên trong trực chỉ vạn trượng núi trong bí mật trụ cột bất quá bọn hắn cũng đụng phải mạnh hơn ngăn cản đúng lúc này có kim quang từ bên trong bên trong xuyên lên ra mang theo phật gia phật sướng hóa thành muôn vạn số lượng luân chuyển bốn phía bình định các loại ma phân chưa từng nghĩ đến cái này ma trong đất vậy mà xuất hiện phật gia trận quang cố này phật quang minh mông vô so, lúc đầu muôn vạn phá Bất quá là nhạc dạ tôi, chuyển tức, nó tựa như thủy triều dâng lên, phô thiên cái địa, đem mảnh này mực đen sắc bầu trời đều nhuộm thành rực rỡ kim chi sắc. Mặc kệ là tịch diệt ma đế hay là ma hoàng, đều tại vô lượng Phật quang bên trong phạm vi công kích. Trong chốc lát, thiên hoa luân truy, kim liên lộn số tôn, lại có vô số kẻ phản văn vọt ngay cả như thần liên, một tôn vị ngạn Phật đà pháp tướng, cũng tại Phật quang đầu nguồn hiện hóa ra ngoài. Chương 146: Thiên địa tịch diệt. Tôn kia Phật Đà pháp tướng ngã ngồi tại một đóa nở rộ chín cánh kim liên bên trên, sau đầu phục có kim luân hư ảnh đang nhanh chóng ngưng từ lấy, chuyển tức kia kim luân liền chói mắt vô so, cường quang quét sạch bát phương. Phúc có nóng bỏng tới cực điểm, khí tức dót vào vô lượng Phật quang, tương hô hôn hóa, bằng thêm mấy phân giữ dần sôi trào huy thế. Phật tông diệu pháp, cùng yêu ma người cùng đều rất là khác lạ, nó huy năng phóng thích, đối hư không chân không ảnh hưởng, không lấy gì vì rõ rệt, mà là cùng hòa tan, càng có thể mượn lực hoặc dựa vào, đều vì bọn họ Phật đạo rất được không. hư, huyền chi đạo thật trí lý. Lần này Phật quang vô hạn, tỏa ra huy năng, thoáng chốc tăng lên tới cơ hồ đột phá hoàn cảnh cường giả có khả năng cực hạn, nhưng không có để ngàn bên trong hư không chân không đều nhận lớn ảnh hưởng mà phá diệt cái gì. Ngược lại không ít hư không chân không chi lực, đều cho bên trong bên trong thần thông rút ra cũng diễn hóa, trở thành cẩm Phật bảo phi thiên hoặc la hán cùng hộ pháp thần, còn có không đó phạn văn kim liên. Phật quốc nháy mắt liền thành, càng có đại Bồ Tát cùng Phật đạt tại ngưng thực lấy, Phật sướng càng lúc càng cao vút nhập tâm. Rõ ràng là kia âm thầm Phật tu động tiên giới vực diễn hóa. Cho dù là ma hoàng cao thủ như thế, vào lúc này, cũng là ẩn ẩn rơi hạ phòng, cho giới của đối phương vực thần thông hương, cái lui lại không thôi, toàn thân ma khí trong nháy mắt cho Phật quang cùng kim liên chôn vùi gần một nửa đi, thẳng đến tối lui đến cùng tịch diệt ma đế song song khu vực, có vĩ lực phân dẫn cùng chia sẻ, hắn mới tốt tiêu thụ một chút. Ma hoàng một thân bản sự, coi như tại ma giới ra hoàng bên trong, cũng là có thể xếp hạng trước ba. Lúc này cùng ma đế một tôn phân thân sóng bay, lại còn cho đối phương lấy giới vực thần thông tùy tiện giết lùi. Kia vận dụng Phật đạo thần thông tu sĩ, lại là gì trở tu vi? Hà là, cũng là đế cảnh cường giả. Như vậy, cũng quá dọa người. Những cái kia đã từng đánh qua cổ điện chủ ý hoàng giả nếu là biết, bọn hắn lại nên sẽ là gì trở tâm tình? Lớn uy nhật luân, hay là khí tức quen thuộc, quen thuộc thủ đoạn. Đối với Phật quốc diễn hóa, tịch diệt ma đế ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Lúc này ánh mắt của hắn, là khóa chặt Tôn kia Phật Đà pháp tướng sau đầu vàng rực vòng, tiếp theo mà hắn cười lạnh nói, có chút ý tứ. Những năm này ngươi ngược lại là dài tiến vào không biết. Chậc, tiếng nói của hắn lạnh bên trong mang theo nhạy cống, đa tạ ngươi cho bản Tôn mang về Phật đạo bên trong nhất là cao minh tịch diệt chân ý ngươi, có thể nhắm mắt. Tới cùng ứng, thì là dâng lên khôn cùng tấm màn đen, mang theo khiến người hít thở không thông nghiến lặng, trước mắt liền trống lên một phương thiên điệu. Là tịch diệt ma đế giới vực thần thông, thiên điệu tịch diệt. Cái này là trong ma đạo, bá đạo nhất đại thần thông một trong, thần thông giới vực chỗ đến. Tựa như cuối cùng hình thái ma tiểm thiên, hư không diệt hết ra bụi trở lại nguyên, ngay cả chân không cũng không thể may mắn thoát khỏi. lại hoặc là có thể nói, cái này thần thông tính chất cùng trong vũ trụ vô tự lô đen không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả tia sáng đều trốn không thoát. chính là mạnh như ma hoàng, tại thiên địa tịch diệt lúc đi ra, cũng là trước một bước rời đi chiến trường này. để tránh cho thai bay và gió, đây là đạo trường của ngươi, cũng cam lòng dùng thiên địa tịch diệt. nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi. tại trung địa phật quang bên trong, tôn tia pháp tướng lúc này là mở miệng thở dài nói, tại vạn trượng núi thi triển thiên địa tịch diệt, mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì ngàn bên trong phương viên tận thành tuyệt địa, nặng thì mười ngàn giảm hết thể đều hóa thành phiền, thậm chí ảnh hưởng đến đông nam ma vực không gian ổn định. Vạn trượng núi chính là tịch diệt ma đế kinh doanh mười mấy mười nghìn năm hoặc càng lâu đạo trường, vì đó chỗ tiêu hao tinh lực, kia thi triển Phật đạo tuyệt học tu sĩ là phi thường rõ ràng. Không nghĩ tới hôm nay đối phương giận dữ, lại muốn lấy vô thượng thần thông đem nói nổ tận gốc, chớ nói khổ tâm kinh doanh đạo trường, chính là ngày xưa trung thành cảnh cảnh lao thần cùng cũ tướng, đều muốn giết tuyệt. Nghĩ đến bên trong đủ loại, kia Phật tu tự nhiên khó mà bình tĩnh. Đạo trường cái gì, thua xa ngươi trong yếu, nếu như ngươi nhớ tới bọn hắn nên thúc thủ chịu trói, không nên chống lại ta." Tịch Diệt Ma đế híp mắt, từ Tôn nói. Nhưng cùng lúc, hắn đã vượt qua trăm phạm chi địa, cùng Tôn kia Phật tướng mặt đối mặt, không đủ 10 trượng khoảng cách. Nhắc tới cũng cảnh tượng kỳ dị, nguyên bản hay là kim quang cùng phạn văn đầy trời, thiên nhân trời vui nhiều vô số kể, khắp nơi thấp tuân gia kim liên, Phật sướng chấn thiên. Chỉ là theo thiên địa tịch diệt đại thần thông mới ra, hết thảy hết thảy đều phản phất cho điều chủ tâm cốt như, kim quang ảm đạm gần như mông lung, nào có ngay lúc đó quá vòng kinh thiên huy hoàng chi uy, bay múa thiên nhân, không biết tại sao đáng sợ đồ vật nhiễm đều quanh thân sấm đen, nhoi nhau, nhau giữa không trùng tán loạn, biến thành vô số phi yên một miệng, nhoi nhau, nhau dương dương giống như là dưới một trận màu xám đen mưa. Kim liên khô héo, lại có hôi thối phiêu nhiên, bát phương đều là, càng có ma ảnh lăn lư, mang đến trận trận nghe răng cười cùng kinh thường. Càng kinh người hơn, thì là kia Phật tướng ngồi chín cánh kim liên, này tế nhan sắc cũng là biến thành màu xám đen, mỗi một cánh hoa phía trên đều có lục dục ma đầu, thất tình tâm ma hoa văn nhẹ ra. Không nghĩ tới, gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa, Phật đạo chí thượng kim liên, liền biến thành đáng sợ ma hoa, mà lại cái kia xâm nhiễm tốc độ, còn lan đến gần ngã ngồi nó bên trong Phật tướng chưa từng nghĩ đến, lại nhanh như vậy, kim quang phật quốc liền biến thành hắc cá ma vực, giữa hai bên thần thông khách quan, thật là không ở cùng một cấp bậc mặt. trên kia, thật là đế cảnh cao thủ a. ở phía xa ma hoàng, trong lòng có cái dấu hỏi phi thường cường liệt. không sai, hắn là đang hoài nghi thực lực của đối phương, có lẽ tại vừa rồi, đối phương có thể áp chế phải bản thân từng bước lui lui, sợ làm một chống dũng sự tình, tuyệt không thể lâu dài. lại hoặc là, là đại đế thần thông quá cường thế, mới có thể tại nửa hơi ở giữa lịch chuyển chiến cuộc, trao đổi ưu khuyết. hắn cảm thấy cái thứ hai khả năng có khả năng nhất. dù sao, năm đó đại đế hung uy bản thân cái này một vị thuộc hạ, thế nhưng là rõ ràng, nếu không, làm sao lại dẫn là chủ thượng, cùng trung tâm không hay, vất vả đến này. từ vừa rồi chủ lên ngữ cũng biết, cái này vận hóa phật tướng người, hoặc vì chủ nhân phân thân, chậc, hắn cũng nghĩ đến một người, khó trách, nguyên lai là hắn. sáu phạm thiên chủ ngang nhiên hàng thế, nhắc lên tấn công phật giới chi chiến, bên trong cổ điện đã từng có một tên không có biểu lộ thân phận đại thần thông giả ra đi theo, cũng vì chi lập xuống chiến công hiển hách, tịch diện chân ý. như vậy, hết thảy đều nói còn nghe được, phật đạo tịch diện chân ý cùng ma đạo vốn là có cùng một gốc. Song phương vị phương diện này sự tình, trăm mười ngàn năm qua đều là tính kế lẫn nhau, muôn vàn hao tâm tổn sức, vì đó kết xuống nợ máu từng đống như biển. Nếu như cho chủ thượng dung hợp rồi, Ma Hoàng nghĩ đến cái này bên trong, là một cái giật mình, chủ nhân có thể hay không lại lần nữa bay vọt, trở thành sáu phạm thiên chủ như thế tồn tại. Tương lai như là như thế này, mình mới là thật hết khổ đến. Ý nghĩ này, để Ma Hoàng trấn phấn, lần nữa chăm chú nhìn lại, lại là tình lình phát hiện, tịch diệt ma đế cùng kia Phật tướng, rốt cuộc nhìn không thấy, chỉ thấy giữa thiên địa xám đen khí vụ phun trào như nước thủy triều, thường có hải khiếu chìm âm dạ rít mà lên, chấn động tứ phương nhẹ chỗ sâu, chính là nhìn phải lâu một chút, tựa hồ ngay cả ánh mắt đều muốn cho không biết tên lực lượng kéo đi vào. Chương 147, Đồng Lai Ma Triều. Hạ Nguyên Đông Lục, nổi danh núi gọi là Đồng Lai, cũng gọi là Đồng Ấm, bởi vì sơn hình như âm khí gọi tên, vì tứ hải bên trong nội danh Tam Đại Thần Sơn một trong. Cố nhiên tại mấy trăm năm trước, bởi vì yêu tộc xâm lấn từng ảm đã qua, nhưng trải qua qua nhiều năm như vậy Đồng Lai người khổ tâm tinh anh, bây giờ không chỉ khôi phục ngày xưa thần thái, càng cao hơn một bậc không ngừng, hình lĩnh võ cực Tam Đại Thần Sơn đứng đầu, trở thành Đông Lục số 1 tiên gia phúc địa. Chỉ là hôm nay, cái này Mỹ Luân Mị Hoán nguy Nga Thần Sơn, lại gặp phải liên miên chiến hỏa đổ thán, nhưng thấy khung cùng ma khí che khuất bầu trời, lại có muôn vạn chói mắt pháp quang cùng hỏa lực lục tiếp theo không ngừng bắn lên, tùy tiện sẽ rách thiên không cùng san sát tinh mị kiến trúc, khắp nơi đều là máu chảy thành sông. tiếng hò rít liên tiếp, song phương giao chiến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cơ hồ không có lui ra phía sau em ngại, đã là đến nhất hàm nhất rằng có thế cục. ngang nhiên đột kích, rõ ràng là đủ loại ma vật cùng ma tu, bọn hắn không biết dùng cái dạng gì thủ đoạn, vậy mà nhấc lên che khuất bầu trời ma vụ, bằng thêm không ít uy thế cùng trợ lực, lại thêm tuyệt đối số lượng pháo hôi cùng cao dài cường thủ chiếm thượng phong là đương nhiên. Đồng lai tiên môn bên này rõ ràng là ở thế yếu, cho dù tình hợp không ít đông hài tán tu lực lượng, cũng là rơi vào vừa đánh vừa lui, ngay cả trận hình đều có chút tán loạn. Cũng thu thiệt đến bọn hắn sở trường kiếm đạo, lại có trải qua tiền nhân tiên truy bách luyện qua tinh diệu kiếm trận, trong lúc nhất thời ổn định căn bản, vẫn có thể làm được. Chỉ là, những cái kia có sai lầm ăn ý, tâm tư đều có tán tu, quyết chiến lúc đầu coi như ổn định, nhưng đến thế sụt thời điểm, phần lớn là thành con rồi không đầu, đều là chỉ lo mình sinh tử, nơi nào còn có nửa điểm nhất quyết tử chiến trái tim. Trận hình tán loạn đầu mừng, từ bọn hắn chỗ mà sinh. Tiếp theo mà có khuyết tán xu thế, cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất, trong đó lại có cho mà nhiễm đi. Mặt ngoài nhất thời bán hội nhìn không ra, lại ám bên trong bất động thanh sắc đảo loạn trận hình, cũng kết nhập tới gần kiếm trận, không tiếp lấy thân phong hiểm, tạo thành một lát dừng lại. Trung phi là bùn náo không dính lên tường được, chủ trận bồng lai tiên môn cao tầng, nhìn qua kia cơ hồ lan tràn ra hỗn loạn cùng vô tự, không khỏi ám thở dài một hơi, tiếp theo mà kiên quyết ban bố mệnh lệnh xuống dưới. Không có cách, nếu như tùy ý như vậy xuống dưới, ngay cả lai đệ tử kiếm trận cũng phải bị lớn ảnh hưởng, nói không chừng muốn toàn bộ bản giao ở chỗ này, ngay cả rút lui cũng không thể. Chưa từng nghĩ đến. Hạ Nguyên Đại Lục thoát khỏi yêu tộc xâm lấn đại kiếp đến, mới qua 300 năm không đến ngày tốt lành, bây giờ nhưng lại muốn gặp đáng sợ hơn ma kiếp. May mắn, phải Thanh Linh Tông báo động đến, Đồng Lai Tiên môn cùng rất nhiều Đông Hải môn phái làm chuẩn bị, có thể nói chu toàn tri cực, coi như lần này ma triều xa so trong tưởng tượng muốn lật mấy lần, nhân tộc rút lui. Y nguyên có thể làm đến có thứ tự bất loạn. Mà lại, bố trí rất nhiều thủ đoạn, đối công phạt mà đến ma tộc, cũng có thể sinh ra to lớn sát hại. Tiến hành lớn lao suy yếu, mà không giống Tiên Nguyên Đại Lục những cái kia lại phái, ngay cả trước mấy đợt ma triều đều chống đỡ không nổi đi thủ vững một ngày một đêm, bây giờ vừa đánh vừa lui, thanh linh tông bên kia chi viện, hẳn là cũng nhanh đến đi. ách, mà chiều, từ mạnh mẽ hư không chấn động bên trong lấy lại tinh thần, từ tàn mắt thần thức bật được, được, để sở hà có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tái nhập hạ nguyên, liền đụng tới chuyện như vậy. sự tình tại dự tính bên trong, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. tiếp theo mà hắn đã là từ chân núi bay lên, chớp mắt rơi xuống mấy ngàn trượng đỉnh núi chỗ, roi mắt nhìn, tới đồng bộ, thì là đồng bộ thần thức lại lần nữa càn quét mà ra, tiến hành định vị. rất nhanh, hắn liền phát hiện mình người ở chỗ nào, đồng lai tiên sơn đây là đang Đông Hải cũng tốt lúc này cũng có Chung Quanh Ma Vật phát hiện bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này hắn không khỏi âm thầm kinh hỉ đều đột nhiên nào tới lại có Thiên Ma Tử hư không đến muốn trong ngoài đan sen bắt giữ sở hạ nhưng là bọn chúng đều không thể đủ tiếp gần người này trăm trượng chi địa đều cho không biết từ đâu thoát ra tự sắc lôi quang biến thành một miệng tâm hắn niệm chuyển động ở giữa đã hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt liền chui vào không trung ma vân bên trong gần như chỉ ở một lát sau liền ù ù lôi tiếng nổ lớn tử quang diệu nhưng quét ngang ngàn bên trong là nhất là trừ hế phá tà trí cường thiên lôi, mà lại lực lượng mờ mờ hảo hảo đạt tới giới này chỗ có thể chứa đựng hạn mức cao nhất. Muôn vàng tử lôi bên trong, sở hạ vô áo bay thấp, tựa như cới chín ngày thần xa lôi thần, chỗ đến đều có thể tùy tiện quét ra mấy trăm bên trong trống không. Cho tử sắc lôi quang đánh trúng ma vật cùng ma tu, mặc kệ tu vi như thế nào, đều không có có thể sống sót, thậm chí ngay cả cận bát đều không có. Nói cách khác, sở hạ vận hóa tử lôi chi lực là ngay cả thuần dương chân tiên đều có thể miêu sát, nhưng lại tại tinh diệu đến cực điểm ở giữa, không cao hơn giới này tầng trên cùng nhất độ. Nay các loại thủ đoạn. Giao chiến ma nhân song phương, cũng không khỏi nhìn mà than thở, trong lúc nhất thời, ngay cả rằng có chi thế đều hòa hoan không ít, ra hơn cao thủ ánh mắt cùng thần thức, đều rơi xuống sở hà trên thân, theo hắn kia thần long lật quấy thiên địa thân ảnh tới lui. Hắn là ai? Đây là nhân tộc bên này nghi hoặc. Hắn là thanh linh tông ai? Ma tộc thì suy đoán người đến người nào? Rất rõ ràng, sâm lấn hạo nguyên ma tộc, sớm đã làm đủ công khóa, cho rằng có dạng này thần thông, cũng chỉ có thanh linh tông kia giải rác mấy vị cường giả thôi. Hơi tức, ma tộc bên này mới là tỉnh lại. Tại dạng này tùy ý đối phương diện sát không cực hạn sụn dưới. Lần này đến đây tấn công đồng lai tiên môn ma quân, khỏi phải tầm 10 hơi thở, liền muốn cho đối phương diện đi hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt. Nhưng là tại đối phương đáng sợ như thế lôi pháp trước đó, bọn hắn chỉ có thể cảm thấy thật sâu bất lực, đồ thán một tiếng làm sao? Như sở hà vận hóa chính là phổ thông lôi pháp, bọn hắn có lẽ có một hai chống lại tâm tư, nhưng siêu trận ở giữa càn quét phạm vi mấy trăm dặm, mặc kệ là hoàn chỉnh thể thiên ma, hay là nửa bước lớn thiên ma, đều không thể đủ chống nổi một chiều. Dạng này lôi pháp chỉ có đến vị thiên lôi chính pháp mới có thể lợi hại như vậy bên trong đến tận cùng, bọn hắn những cái kia áp trận cường giả minh bách đây, chỉ là để bọn hắn có chút không hiểu là nếu như kia người đến từ tiên giới lôi tộc, như vậy hắn là vì sao mà đến? Phải biết lôi tộc cùng hạo nguyên đại lục là tám đời đều đánh không được một tân đi, tại hạo nguyên đại lục bên trên có chút đạo thống liên hệ, cũng chỉ có thiên kiếm tông thôi, lôi tộc là căn bản không có liên quan à? Bọn hắn mặc dù kinh ngạc vô so, nhưng không có thời gian hướng bên trong truy cứu, ngay lập tức bọn hắn đã là quyết định rút lui lái đi. Về phần những cái kia trong mắt bọn hắn xem như pháo hôi thụ hạ, chính là hy sinh cũng không tính là gì, chỉ cần bọn hắn có thể đào tẩu chính là. Đối với ma tộc đến nói, chỉ cần tại cao vị cường giả có thể bảo tồn tính mệnh, ngày sau lại nhiều thuộc hạ, cũng có thể phát triển ra tới. Chỉ là, bọn hắn vẫn có chút đánh giá thấp người đến năng lực cùng tâm ngoan thủ lạc. Sở Hạ trùng sát mấy cái vừa đi vừa về, đem ma quân trận hình làm cho thất linh bát lạc, sau đó liền bắt đầu khóa chặt những cái kia có thể thật sự tiên cấp ma tu, tiếp theo mà bắt đầu gọn gàng đánh giết. Chân tiên cấp giết hết, sau đó lại đến mặt trời tiên cảnh cấp, lại đến thiếu dương tiên cảnh cấp, thình linh một cái đều không muốn buông tha. Chương 148, ma xảo. Ầm ầm. Tiếng sấm như vạn mã trên bầu trời phương lao nhanh, khí thế cực kỳ rung động nhưng đầu nguồn phiêu hốt khó mà bắt giữ, có khi còn tại phương đông nổ lên, chợt lại đến mặt tây nam, sau một khắc thì xuất hiện tại phía bắc. Điều khiển lôi pháp tu sĩ kia, tốc độ bay thật là nhanh đến từ điểm. Rõ ràng tại hư không thần thông phía trên rất có tạo nghệ, còn tại tầm thường chân tiên phía trên. Nhưng mà Đồng Lai đám người bên trong tuyệt đỉnh cao thủ càng có thể nhìn sâu một tầng, chớ nói chân tiên tu sĩ, chính là thanh linh tông mấy vị kia, chính là hôm nay đến lâm cũng chưa chắc có thể làm đến dưới mắt như vậy quét ngang. Chân chính quét ngang, ma tộc bên kia ngay cả ngăn cản kẻ địch nổi đều không có, dù là bao nhiêu hoàn chỉnh thể thiên ma liên thủ cũng là cho cái này một vị sắt thần tùy tiện hóa thành một miệng đều là ngay cả chạy trốn phải một tia hồn linh không thể người đến tu vi nhất định là siêu việt hạ giới thời hạn hoặc là thượng giới mới có thiên tiên cảnh lại tựa hồ không đúng chỗ nào hạ giới thiên địa pháp tác tại trước sớm đã là bắt đầu khó dò biến hóa nghe nói tại thanh linh tông đạo trường thậm chí xuất hiện qua lớn thiên ma đông lai tiên môn nhiều vị người cầm quyền lo nghĩ lúc này cũng tại sở hạ trong lòng lướt qua có thất tinh nơi tay chẳng khác nào phụ thêm đế giả vào ngoài chỉ cần không phải làm ra lớn vô cùng động tĩnh căn bản khỏi phải kiêng kỵ hạ giới thiên tâm bách giữ lại nói Diên Sát Ma Vật cùng Ma Tu cái này cùng Thay Thiên Hành nói sự tình, nói không chừng có có thể được Lão Thiên Gia ngợi khen đâu. Hả? Hơi tức, hắn lại nghĩ tới không đúng chỗ nào, nếu là lúc trước Thiên Địa trật tự, Ma tộc Sinh Vật, căn bản không có khả năng như vậy đại quy mô xâm lấn hạ giới. Phải biết, trong vật tộc, Lão Thiên Gia là nhất là căm hận Ma tộc Sinh Vật. Vừa có tại hạ giới thò đầu ra, đều là cho nó điều khiển lực lượng đến xóa bỏ xong việc, tuyệt không dễ tha. Chẳng lẽ, trong cõi U Minh Tiên Đạo trật tự, có một ít biến hóa? Tưởng niệm trước mắt là qua, nhưng không có để hắn thu tay lại nửa phần, chỉ ở năm sáu hơi thở thời gian Hắn đã đem mấy ngàn bên trong Thiên khung ma phân dọn sạch, lập lại lãng nhưng trời nắng. Sáng dự đạo đạo tái nhập, mang đến mộng ảo quang minh, để tại ám vô thiên trong ngày chém giết một ngày một đêm đồng lai đám người. Có chút không lớn thích đứng. Tay áo nhẹ nhàng Sở Hà đạp hư mà tới, dường như chín ngày tiên lâm thoải mái, nếu không phải hắn xung quanh có vài tia tự sắc điện quang lúc gần lúc hiện, như thế phong nghi mỹ nam tử, thực tế là có chút dựng ngay cả không lên vừa rồi bá đạo vô địch thân ảnh. Trường Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp. Sở Hà đầu tiên là mở miệng lãng như nói, cùng ôm tay thăm hỏi. Trưởng Thanh tiên nhân đối với hắn mà nói, cũng coi là lão hữu, cho nên không có khách khí. Sở, sở tông chủ. Trường Thanh tiên Nhân có chút không thể tin, nhưng bộ kia khuôn mặt lại là quen thuộc như vậy, hắn là vô ý thức có chút kinh hô. vị này, không phải sớm tại mấy trăm năm trước liền phi thăng tới thượng giới đi, làm sao lại tại hạ giới xuất hiện? còn như thế vô kiên kỵ ra tay đánh nhau, chính là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể. bởi vì đại cục đã định, còn lại sự tình chỉ cần quét dọn chiến trường, giao cho trong môn cái khác cao tầng liền có thể. Trường Thanh tiên Nhân liền lôi kéo Sở Hà, tìm cái địa phương muốn uống hơn mấy cút. lúc đầu Sở Hà nghĩ nhất cổ tác khí chấm dứt hậu họa, nhưng nhìn thấy hắn như vậy nhiệt tình cũng đành phải đem sự tình về sau chấm rãi. Dù sao, nhiều năm không có Hạ Nguyên đại lục tin tức, hắn cũng muốn biết hiện tại hạo Nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất là ma tộc xâm lấn đại sự này, Thiên Nguyên đại lục đã luôn ham rồi. Xem ra lần này ma tộc động viên lực lượng, không thể coi thường a. Sở Hà nghe vậy có chút kinh ngạc. Thiên Nguyên đại lục có hai đại tiên tôn đạo thống, còn có Phật chủ cùng rất nhiều tu vi sâu xa Phật tu. Những lực lượng này hội hợp lại, cũng không tại Thanh Linh Tông phía dưới, thậm chí càng thắng qua một bậc. Nhưng là bọn hắn tại xâm lấn ma triều xung kích dưới, ngay cả hai năm đều không có chịu đựng được được toàn bộ chống cử quá trình kỹ càng không biết. bất quá có không ít tiên nguyên đại lục người sống sót trải qua vượt giới pháp trận, quay tới hạo nguyên bên này tạm lánh, đều cho thanh linh tông an trí tại tây bắc hải bên kia. bọn gia hỏa này số lượng, tự hồ không ít. dưới mắt khoảng cách thiên nguyên luôn hãm, đã gần 200 năm. hôm nay ma tộc xuất giác, thanh linh vượt qua trùng điệp không gian ngăn trở, ngã vào hạo nguyên tới. cùng trường thanh tiên nhân trò chuyện hẹn gần nửa canh giờ, uống vài hũ rượu ngon về sau, sở hà mới là đứng dậy cáo biệt. đặt được sở hà sát thực đi hướng cùng gây nên, trường thanh tiên nhân viên kia nỗi lòng lo lắng, mới là để xuống. cũng là sở hà thần thông như vậy mới có thể đi đoạn mất kia đầu nguồn, tuyệt hậu hoạn. bất quá, sở hà cho đề nghị của hắn vẫn là phải hắn xuất lĩnh bổng lai tiên môn đệ tử, sớm ngày đi thanh linh tông đạo trưởng tạm tránh đầu sóng ngọn gió. về phần hắn cân nhắc thế nào, sở hà liền không có nhiều ý nghĩ như vậy chú ý, dù sao mở miệng đối phương lĩnh không lĩnh tình lại là một chuyện. dù sao muốn đối phương bỏ qua khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn đạo trưởng, tránh tại người khác dưới mái hiên, làm sao đều là một kiện khó mà cân nhắc cùng so đo sự tình. từ trong hư không ra, nhìn thấy trước mắt, để sở hà có chút cảm giác buồn nôn sinh ra. ma tộc kiến trúc hư không thông đạo cung yêu tộc tế đàn hình dạng hoặc vạn yêu tháp rất là khác biệt vậy mà là lấy xảo huyệt hình dạng khám trong hư không lộ ra những cái kia bên ngoài đồng hồ rất giống tổ ong chính diện các loại hiện ra u quang cửa hang nhiều đến kinh ngạc hình thù kỳ quái ma vật xuất nhập tới lui nối liền không dứt dùng lít nha lít nhít để hình dung đều không quá đáng vô số cái cửa hang lại đồng thời phun trào ra nồng đậm ma khí đem phạm vi mấy ngàn dặm đều lồng cái lên lại có không ít tu vi cường đại ma tu ở bên trong xếp hàng tuần tra, lại thêm âm thầm trùng địa ma trận nói là vững như thành đồng đều không quá đáng thân thức phản hồi về đến tin tức rất rõ ràng cái này một cái lộ ra bộ phần giống tổ hong tiến trúc vậy mà tại hấp thu chung quanh hư không chi lực có lẽ nó còn có thể dần dần lớn mạnh sở hà không có ngay lập tức đem nó hủy diệt mà là thân hóa thành một sợi hơi khói lấy cực nhanh tốc độ bay lọt vào trong đó hắn muốn nhờ cái này kỳ quái hư không thông đạo đi đến một bên khác đi hủy diệt bên này đối với hắn mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay hắn muốn tìm tới đầu nguồn diệt sạch sẽ thanh linh tông còn không có nhận bọn chúng công kích sở hà ngược lại không vội ở ngay lập tức trở lại thanh linh tông không nghĩ tới bất quá là trải qua hạ giới Tâm niệm vừa động tiện đường về Thanh Linh Tông tham hỏi một hai, lại là gặp cái này cùng đại sự. Đạo thể nhảy lên làm hoàng cảnh về sau, cùng diện thế chi hỏa đệm chỗ kia hỗn độn chi khí thôn vệ không còn, lại dùng đến dung luyện tử vi tiên tôn kia bốn quả thiên tinh, này thời gian tiêu hao chính là mấy trăm năm nhiều. Mà rời đi muốn quay về tiền giới, Sở Hà mới là phát hiện, cái vũ trụ này nguyên thủy chi địa, vậy mà là nằm ở hạ giới vị trí, bất quá là ẩn vào muôn vạn hư không bên trong, vô hạn chân không chỗ sâu, rất nhiều đại đế cường giả đều khó mà phát hiện thôi. Dưới mắt vì việc này, là muốn tại Hạo Nguyên Đại Lục trì hoãn một đoạn thời gian. Thậm chí, hắn không tiếp giết tới tiên nguyên đại lục Đem nơi đó ma tộc đều hết tẩy đi, mặc cho Hà Uy uy hiếp đến thanh linh tông tồn tại, đều là không thể tha thứ, mặc kệ là ma tộc hay là thượng giới yêu tộc. Hắn hôm nay tuyệt đối có tư cách nói câu nói này. Chương 149, lại đến Địa Nguyên Đại Lục. Tại Nguyên Thủy Chi địa độ đạo nhiều năm như vậy, lại có mới được tứ đại thiên tinh bản nguyên phản hồi, tu vi của hắn lại lần nữa bay vọt. Bây giờ, đạo thể đã hoàng cảnh trung giai, dương thần cũng sắp đột phá thôn cảnh trung giai, khoảng cách thượng giai cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đặc biệt đạo thể chiến lực vạm vỡ nhất, thất tinh luyện thánh pháp năng luyện thể luyện khí hoàn chỉnh đến, để hắn đối bại đại thiên tinh thống ngự cũng là bên trên một cái lớn bậc thắng, chân chính thấy được nơi sâu trong nhà, rất nhiều trước đây không thể chạm đến thần thông cùng thần kỹ, đều có thể hài lòng vận hóa. Đến tận đây, quanh người hắn 99999 cái huyệt khiếu đều đều tinh hóa, bên trong bên trong cất giấu thần nhân chi lực đều một một kích phát cùng khai thác ra đến, so với trước đó, quả thực mạnh nghìn lần mười ngàn lần, căn bản không tại cùng một cấp bậc bên trên. Chỉ bằng tinh thể đại thành điểm này, hắn đạo thể mạnh, có thể sánh vai nửa bước đế thể, không so với lúc trước tử vi tiên tôn kém một phần, thậm chí còn muốn thắng qua một bậc. Tiên thần so vai, bảy đại tiên tinh cùng càn khôn kiếm tốn gió đang tay chỉ sợ là đối mặt lúc trước thấy qua tịch diệt ma đế cũng sẽ không có nửa điểm ý sợ hãi. bây giờ tu vi có thành yếu, có kiện sự tình hắn cũng thường nhớ thương. ma hoàng kia muốn nợ, sớm muộn muốn cùng đối phương tính cái rõ ràng. ngày đó dương thần gần như đột phá thời khắc mấu chốt, đối phương hoặc sáng hoặc tối động tay chân, bây giờ nhớ tới đều một một tại thần hồn bên trong lướt qua, cực kỳ để người phẫn nộ. tục ngữ nói cả người tại lộ liền cùng giết cha mẫu đồng dạng đáng ghét, cái này tuyệt người tu hành, ma nhiễm đạo tâm năm lần bảy lượng rõ ràng muốn càng buồn nôn hơn mấy phân. bất kể như thế nào, giữa hai bên cũng là có cực sâu nhân quả liên lụy, ngày sau làm sao? còn nhìn sự an bài của vận mệnh. Nhưng Sở Hà trong lòng không có nửa phân do dự, thấy chi năng giết liền giết, tuyệt sẽ không bỏ qua. Tại hắn tiến vào ma xảo bên trong một khắc này, thậm chí có một tia hy vọng, nếu như tại cái này hư không thông đạo một bên khác, có thể đụng tới đối phương, thật là tốt biết bao. đương nhiên, đây chỉ là hắn sinh chi tức diệt một tia ý nghĩ thôi, hoàng giả không có đế binh hoặc đế giả tinh hoa hội tụ chi vật, cái kia có thể tùy tiện đến hạ rồi đến. Phương diện này thiên đạo trật tự, mặc dù cũng đang yếu bớt, nhưng cũng không có đến băng tán tình trạng. Thiên đạo là thế nào rồi? Hết thề khởi nguyên là bởi vì vị kia tuân theo luân hồi chi mệnh dáng lâm ma chủ. Lão tu sĩ lưu lại dưới tin tức, có quan hệ vị kia ma chủ, quá mức thưa thất cùng vỡ vụn, để sở hạ ngay cả cái đầu mối đều cả nghị không ra tới. Chỉ biết, ma chủ là cái vũ trụ này kẻ hủy diệt, hắn sau khi xuất hiện, hết thảy muốn quy về tịch diệt hỗn độn. Đại đạo 50, trời diễn 49, người độn nó một. Lão tu sĩ còn có câu này xem ra rất quen thuộc lời nói, tựa hồ chỉ rõ có lẽ có biên số, là rơi vào cái kia bên trong. Người độn nó một. là nhân ca. ngao vừa tiến vào ma xảo bên trong hành lang bên trong nguyên bản tinh tế mới có thể nghe ma âm trong lúc đó bạo tăng mấy lần hô gạo như nước thủy triều đu hỏa cương mánh luân chuyển hoặc nhẹ hoặc nặng chỗ lẫn tự có đủ kiểu biến hóa tại nó bên trong rất rõ ràng cái này hành lang bên trong có huyền cơ khác sở hà không khỏi thả chậm tốc độ bay vì đó chú ý một hai hành lang trên vách đủ mọi màu sắc nhưng ô chọc cắm trầm ngược lại sắp thái không tin diễm là nhiều mấy phân ảm đạm ma tộc đặc lưu hoa văn khắc sâu ở trong đó lít nhá lít nhít có không hiểu chỉ toàn thấu kỳ quang tại hoa văn bên trong chảy xuôi mỗi một lần trung quanh ma văn lấp lánh bắt đầu, trong vòng mấy trăm trượng ma âm uy năng liền mãnh liệt bạo tăng. Những ma văn này có thể cực lớn tăng phúc ma âm, chỉ là chính là có thể lại bạo tăng gấp trăm lần, nghìn lần, cũng khó có thể làm gì được bây giờ sở hạ. Cách mỗi hơn trăm trượng khoảng cách, liền có thể nhìn thấy trên hành lang mới có hình thù kỳ quái nô lên, hẹn vài trượng phương viên. Thân thức cuối cùng xuyên thấu qua tầng tầng dạng màng ngăn trở, có thể rõ ràng nhìn thấy không ít ma vật thai nén ở trong đó, vị trí trung tâm hình dạng lớn nhất, ước là trưởng thành lớn nhỏ, mà vờn quanh ở trung quanh là mấy chục nắm đấm lớn côn trùng bộ dáng côn trùng hình dạng ma vật, nó sinh trưởng tốc độ tựa hồ thật nhanh thật. Ngay tại sở hà có lưu lại ý thời điểm, đều có thoát ra màn mỏng đến, vỗ cánh bay múa, vò vò rung động, hướng phía hành lang bên ngoài bay ra ngoài. Trong này có bay dịch, cũng có ong động. đủ loại, đều là phi độn tốc độ nhất lưu ma vật. Về phần kia cỡ lớn ma vật, không phải ma lang chính là bạo gấu loại hình ma vật, thậm chí bốn tay ma nhân cũng có. Bọn chúng hoặc hứa chiến lược không phải rất cao, nhưng thành quần kết đội bắt đầu, có được tuyệt đối số lượng lời nói, chỉ sợ ít dương tiên nhân đối mặt đến đều đau đầu hơn mấy phần, chớ nói chi là những cái kia ba nguyên chân cảnh tu sĩ, những này linh chi không cao có thể diễn sinh vô hạn ma vật, thúc đẩy đến tại hạ giới đi tiêu công phạt sự tình, là sắc bén nhất thủ đoạn. Chắc không được thiên nguyên đại lục nhanh như vậy luôn hăm đi, chỉ cần có mấy chục cái dạng này ma xảo, lại có đỉnh giai chiến lực bảo vệ lấy, song phương giao chiến thời gian càng dài, này lên kia xuống liền càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là không kiêng nể gì như thế rút ra hư không chi lực, phá hư pháp tắc ổn định, chính là có thể chiếm cứ toàn bộ địa giới, chỗ tinh cầu kia tuổi thọ, chỉ sợ cũng phải bị lớn hao tổn. Bất quá ngẫm lại ma tộc sinh vật bản tính, cũng không có cái gì hiếm lạ, bọn chúng cấp đoạn thành tính, tại bọn chúng trong truyền thừa, căn bản không có kinh doanh hai chữ vết tích. Bọn chúng liền cùng châu chấu không có gì khác nhau, an quan một cái tinh cầu, lớn không được lại thay cái. Theo siêu mấy tức quá khứ, sở hà tại hành lang rất dài bên trong vừa đi vừa về chuyển hướng, rất nhanh liền đến điểm cuối cùng lối ra. Lối ra chỗ, tựa hồn là một cái vòng tròn hình mũi khoan không gian, phía trước chỉ có một cái thông đạo, mà sau lưng song hành lối ra, lại đủ có mấy chục nhiều, lúc này đang có ma vật cùng ma tu lục tiếp theo từ phía trước kia cái lối đi chạy vội mà ra. Sở Hà có hư không thần thông cùng ẩn nguyên che trời pháp, bọn chúng không có thể ngay lập tức phát hiện Sở Hà đến. Sở Hà thần thức quét một vòng, đại khái cũng minh bạch ma xảo cơ cấu, có lẽ có thể dùng đài sen để hình dung nó. Bên ngoài rộng bên trong nhỏ, dần dần có vào, mà không gian thông đạo lời nói cũng chỉ có chỉ là trước mắt đồng dạng mấy đầu thôi. Tiêu mấy đầu không gian thông đạo tương đương thân tây, nâng ma xào cái này lớn đại sen. Sở Hà chạy vội ở bên trong, càng có thể đem những ma tộc này tạo dựng độc có không gian thông đạo nhìn cái thông thấu Ai da, lối đi này xuyên qua tại trong hư không, cũng có thể hấp thu ven đường quanh hư không chi lực, thật sự là không thể tưởng tượng trước kia tổng cho rằng ma tộc tương đương đáng sợ châu chấu tham lam là nó thứ nhất bản tính chỉ thắng ở ma nhuộm thiên phú thần thông cái khác đều chẳng ra sao cả há biết hôm nay nhìn thấy có chút phá vỡ sở hà trước đây cho rằng nhưng là thiên phú như vậy thần thông nhân tộc là không học được chỉ có thể nói là ma tộc độc hữu cũng không phải là không có thu hoạch chỉ ít hoàn thiện sở hà đối hư không thần thông lý giải một chút chi tiết không phải thiên nguyên đại lục đi xuyên qua không gian thông đạo bên trong sở hà thần thức đã sớm trước một bước thả ra sát na lần theo thông đạo tìm được một bên khác tình huống khuyết cùng một triệu bên trong xa đồng thời cũng tại thần hồn bên trong lật qua lật lại đã biết đạo tiêu, lại là thỉnh lĩnh phát hiện một việc, không phải thiên nguyên, vậy mà là địa nguyên đại lục. Đúng, sớm đã rơi vào minh giới trong tay địa nguyên đại lục. Chương 150, thanh tẩy. Ngày đó minh giới ung mãnh một kích, truy sát ở phía sau một màn, còn rõ muôn một chiếc mắt ta, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đằng lồng đổi chủ nhân. Thân trí của hắn khuyết tán ra, vươn dài đến mấy triệu bên trong qua lại cắn quét, có khả năng lục soát la đến hết thảy, đều không có nửa điểm minh giới sinh vật cùng thực vật dấu hiệu. Tối thiểu nhất, cái này 10 triệu bên trong phương viên chi địa, là trở thành những sinh vật khác khó mà sinh tồn mà nhiễm chi địa. Cửa ra địa phương cũng là cùng loại ma xảo kiến trúc, bất quá so Hạo Nguyên Đại Lục bên kia là lớn số hơn gấp 10 lần, nó chiếm cứ lấy ngàn hơn bên trong hư không, khảm nạm nhập bên trong càng sâu, kỹ năng hấp thu hư không chi lực, xa xa bức cùng ngoài 10.000 dặm. Rất rõ ràng, ma tộc chỉ vì tại dưới mắt cực tốc tăng cường mình lực lượng, không hạn chế sinh sôi, mặc kệ chiếm cứ địa giới ngày sau sẽ như thế nào băng tán cùng vỡ vụn. Quả thực là so châu chấu còn có thể ác. Châu chấu chỉ trên mặt đất tư không thương tổn các bản, mà những ma tộc này thì là hướng phía hủy diệt một phương tiên địa đi. Theo từng tiếng rồn dập chìm âm vang lên, có vô số hoặc lớn hoặc tiểu nhân ma vật từ các phương trình đội ngũ chạy đến tràn vào các cái thông đạo bên trong di chuyển nhanh chóng thẳng đến không gian bên trong thông đạo lúc này so với sở hạ lúc đến nhìn thấy muôn náo nhiệt nhiều trong đó không thiếu hoàn chỉnh thể thiên ma còn có thực lực tướng trở các loại cao giai ma vật hẳn là hạo nguyên đại lục bên kia tình hình chiến đấu truyền trở về bên này ma tộc cao tầng quyết định phái binh tiếp viện cái này cùng hùng quân tựa hồ không so tại hạo nguyên đại lục tiêu diệt cái đám kia yếu bao nhiêu cong một tiếng bang kiếm minh vang lên tiếp theo mà thanh mịt mở kiếm khí từ to lớn ma xảo nội bộ phun ra ngoài ầm ầm chấn động thiên địa vỡ vụn thanh âm mới là hưởng ứng đại thế mà lên để trong vòng vạn dặm hư không cũng vì đó run rẩy kịch liệt một chút cái khác còn không có bay vào ma xảo bên trong ma vật cùng ma tu thình lình nhìn thấy làm bọn hắn giật nảy cả mình một màn to lớn ma xảo vậy mà từ trong hư không rơi xuống ra dường như cho chặt đứt tự nhã cầm ầm nện xuống chưa từng nghĩ đến sở hạ ngay cả suy nghĩ đều không có xoay chuyển nhiều một khắc liền lật ra cản khôn kiếm vì đó một chạm vui mừng đem toàn bộ ma xảo từ trong hư không lột trừ vô song kiếm y cùng kiếm khí càng sau đó xâm nhập rơi xuống ma triều tùy tiện để nó biến thành ngàn mảnh vỡ tới hôi phiêu diệt, còn có trong vòng vạn dặm tất cả ma vật, không có một cái có thể thoát đi lái đi. nhìn tới, phải lớn vì dạy vỏ một phen. ai, thật sự là số khổ. sở hà có chút đắng cười ám đạo lấy, hắn lúc này đã cùng thiên tâm cấu kết bên trên một hai, cùng sử dụng bí pháp mượn đối phương thị giác. biết đại khái giới này là cái gì tình huống? có lẽ, dùng một câu bốn phương thông suốt để hình dung ma tộc rõ ràng nhất kinh doanh thành quả, rất là thỏa đáng. từ lao thiên gia kêu bên trong mượn tới thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy thành ngàn hơn mười ngàn đại ma tổ kiến trúc trên mặt đất nguyên đại lục các nơi bọn chúng chỗ cấu kết địa giới, có thiên nguyên đại lục cũng có hãn nguyên đại lục, càng có cái khác. Nói cách khác, gần như chỉ ở địa nguyên đại lục, bằng vào những ngày ma xảo chí ít có thể lưu tới tại trên trăm cái địa giới. Ma tộc quả nhiên mưu đồ không nhỏ, nói không chừng, bọn hắn muốn đem hạ giới đều chiếm cứ, đều để nó trở thành ma nhiễm chi địa. Sau đó, coi đây là bằng tích xúc đầy đủ lực lượng, kiếm chỉ thượng giới. Lại có lẽ, bọn hắn tại hạ giới tìm kiếm càng thêm tiện lợi tiến vào yêu giới hoặc tiên giới thông đạo. Ma chủ hàng thế, vạn tộc câu diện, tựa hồ là chuyện như thế. Bất kể như thế nào trước đem điều này có thể cùng Hạo Nguyên Đại Lục dựng ngay cả ma xảo đều thanh lý hầu như không còn lại nói về phần ngày sau xuất ra cái dạng gì chương trình tránh Hạo Nguyên Đại Lục thụ này ma kiếp còn phải trở về cùng thanh linh tông đám người thương lượng một phen tâm niệm nhất định quanh người hắn có kỳ quang lấp lóe trận đầu vai lắc một cái phân ra bốn đạo thân ảnh cưới khác biệt độ vàng chạy phương hướng đi kia mấy đạo thân ảnh vì sở hạ phân thân thực lực đều có đại la kim tiên cấp độ cho dù có chỗ kiềm chế cũng có thể tùy tiện càn quét lần này dưới một phương thiên địa ma vụ lờ lờ cả ngày ám trầm địa Nguyên Đại Lục mấy trăm năm qua rốt cục nên đón đáng sợ thanh tẩy người rất nhiều nơi đều là lôi hỏa tung hoành như biển, tuần tre mười ngàn dặm. lại có cấp độ cao pháp giới thần thông cố khóa hư không, đạo đạo như chút nước mà dưới lôi hỏa hình như có linh tính, truy kích bắt đầu so phi kiếm nhanh hơn tật chuẩn xác, cơ bản không có mấy cái ma vật có thể trốn được một mạng, đều đều tại rú thảm bên trong cho lôi hỏa biến thành phi liên. địa nguyên đại lục đối với ngày xưa sở hà đến nói là rộng lớn mấy vô biên tồn tại, nhưng hôm nay lại là hơi suy nghĩ, giới này bất kỳ địa phương nào liền có thể nháy mắt liệt không đến, mà lại thần thức bao phủ, mượn dung tâm, cơ hồ là lưới trời lồng động, thưa mà khó lọt. đương nhiên muốn em thấy tình thế không ổn thâm tàng các ngõ ngách ma vật cùng ma tu chém tận diệt tuyệt là một kiện tốn thời gian phí sức sự tỉnh tại trong thời gian ngắn là khó mà làm được. bất quá những cái kia may mắn trốn được một mạng tu vi không có vượt qua nguyên thần cảnh cấp độ sở hà cũng lười truy sát không có cách nào cũng là chạm diệt những cái kia ma xảo chính là một kiện rất công trình vĩ đại hẹn tốn hao hơn một canh giờ liền đem dự định hết thể làm thỏa đáng hắn thì là thản nhiên thu hồi phân thân sau đó liệt không rời đi địa nguyên đại lục trong lúc đó cũng có lớn thiên ma cấp độ cường giả cùng thiên ma vương thần ý giáng lâm đến nhưng đều cho Sở Hà tiện tay bóc tát, ngay cả cho đối phương cơ hội phản ứng đều không có. Thậm chí hắn khóa chặt những cái kia thiên ma vương chỗ, diêu không từng đạo kiếm ý vượt qua một ngàn hư không phụng trả lại, làm cho đối phương bất tử thì trọng thương. Trải qua lần này Đại Thanh tẩy, Sở Hà cũng đại khái minh bạch hạ giới thiên đạo có hạn là thế nào. Lớn thiên ma loại này tương đương thiên tiên cảnh cường giả, vậy mà cũng có thể tại hạ giới hoạt động đến. Xem ra chỉ cần đạt tới một ít điều kiện, liền có thể thoát khỏi cái gọi là thiên đạo hạn chế. May mắn, bọn hắn tại hạ Nguyên Đại Lục chỗ kinh doanh ma xảo giới hạn trong thời gian quá ngắn, chuẩn bị không đủ, lớn thiên ma cấp cường giả không qua được. Nếu không, chớ nói Bồng Lai Tiên môn phải vì thế mà hủy diệt, chính là Thanh Linh Tông cũng muốn việc lớn không tốt. Bản thân phi thăng lên giới đã mấy trăm năm trôi qua, bây giờ Thanh Linh Tông lại sẽ là thế nào? Trong lòng của hắn tức có hy vọng, cũng có có chút thất vọng, khỏi cần nói, có tốt như vậy tài nguyên, lại lưỡi la hơn phân nửa giới này anh tài, kinh doanh mấy trăm năm, tất nhiên so trước đó cường thịnh rất nhiều. Có Lạc Minh Nguyệt cùng Bạch Ly giáo tập, còn có 15 bọn hắn những này định hải thần trong tại, chính là lòng tin căn đoan. Có bảy đại thiên tinh nơi tay, mấy tương đương đế giả thần thông, nhưng sở hạ như cũ tại phi độn thời điểm dùng tới ẩn nguyên che trời pháp đánh giết hoặc trọng thương nhiều vị tại giới chướng tầng phụ du thiên ma vương, chỉ sợ ma tộc đại năng, lúc này cũng sẽ có điều phản ứng. Sở Hà mặc dù không sợ, nhưng hắn dưới mắt không nghĩ lập tức cùng đối phương có chỗ xung đột. Hoàn cảnh cường giả bản thân cũng không sợ, liền sợ đế cảnh đánh tới, như vậy dấu vết liền dài. Quả nhiên, ngay tại hắn rời đi mười mấy hơi thở về sau, mấy đạo đáng sợ thần ý từ thượng giới các nơi buôn chỉ mà đến, tùy tiện nhìn qua tầng tầng hư không cùng tinh thần ngăn trở, thẳng đến địa nguyên đại lục. Cái này mấy đạo đáng sợ thần ý giáng lâm, gần như chỉ ở mấy hơi thời gian bên trong liền đem toàn bộ địa nguyên đại lục càn quét một lần, để giới này hư không vì đó run dậy lên. Bọn chúng truy tìm lấy vết tích, rốt cục tại sở Hà biến mất địa phương tụ hợp. Chương 151, Thiên đạo trật tự biến hóa. Mấy cố tụ hợp thần ý ở giữa, tin tức giao lưu phi thường nhanh chóng, nhưng không có sát thực kết quả. Giết chết ta tọa hạ đại tướng, là một cô cực kỳ thuần túy kiếm ý, gần như thiên đạo chi vận, không biết là tiên giới Thiên kiếm tông, hay là nói kiếm môn cường giả thủ bút. Vậy thì có điểm kỳ quái, diệt đi ta bên này Ma quân, thì là đến chính ngày ứng nguyên thần lôi, cái này lại lên tiên giới lôi tộc. Thiên kiếm tông hoặc nói kiếm môn kiếm ý 9 ngày ứng nguyên thần lôi. Mẹ nó thật ly kỳ, trọng thương nhà ta đàn, lại là yêu tộc đặc Hữu đốt tiên chi hỏa, mặc dù cùng chỗ được chứng kiến hơi có sai lầm, nhưng tiêu cố chân ý vô cùng xác thực không sai. Một chiêu có thể diệt sát thiên ma vương, tu vi tất nhiên là tiên tôn cảnh hoặc yêu hoàng cảnh. Nghe nói có bốn tên kẻ xâm lấn, chẳng lẽ tiên giới cùng yêu giới có cường giả man thiên quá hải dáng lâm đến, bây giờ thế cục này còn dám như thế, bọn hắn gan thật là mập a. Thảo luận tới lui không có thể đạt được rõ ràng kết quả, dù sao sở hạ cách không diệt sát hoặc trọng thương những cái kia thiên ma vương cấp cường giả, sử dụng thần thông, cơ hội không có lặp lại. Cuối cùng bọn hắn cũng nhận định có bốn vị cường giả tuyệt thế đánh tới, hơn nữa còn có một vị có thể là yêu tộc, không suy tính được chính chủ, nhưng cũng có thể mơ hồ đạt được một cái phương hướng, đối phương như thế thống hận ma tộc, không tiếc đại khai sát giới, cũng đem các nơi ma xảo đều hủy diệt đi, một cái đều không hề lưu lại, dưới đây cũng biết, đối phương cùng hạ giới may mắn còn sống sót số ít đại tinh cầu, hẳn là có không cạn liên hệ, thật là bốn vị hoàng cảnh cường giả lời nói, đây chính là một việc lớn, hạ giới bên trong cái khác đại tộc chiếm cứ lấy trọng yếu địa giới, ngay cả 10 cái đều không có, chỉ cần chúng ta lại đẩy tiến vào một hai, cũng kém không nhiều tra ra manh mối. Võng tâm ma hoàng lời nói rất đúng, đến lúc đó mặc cho bọn hắn làm sao thần thông thể thiên đều tốt, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Tại hạ giới, kia hai nhà cầm thú tay khó mà kéo dài dài như vậy, nhất là tại chúng ta ma tộc đã tiếp nhận thiên đạo trật tự tình ngôn dưới, cái này bốn người tùy tiện hàng thế đến, hắc <cười> hắc, việc này ta đã bẩm báo lên trên, đến lúc đó chúng ta nghe từ đại đế an bài là được, như thế rất tốt, tốt nhất bao tròn. nhất cử tiêu diệt, tiên tôn cấp cường giả, mỗi một vị đều là một đạo khó được mỹ thực, chỉ là bọn hắn không biết, làm ra như thế động tĩnh, cũng chỉ một người, lúc này sợ hà chính trong hư không ghé qua, tại ẩn nguyên che trời pháp gia chỉ dưới, hắn cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Ma tộc đại năng phản ứng không chậm, ngay tại hắn rời đi thời điểm, đã có cường tuyệt thần ý quét ngang địa nguyên đại lục chung quanh hư không khu vực, đủ có mấy đạo nhiều, phân công cực kỳ minh xác. ngàn tầng hư không vừa đi vừa về gần như chỉ ở một hơi ở giữa, nhưng thần ý bao trùm bắt ngắt như vậy hư không khu vực, khó mà trong phút chốc làm được mảy may, sơ hở thật là không ít. chớ nói chi là có thể bắt được sở hà tâm hơi, đều là hoàn cảnh cường giả. thiên đạo trật tự quả nhiên xảy ra vấn đề. Hoàng cảnh cường giả thần ý vậy mà có thể như vậy hoành hành tới lui, cho dù chỉ giới hạn ở thời gian ngắn đều tốt. Sở Hà tâm lý thầm ý, rốt cục xác định thiên đạo trật tự xảy ra vấn đề lớn. Năm đó hạ giới thiên đạo trật tự có hạn chế thượng giới cường giả dáng lâm thần ý nhất cao không quá thần tướng cấp cấp độ, mà lại thời gian cùng thần thông đều có rất nhiều hạn chế, còn cần đánh đổi khá nhiều. Cái kia như hôm nay hoàng giả to lớn thần ý có thể nhanh như vậy nhanh rủ xuống đến, siêu việt Sở Hà nhận biết. đương nhiên không tiên kỵ như vậy, tất nhiên có cái giá tương ứng. Không biết lần này ma tộc lại tiêu hao bao nhiêu cùng loại đế xương bảo vật. Nếu không. Cái kia bên trong còn cần rất nhiều ma binh ma tướng công thành nổ trại khổ cực như vậy xâm lấn hạ giới. Loạn thế đã kéo lên màn mở đầu, thậm chí có thể là vạn tộc câu diệt, ma tộc độc tôn lên đầu. Hắn không muốn quá nhiều, trận tâm thần là chuyển tới vừa rồi nhớ thương cùng suy nghĩ sự tình bên trên. Diêu không phản kích dấu tại giới chướng bên trong thiên ma cường giả, trong đó, lại lấy cản khôn kiếm nói cùng 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phù hóa pháp nhất là thấy hiệu quả, cho dù cách 100.000 hư không, cũng có thể một chiêu đánh nổ đối phương pháp tắc kim thân, để nó hình thần câu diện. Đối so phía dưới, đốt tiên chi hỏa cho dù từng có lớn tăng lên, hay là kém rất nhiều, chỉ có thể trọng thương mục tiêu. Nguyên bản qua được thiên hỏa chân ý tăng lên đốt tiên chi hỏa, lại có diệt thế chi hỏa rót vào làm nền bên trong, uy lực có thể thua ở cản khôn kiếm ý, nhưng tuyệt sẽ không yếu chín ngày ứng nguyên thần lôi. Nhưng là diệt thế chi hỏa tham lam không có tận cùng, chính là tại nguyên thủy chi địa đem nơi đó hỗn độn chi khí thôn vẹt hầu như không còn, đến nay vẫn không có đình chỉ, còn cần các loại cấp độ cao nguyên khí dùng để bổ sung hang không đáy khẩu vị. Rời đi nguyên thủy chi địa đến, nó vậy mà bắt đầu thôn vẹt mới luyện thành đốt tiên chi hỏa. Có quan hệ điểm này, sở Hà cũng ngăn cản không được đốt tiên chi hỏa căn bản hoặc là có thể nói là diện thế chi hỏa, nó mượn nhờ phương diện này liên hệ, không cùng sợ hạ chào hỏi, liền thuận tay rút ra đốt tiên chi hỏa bản nguyên tinh túy. May mắn, phương diện này độ, không so với lúc trước tại nguyên thủy chi địa đáng sợ như vậy, đốt tiên chi hỏa đủ để chèo chống nó thời gian nhất định nhu cầu. Chính là như vậy, đốt tiên chi hỏa cấp độ cùng uy lực bắt đầu chậm chậm rơi xuống, ngay cả chín ngày ứng nguyên thần lôi đều kém một bậc. Lúc đầu trở về hạ nguyên, hắn có dự định vì đó dừng lại một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không giải quyết chuyện này. Mặc dù diệt thế chi hỏa đại thể còn tại hắn trưởng không dưới, nhưng cái này làm trái sự tình, chung quy là để người cảnh giác cùng lo lắng. Nào có dạng này bản mệnh chi vật, chủ nhân còn tại trạng thái đình phong, nó liền đã có tạo phản manh mối. Khắc có một chút sở hà là phi thường hy vọng, nếu như thỏa mãn khẩu vị của nó, phải chăng lại có thể lần nữa thăng giai? Dưới mắt như thế, lại là cái gì dạng ý vị? Có thể lấy nói như vậy, kia tuân theo luân hồi chi mệnh, từ đó nhắc lên diệt thế sóng to ma chủ, mới là thích hợp nhất diệt thế chi hỏa chủ nhân. Hết lần này tới lần khác, nó tại bản thân tay bên trong hoàn thành cực cao trình độ thăng giai tiến hóa. Tương lai là như thế nào, cho dù sở hà bây giờ tu vi tự thế, cùng trời tâm trước nay chưa từng có tiếp cận, cũng khó có thể có cái rõ ràng phương hướng. Thôi Trở lại Hạo Nguyên lại nói, chàng nguy cơ này thật là không thể coi thường. Lần theo trước đó ám nhớ kỹ đạo tiêu, hắn lại trở lại Đông Hải trên không ma sảo chỗ, trợ tay chính là một đợt 9 ngày ứng nguyên thần lôi, hóa thành Tử Long Phi Phượng, đem nó cực vị phi yên. May mắn tại đợt tấn công thứ nhất bên trong lưu phải tính mệnh ma vật, Sở Hà không có nửa điểm bỏ qua ý tứ, không tiếp dừng lại mấy tức thời gian, đều dùng 9 ngày ứng nguyên thần lôi giết đến sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Tử Quang Huy Diệu, ngàn bên trong bên trong đều là loại này tồn cực chi sắc, lại có ù ù tiếng sấm quét qua bầu trời, lăn lăn đi, thậm chí ngoài 10.000 dặm. Phụ trách cảnh giới Bồng Lai Tiên môn cương dạ, tại thu hoạch được tin tức về sau chạy đến thời điểm chuyện xảy ra điểm không hơn chỉ có đầy trời khói đen mịt mờ mây đen nhẹ nhàng di chuyển thỉnh thoảng từ các nơi mà lên không hiểu rõ mạnh lại cái kia có một chút khí tức của vật còn sống tồn tại để bọn hắn ngạc nhiên thì là trước đây đáng sợ khổng lồ ma xảo đã sạch sành sanh vô tổn ngay cả cặn bát đều không hề lưu lại một hai hạo nguyên đại lục có năng lực tại trong thời gian ngắn đi này nghĩa sự nghĩ đến cũng liền trước đây không lâu vị kia chật bọn hắn đều không hẹn mà cùng tại không bên trong quay người ống tay hướng phía thanh linh tông phương hướng là thật sâu không người thật lâu không dậy nổi chương 152 thanh linh thành bên trong lục tích nhật thiên kiếm thành hôm nay thanh linh tông đạo trưởng, thanh linh thành trải qua mấy trăm năm qua kinh doanh, bây giờ thanh linh thành khí tượng viễn siêu ngày cũ thiên kiếm thành phạm vi mấy ngàn dặm chi cự vững vàng tiên hạ danh thành đứng đầu cái khác nổi danh chỗ tu hành đều theo không kịp chớ nói chi là đuổi theo trong mây hùng thanh nhận, lưng chừng núi nói hiển chân đại cao tiên ngữ xa vãng lai đều thể hộ không đến thanh linh khó sương tu đi mới biết tiên như mưa ha ha ngươi biết cái kia đánh khắp nam hải cùng giai vô địch thủ tân tần nguyên thần cảnh kiếm si lá liêu không nghĩ không ra nhân vật như vậy ngay cả thanh linh tông một cái ngoại thành thị vệ đều đánh công lại hay là đơn đấu đâu cho thu thập phải như thảm bình thường bình thường cái mau cái kia thanh linh tông mới trong nguyên anh dài tu vi ta liền ở tại ngoại thành khu nhưng tốt đây chỉ cần có linh thạch giao trả tiền mướn phòng tu hành cần thiết căn bản không phải sự tỉnh các ngươi biết sao chỉ muốn mở cửa sổ ra phía ngoài linh khí liền cùng xương mù như phiêu tiền đến nội thành khu a nghe nói nơi đó linh khí đều nồng nặc cùng tương dịch người ở bên trong muốn tu hành chỉ cần hễ miệng đến nuốt là được đủ loại truyền luôn hoặc câu thơ cơ hồ cách một đoạn thời gian đều có mới ra nói đều là thanh linh thành sự tình đều là hứng thú cao tán thưởng cùng kính nghệ, cũng sâu coi là hứa để thiên hạ này đệ nhất thánh thanh danh càng lúc càng xa dương giới này độc tôn trở thành ngàn tỷ tu sĩ kính ngưỡng chỗ được trời ưu ái tu hành hoàn cảnh trên phạm vi lớn phương pháp tu hành khai nguyên lại thường có tiên sư lên đài giảng đạo càng có cố gắng liền có thể đạt được tài nguyên tuyên bố nhiệm vụ nếu không phải thanh linh tông vì đó chế định nghiêm khắc chuẩn nhập nội quy chỉ sợ thanh linh thành bên trong thời gian dài ở lại tu sĩ sớm đã đột phá 10 triệu số lượng bất quá Đối với Thanh Linh Thành tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói, bọn hắn cuối cùng cả đời, nhiều nhất chỉ có thể đi đến nội thành khu một chút vị trí đi dạo, chớ nói chi là có xâm nhập hoặc dừng lại cơ hội. Về phần nội thành khu tận cùng bên trong nhất, chiếm diện tích ngàn hơn bên trong phương Viên Tiên kiếm cự phòng, một chút ngoại lai tiên nhân cường giả nếu không có Thanh Linh Tông cho phép, cũng khó có thể tiến vào trong đó. Tại Thanh Linh Thành, Thanh Linh Tông chấp trưởng vô thượng quyền uy, chỗ chế định nội quy, chính là thần thông quảng đại tiên nhân, cũng không thể làm trái. Không phải tự gánh lấy hậu quả. Bất quá, những năm gần đây, bởi vì Thiên Nguyên đại lục luân hãm, Ma tộc xúc tu bắt đầu điều tra Hạo Nguyên Đại Lục. Thỉnh thoảng các nơi có quy mô nhỏ ma hoạn phát sinh. Hồi trước Đông Hải cảng là xuất hiện ma xảo đáng sợ như vậy đồ vật. Thanh Linh Tông trên dưới đã là cao tốc vật chuyển, trong thành đề phòng là trước nay chưa từng có qua sấm nghiêm. Rất nhiều bình thường không có mở ra cao tầng giai phát trận, cũng là một một kích phát tới. Liên ngay cả thần thông quảng đại như Sở Hà, tại từ trong hư không lúc đi ra, cũng cơ hồ xúc động một hai nơi dự cảnh phát trận. Bọn gia hỏa này, hắn thần thức đoạt được hết thảy, để hắn lắc đầu, ám thở dài một hơi. Đây bất quá là trước kia ở qua một đoạn thời gian Úc xá lại là cho bày ra tầng tầng cao giai phát trận một điểm trừ một điểm cực kỳ chặt chẽ, lại có tinh nguyên ẩn chuyển thụ diệu pháp tại nó bên trong, kém chút để bây giờ sở hạ đều mắc lừa. Cho nên hắn mới là dở khóc dở cười, cứ như vậy một cái trống không việt tử, về phân dạng này tầng tầng bố phòng cùng thiết trí dậm rạp cấm chế a. Ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng nơi đây là Thanh Linh Tông nơi quan trọng nhất đâu. Trong lòng nhớ thương có chút nhiều, để hắn không có có mơ tưởng cái gì, lập tức liền dùng thần thức tìm đến mục tiêu, cũng truyền ý quá khứ, đem bản thân trở về tin tức một một báo cho. Đương nhiên, cái này mọi người cũng giới hạn trong mấy cái kia tương đối người thân cận thôi. Thanh Linh Tông phát triển như thế nào? Đối với bây giờ Sở Hà đến nói cũng không để ý, lấy Sở Hà thực lực, nó chính là chán trường nữa lùi bại. Sở Hà cũng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để nó nặng oán vinh quang, thậm chí thượng giới có ít huy hoàng. Cho nên nó bình yên tồn tại, mới đại sự hàng đầu. Dù sao hạ giới Ma triều nhiều lần lên, rất nhiều địa giới hoàn toàn luôn hãm, thật là là dọa Sở Hà kêu to một tiếng. Thân thức hơi mở rộng, chỗ thăm dò đến hết thảy, lại là để Sở Hà có chút vui mừng. Rất rõ ràng, bây giờ Thanh Linh Tông so từ bản thân rời đi thời điểm tình huống càng thêm phồn vinh, mạnh hơn không biết Tiếp vào Sở Hà tin tức trước hết nhất đi tới là cố Hàn Tiên kia, hắn hôm nay rõ ràng là nguyên thần cảnh đại viên mãn thu vi, đang lâm tiên cảnh ở trong tầm tay. Từ nguyên thần cảnh hạ giai đến đại viên đầy, chỉ dùng mấy trăm năm, chính là tại giới này trừ đa thiên tài bên trong cũng coi là kinh diễm. Mấy trăm năm người rốt cục bỏ về được á? Không về nữa, chúng ta những phạm nhân này liền muốn biến thành một cục đất vàng, ngay cả một lần cuối đều khó mà nhìn thấy. Cố Hàn Tiên kia cũng không có xa cách bao nhiêu, thoáng qua một cái đến chính là lốt bốt một đống lời nói, đồng thời một cái lớn ôm. Nhìn xem hắn hốc mắt có chút đỏ đỏ nhưng lại mặt mũi tràn đầy vui sướng dáng vẻ. Sở Hà trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể mỉm cười, học này cũng khẩu khí trả lời, nhìn ngươi nói, đều nhanh là chú ý tiên nhân, cái này khu khu mấy trăm năm tuế nguyệt đây tính toán là cái gì? Tục ngữ nói niên kỷ càng nhiều người liền càng ba mụ, lời này thật đúng là không giả. Tới ngươi. Cố Hàn còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng thấy Bạch Ly mấy người cũng chạy tới, cũng liền thôi. Bạch Ly cùng Văn Nhược Phi hai vị giáo tập tu vi cũng tiến vào nguyên thần cảnh, điểm này để Sở Hà rất mừng rỡ, nhưng bọn hắn tu hành tiến độ cùng Lạc Minh Nguyệt một so, lại kém bao nhiêu? Lạc Minh Nguyệt tại thuần dương cảnh tích lũy, đã là hùng hồn đến mức độ kinh người, cùng ngày xưa tiểu tứ tướng so, cũng tương xứng. Dựa theo sở hà tính ra, nàng ép ở lại tại giới này chỉ ít có 200 năm nhiều, vì đó trả ra đại giới thật là không tiểu. Vừa vào tiên cảnh không phải phàm nhân, náo tuyệt lang vân không dính bụi. Có thể được thuần dương chân tiên thể, Cửu Thiên chi thượng là đường về. Thiên gia phúc địa đầy linh chân, tự có thái thượng vô tật tốt. Diệu pháp chân ý hiển ngọc đẹp, nhưng bằng tạo hóa mặc cho chỗ thể. Nói tới chính là chân tiên sớm phi thăng tới tiên giới chỗ tốt, mặc dù có trô khuyết đại, nhưng đúng là so tại hạ giới tu hành tốt hơn nhiều. Như Lạc Minh Nguyệt tại 200 năm trước phi thăng tới tiên giới, phúc duyên cùng cơ duyên tốt, tiến vào thiên tiên cảnh đến tuyệt đối không phải nói ngoa. Tồn tại lâu gặp lời nói nhiều, mấy người kia cái này tán gẫu xuống tới, cơ hội là hơn nửa canh giờ qua đi sự tình. Có quan hệ mình tại tiên giới sự tình, Sở Hà không có nói tỉ mỉ, chỉ chọn một chút dâu duyên nói vài câu, càng nhiều thì là hỏi tham giới này mọi việc. Nhất là thiên nguyên đại lục tình huống bên kia, hắn tương đối để bụng. Ma chủ tuân theo diệt thế chi mệnh xuất thế đến, ma tộc điên cuồng cũng là trước nay chưa từng có, chưa từng nghĩ đến, diệt đi đối thủ một mắt một còn Phật giới bất quá là bọn hắn bắt đầu. Đối hạ giới nhúng chàm, chỉ sợ không phải bọn hắn mục đích chủ yếu. Có lẽ Thượng giới rất nhiều đại tộc đại giới, mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Thanh Linh Tông cho dù có thể tại Hạ Nguyên Đại Lục độc tôn, có được thực lực không yếu, nhưng ở ma tộc nhất lên che trời trong cùng chiều, cũng chỉ có thể giống như là hơi tiểu nhân phù lá, chỉ cần vọt tới đầu sóng lớn hơn một chút, chính là hủy diệt chi cục. Chương 153, lại đến tinh cung. Đừng nhìn sở hà chỗ hết tài năng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem địa nguyên đại lục ma xào lưới lớn quét sạch sành sanh, càng tùy tiện đánh giết mấy vị trốn ở thượng hạ giới ở giữa cách tầng bên trong Thiên Ma Vương, nhìn như quét ngang vô địch, thật là đối phương đại năng không có kịp thời xuất thủ đến đối mà thôi. Tịch Diệt Ma Đế Vừa nghĩ đến đây, sở hạ thần hồn bên trong hiện hiện cái thứ nhất ma tu chính là hắn. Thiên đạo trật tự coi như không thay đổi, cũng có có thể ngăn cản đế giả giáng Lâm, cho dù đế giả tại hạ giới sẽ thu liễm bao nhiêu, nhưng lấy hắn thần thông, y nguyên có thể tùy tiện phá diệt hạ giới một phương thiên địa. Lúc trước lấy Bạch Hạo Thiên chí năng, cũng có thể chìm trong phong môn châu đại lục, thần thông chi đáng sợ, quả thực là nhìn mà thán thở. Khi đó, Bạch Hạo Thiên tu vi, hẳn là ngay cả kim tiên cảnh đều không có. Hạ nguyên đại lục dạng này hạ giới tinh cầu, mặc kệ phương diện kia đều thua xa thượng giới, sinh diện thật đúng là tại đế giả nhất niệm bên trong. Mảnh tán gấu qua về sau, sau đó liền thanh linh tông tương lai ứng đối, đám người lại thương thảo cơ hồ một canh giờ mới là ai đi đường đấy, lập tức bận rộn kia chế định xuống tới đối sách, bị tình thế ép buộc, đám người ở giữa thật là không có giải tự thời gian, nhiều một hơi thời gian chuẩn bị liền có thể trong tương lai ma kiếp bên trong nhiều một phần lực lượng, mà sở hà cũng lập tức khởi hành tiến về thiên tinh thần cung, hắn lúc đầu muốn đi tây hải tìm vị phật chủ kia, đối với tam đại pháp ấn đằng sau hai pháp ấn, hắn có phần có hứng thú, vừa vận thừa này cơ hội tốt, nhìn có thể hay không làm cho đối phương, chỉ là tinh nguyên ẩn tình huống để hắn càng thêm lo lắng, tìm phật chủ sự tình trước hết để ở một bên chờ thêm sau lại nói trước đây cảm thấy tử vi tuyệt thế cường giả như vậy tiêu vong khá là đáng tiếc dù sao đối phương cũng là đạt được thất tinh đạo thống chân truyền tồn tại nếu như ngày xưa thất tinh tiên đế vẫn còn nói không chừng bản thân cùng đối phương hoặc cùng một môn dưới, hai bên cùng ủng hộ đâu biết tinh nguyên ẩn tình huống về sau hắn thì cảm thấy cái kia hôn đặng chết được như vậy dứt khoát gọn gàng thật sự là quá tiện nghi hắn cũng dám hạ xuống đại la kim tiên đến tiêu diệt thanh linh tông cũng cấp giật con tin dùng để uy hiếp bản thân cái này cũng phát rồi thủ đoạn quả thực là vô sỉ tới cực điểm hắn hôm nay chỉ cần hơi suy nghĩ Thần hồn bên trong liền có quan hệ với thiên tinh thần cung mười ngàn phương viên hải lượng tin tức nổi lên, cũng dựa vào trong tay giới này mấy cái đạo tiêu để cân nhắc mục tiêu xác định, từ đó đạt được đại khái phương vị, hình thành mới đạo tiêu. Loại thủ đoạn này đối với tiên tôn đến nói, bất quá là nửa hơi ý nghĩ chợt lóe lên bên trong, rất nhanh, hắn liền sẽ mở hư không, ghé qua mà đi. Gần như chỉ ở một hai hơi về sau, hắn đã đi tới yêu vân sơn mạch trên không. Thứ khi đem yêu tộc xâm lấn đánh lui, nhân tộc trùng hướng tới, lấy yêu vân sơn mạch làm trung tâm cái này lớn yêu vực, liền không có trước đây uy nghiêm đáng sợ. Những năm gần đây, Thanh Linh Tông cùng rất nhiều Nam Lục Tông môn tại phong ấn lượng giới thông đạo sự tình bên trên, quả thực tốn hao không ít nhân lực cùng vật lực. Yêu nguyên khí ngày càng giảm bớt, lại tăng thêm nhân tộc cao thủ thường xuyên đại quy mô vây quét. Phía khu vực này sớm đã yêu thú tuyệt tích, liên sinh thái hoàn cảnh cũng khôi phục lại cực kỳ thích ứng nhân tộc cấp độ. Thân thức một hai hơi ở giữa càn quét xong mấy triệu bên trong, chứng kiến hết thảy đều là để sở hạ cực kỳ mừng rỡ, tâm tình của hắn không khỏi tốt hơn một phần. Sau một khắc, hắn đã rơi vào Tinh Thần Cung. Lúc này Thiên Tinh Thần cùng, cùng mấy trăm năm nhìn thấy rất là khác biệt. Mấy trăm năm trước, thần cung đã là phế tích một mảnh, khắp nơi đều là đổ nát tê lương, yêu thú hài cốt, ngày hôm nay nhìn thấy, lại là ngàn tỷ tinh thần bay ra, hình thành cung màn hình dạng. Đem thần cung phía trên đều bao phủ, đang chậm rãi chuyển động cùng rung dậy. Tinh thần chi pháp, lấy đế ngự pháp tướng hiện ra. Vài liệt ba viên 28 tinh tú, bảy đại thiên tinh vị rọi phòng, thống ngự chư tiên tinh lực, vô cùng vô tận, thậm chí tốt nhất. Tầm mắt Viễn Siêu trước đó, sớm đã tận trưởng đế ngự chi pháp sở hạ, tự nhiên có thể tùy tiện phát hiện một phương này tinh bên trong sơ hở cùng điểm. Bất quá, tâm hắn không ở chỗ này, tại một màn kia tinh phía dưới huyết hải. Còn có huyết hải vô số lấp lánh điểm sáng, mới là hấp dẫn nhất chỗ. Phía trên tinh khung có nhiều bất ổn dấu hiệu, là nơi phát ra cùng kia ngập trời huyết hải vỡ bờ, còn có lấp lánh điểm sáng ngăn cách thời gian hội tụ xung kích. Tinh Nguyên hận ngươi tên Vương Bắt đàn này, lật lọng càng là vô sỉ. Nói xong ta giúp ngươi vây khốn tinh la cái thằng này, làm sao ngay cả ta cũng không buông tha. Vây nốt ta mấy trăm năm, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từng tiếng gào thét, từ máu chiều chỗ sâu lao ra, mang theo to lớn oán giận lệ khí, lại lần nữa nhấc lên sóng to, rung chuyển tinh không chi màn. Máu qua ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đáng đời ngươi có kiếp nạn này, may mắn chuyển biến kịp thời, nếu không, người ta đều muốn tại cái này gọi trời không ứng gọi đất mất linh địa phương quỷ quái, cho làm hao mòn hơn ngàn năm. Cùng ứng với tiếng gầm, thì là một cái thâm trầm tiếng cười lạnh, hắn tiếp tục nói, lại thêm sức lực, hắn trèo chống không được bao lâu, nhiều nhất 10 năm, hai ta liền có thể phá trứng mà ra, huyết tẩy kia cái gì thành linh tông, hoàn thành tiền tôn nhờ vả, phun một cái cái này mấy trăm năm qua buồn khổ chi khí. Tinh La, ngươi đã nói, chuyện trước này chuyện cũ sẽ bỏ qua, đến lúc đó thấy tiên tôn đại nhân, ngươi cũng đừng thêm mắm thêm muối, nếu không Ta chính là không tiếc mạng sống cũng muốn. Đi đi, ta dùng đạo tâm phát thể qua, ngươi còn có lý do gì không tin, ta cũng không giống như Tinh Nguyên ẩn như vậy nói không giữ lời. Tinh La ở trong lòng cười lạnh, nhưng Ý Nguyên làm ra giải thích. Tên mu nếu như không phải đầu ngươi có hố, ngươi ta về phần cho đối phương vây nốt ở đây mấy trăm năm không được thoát, ngay cả Tiên Tôn nhắc nhở sự tình đều cho nghiêm trọng chậm chế. Chỉ đợi thoát khốn mà ra, tiêu diệt Thanh Linh Tông, ngày sau quay về tiền giới, nơi đây phát sinh sự tình, ta đương nhiên là muốn cùng Tiên Tôn đại nhân nói nhất thành nghi Về phần ngươi cái này ngu ngốc yếu linh cái dạng gì trách phạt, cùng ta có liên can gì? Không khỏi tinh la mãn khang oan khí, nguyên bản lĩnh nhiệm vụ dáng lâm hạ rồi đến, cho dù có tinh nguyên ẩn can thiệp, nhưng có máu qua liên thủ, căn bản khó khăn không lớn. Há biết cái này ngu xuẩn đầu đất vậy mà cho giật dây phải lâm trận quấy giáo. Càng nghĩ lại, trong lòng của hắn hỏa diễm liền càng thêm bành trướng. Thọ nguyên đối với hắn dạng này đại la kim tiên đến nói, mấy trăm năm thời gian bất quá là chỉ là, nhưng tu hành sự tình, sớm chiều đều phải tranh. Ngày xưa thiên tinh cung như thế thế lớn, nguyên tuyệt thiên giới, đạo thống hương thịnh phải vô suất kỳ hữu ai nào biết sụp đổ chỉ cần thời gian mấy chục năm. Trước đó kia hai đại thánh vực đã ngao nghe muốn động muốn lại lần nữa xuất thế sao biết cái này mấy trăm năm trôi qua tử vi liên minh bên này y nguyên sướng bá tiên giới nghĩ nghĩ cũng biết rất khó tiên tôn có thể chống lại thánh vực hy vọng liền rơi vào tận trưởng bảy đại thiên tinh phía trên mà hết lần này tới lần khác chuyện này có khả năng kẹt tại bản thân tinh la sao có thể không phẫn nộ cùng sợ hãi đâu đáng chết tinh nguyên ẩn ngươi cái này tên hôn đản như thế lửa gạt ta chờ ta ra ngoài thanh linh tông trên dưới tất nhiên chó gà không tha máu chảy thành sông thấy thế máu qua cũng ngang ngược chi khí khó mà áp chế không lời phụ họa thật sao các ngươi đã muốn diệt thanh linh tông như vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình nghe được những ngày nô nữ, sở hà cái kia bên trong sẽ còn khách khí với bọn họ, vừa xài bước đi vào, lật tay chính là một đợt chín ngày ứng nguyên thần lôi, như lưới bệnh rơi xuống, đánh cho trùng điệp máu triều vậy ra giúp bớt khói đen cuộn cuộn, khét lẹn chẳng ngập. siêu siêu ưu ưu lôi ấm bên trong, có gấp duệ thanh âm lao ngược lên trên, chỉ thấy tinh quang quanh quẩn hội tụ thành hình, rõ ràng là từng con tinh tú thần thú vận hóa, có rác mộc dao kháng kim long, cũng có ngưu kim lưu liều thổ hoáng. xuất hiện khác nhau, ngũ hành chi lực luân chuyển, tự có đại thần thông tại nó bên trong, ngay cả chín ngày ứng nguyên thần lôi đều không làm gì được cho cái này một đợt như nước thủy triều tinh tú thần thú xé lưới mà tới Nguyên lai like, truyền thừa tại ngươi cái này bên trong vậy là tốt rồi cũng bất ta thật nhiều công phu. sợ hà thấy chi không có nửa phân hờn một bực, ngược lại đại hỉ kiếm chỉ một biển khen ra khỏi vỏ thanh minh một tiếng thanh trọng hỗn quấy cản khôn kiếm khí từ trong hư không nứt ra trước mắt như hồng vượt rơi quét qua mặc kệ là lực phòng ngự cực mạnh liêu thổ hoang hay là sắc bén vô cùng kháng kim long cũng đỡ không nổi một kiếm chi uy trước mắt cho biến thành phi yên phu a vẫn tâm báo tử tay háo bay động nhẹ vang lên về sau hai tiếng rú thảm đống nhiên một hơi máu chiều cùng rầm rầm điểm sáng lấy tốc độ cực nhanh vừa thu lại, lại có hai đạo thân hình từ nơi nào đó rơi xuống. bọn hắn tựa hồ nhận trọng thương, rơi xuống tại thần cung phế tích bên trên lúc. quả thực là ham không được, đem may mắn còn sống sót một góc cung điện nện cái nhào nhèn, dư kình hung ánh, khuyết trương ra một cái vài trăm trượng phương viên hồ sâu. mặc kệ là chín ngày ứng nguyên thần lôi hay là càn khôn kiếm khí, đều chỉ là sở hạ tại ngoài sáng che lấp thủ đoạn thôi. vẫn tâm báo tử, mới là hắn giết. sở hạ khóa chặt hai người vị trí không khó, nhưng ít ra cần một hơi thời gian, mượn giao phong cơ hội, thì có thể rút ngắn một nửa, là lấy một chiêu tức phải, dứt khoát gọn gàng làm sao xử lý bọn hắn, còn phải để Tinh Nguyên ẩn tiền bối tới, còn tốt ngươi kịp thời gấp trở về, không phải hậu quả khó mà lường được. Tinh Nguyên ẩn thân ảnh ở trên không lương thực, âm thanh dung mạo diện bạo giống như lúc trước, mấy trăm năm tuyết nguyệt, đối với tu sĩ cấp cao đến, thật đúng là cùng phạm nhân qua mấy tháng đồng dạng. Không đúng, chỉ là hôm nay Sở Hà không so trước kia, nhìn nhiều hai mắt, liền có thể rõ ràng phát hiện bên trong bên trong không ổn, Tinh Nguyên ẩn tiền bối trong hai con ngươi, rõ ràng tràn ngập nồng đậm tử khí. Đây là vây nốt hai gia hỏa này đại giới sao? Các ngươi phải chết! tự có phẫn nộ từ trong lòng thiêu đốt mà lên, sở hà kiếm chỉ đang chờ một biển, thúc đẩy cản khôn kiếm khí đem phía dưới kia trọng thương cả hai hóa thành phi yên. đại la kim tiên dùng pháp tắc cô động kim thân mạnh hơn, tại bản nguyên chi lực có thể toàn bộ thả ra cản khôn kiếm trước mặt, cũng chỉ có thể giống như sâu kiến yếu ớt, lưu lại cái kia tu luyện huyết hệ công pháp. Tinh nguyên ẩn đũng nhiên nói, không, ngươi không có thể giết ta, ta chính là tử vi tiên tôn tọa hạ nghệ trọng nhất tâm phúc, biết này lão tặc rất nhiều bí mật, tương lai đối kháng tử vi lão tặc sự tình, ta có thể giúp ngươi một tay. còn có tinh la cửu biến ta cũng hoàn chỉnh giao ra, xin tha ta một mạng càn khôn kiếm hóa thành một đạo phong mang lang không treo mang theo khôn cùng sắc bén kiếm khí vạn đạo khai bình tản ra cho dù có ít giảm xa cũng ép tới tinh la cơ hồ hít thở không thông vì đó hồn phi phế tán trôi này tuyệt thế thần kiếm hắn nhưng không xa lạ gì một đường đến cho nó chạm diệt đại la kim tiên nhiều vô số kể mà lại chỉ ít có mười mấy vị tu vi cùng thần thông đều ở xa hắn bên trên đối phương có thể một kích trọng thương bản thân hai người một thân tu vi chỉ ít là tiền tôn cấp như lực lượng cỡ này chấp trưởng càn khôn kiếm kia thật là một kiếm rơi xuống liền phải hóa thành phi yên ngay cả luân hồi đều là hy vọng xa vời sự tỉnh thậm chí Hắn vì để cho Sở Hà hạ thủ lưu tình, còn quy trên mặt đất đập ngẩng đầu lên, than thở khóc lóc, đáng thương tới cực điểm. Chương 154, Tâm nguyện. Giết. Thinh Nguyên ẩn một mặt chán ghét, mở miệng quyết định tinh la hạ trạng. Nếu như không phải cái này tham sống sợ chết tiểu nhân hèn hạ, tích nhập Thiên Tinh cung may mắn còn sống sót tu sĩ cũng sẽ không tử thương thảm như vậy nặng, rất nhiều bí ẩn cứ điểm cũng sẽ không cho nhổ tận gốc, cũng khiến bản thân rời xa kiên giới. Trước một khắc, hắn còn lời thể son sắt muốn thay tử vi tiên tôn mạng, trung tâm không hay, tức cho Sở Hà đánh rất trọng thương, nhưng vì mạng sống, đổi người chủ nhân vậy mà dứt khoát như vậy, ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Loại này vô sỉ cỏ đầu tưởng, nếu như còn để hắn lưu trên đời này còn sống, thật là thiên lý bất dung. Trong nháy mắt này, Tinh Nguyên ẩn ngay cả Tinh La cửu biến đều không có có tâm tư bận tâm, chỉ muốn Sở Hà hạ thủ dứt khoát, diện sự sung sướng. Tốt. Sở Hà không có có mơ tưởng một phần đều không có, liền làm ra đáp lại. Hoắc. Căn khôn kiếm khí như thanh chọc rủi xuống rơi xuống, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạm, kỳ thực không thể ngăn cản, chỉ một kiếm, kia Tinh La đại la kim thân liền biến thành ngàn tỷ nát bấy một tiếng ngắn mũi thanh minh tại kiếm hà gào thét âm chiều bên trong vừa hiện tức gần có dị dạng nguyên khí tại kiếm khí bên trong chợt hiện nhưng chịu không nổi cản khôn kiếm khí thúc phạt vẻn vẹn có thể bày biện ra một con hổ hình mang ảnh chợt liền cáo hủy diệt quả nhiên sở hà khỏe miệng khẽ quang không gặp hắn như thế nào động tác tại ngoài trăm dặm hư không đột nhiên một trận lắc lư phục có tha mạng hai chữ truyền đến nhưng rất nhanh liền không có đoạn sau lúc này sở hà mới với tay lắc lư vùng hư không kia nơi nào đó có xanh nhạt hào quang thoáng hiện siêu trượt ở giữa liền rơi xuống sở hà trong tay tới. Tinh Nguyên ẩn mới nhìn thấy, tia xanh nhạt hào quang thu liêm đến, là một cái hạt châu màu xanh, nhưng nó quay tròn chuyển động, nguyên khí hỗn áo, hiện ra gió cương kình khí phiêu hốt mãnh liệt. Cái kia có bao nhiêu ngưng thực cảnh tượng, dùng hạt châu để hình dung nó, không khỏi có chút không chuẩn xác. Bỏ qua một bên những này việc nhỏ không đáng kể, trong hạt châu ở giữa đồ vật, mới là tinh nguyên ẩn ý động, chính giữa có một đóa sám đậm như đen nhạt hỏa liên, mà hỏa liên phía trên, thì có một đạo nguyên thần đang giãy rủa. Cầu xin tha thứ. Tiên nguyên thần không phải Tinh La tên kia, thì là ai? Vừa rồi tại Kim Thân cho phá diệt nháy mắt, Tinh La thôi động bí pháp nào đó tới, để hồn linh có thể cưỡng ép đột phá kiếm khí chi hạ, vượt qua hư không thẳng vào chân không. trong nháy mắt ẩn độn phi thường siêu nhiên, quỷ thần khó lường, há biết hay là công giá chẳng, là cho đã sớm chuẩn bị sở há bắt lại. á bên trong hắn đích thì thầm một tiếng may mắn, đại la kim tiên thượng giai tu vi lại phối hợp tinh la kiểu biến, trả giá lớn đại giới về sau, xác thực có khả năng tại tiên tôn cường giả thủ hạ trốn được một mạng. xem ra trước đó chính là như thế vây nốt, đối phương không phải là không có ép dương thủ đoạn, chỉ là trả giá đại giới khó có thể chịu đựng, cho nên mới chưa hề dùng tới đến lưỡng bại câu thương thôi. ngay tại hắn tương tư ở giữa. Sở Hà đã đem trong tay xanh nhạt hạt châu nhẹ nhàng bóp, Tướng Tinh La cái kia đạo hồn linh phá diệt đi, ngay cả cận bát đều không có còn lại nửa điểm. Tinh Nguyên ẩn lấy lại tinh thần, bởi vì hắn không biết diệt thế chi hỏa thần thông, không khỏi nghẹn nào nói, chậm đã, thấy không thể vãn hồi, đành phải thán một tiếng, đáng tiếc. Sở Hà cười cười, trả lời, không sao, tiền bối không cần nhớ thương, Tinh La cựu biến công pháp ta đã cầm tới. Tinh Nguyên ẩn nghe vậy mắt sáng rực lên, chợt nói, như thế rất tốt. Sở Hà cường thế đến rút, một chiêu hai thức ở giữa đánh ngã Tinh La cùng máu qua, thế cục đã định tình dưới, Tinh Nguyên ẩn cũng không cần mạnh hơn chống đỡ thần thông thì đem phía kia lung lay sắp đổ tinh màn thu vào. nào có thể đoán được lúc này, hắn ngũ tạng đung nhiên cùng văng lên, chấn động không hiểu, lại có kỳ quang lộ ra lồng ngực soi sáng ra, ẩn ẩn có năm đoàn các loại huy mang hình thái ở bên trong lõi ra, hiện hiện thời điểm, hay là mãnh liệt cường thịnh thái độ, chuyển tức lại gấp nhanh phải nhạt xuống. để cho nhất người kinh ngạc, không phải tinh nguyên ẩn trong ngực ngũ sắc huy mang dị biến, mà là cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn chỗ đột nhiên nở rộ ba đóa kim hoa quang ảnh. ba đóa kim hoa quang ảnh tại thịnh phóng về sau, bất quá một hơi ở giữa, liền điêu linh khô càng từ chói mắt rực rỡ kim chuyển thành rách nát thắm cho. Tinh nguyên ẩn lồng ngực cùng đỉnh đầu dị cảnh hiện hiện, trung quanh hư không cùng chân không cũng có quỷ dị vận hóa cuống cứng, không nói các loại hào quang không hiểu tiêu ẩn, càng có không biết từ đâu mà đến dị thối cùng nhạt buồn, cuốn quanh liên miên, mang đến tinh thần xa suốt khí tức. Đây hết thảy nguyên thủy phát nguyên điểm, ngay cả sở hạ đều không thể hoàn toàn quá chặt, nhưng cũng có thể ẩn ẩn đoán được một chút. Sở Hà tầm mắt không so mấy trăm năm trước, thu hoạch được rất nhiều chân lý cùng truyền thừa hắn, tự nhiên là biết nói sao một chuyện. Trong ngực ngũ khí ảm đạm, trên đầu tam hoa héo tàn, vì đại la kim tiên sắp vẫn là thái độ. Nói cách khác, Tinh nguyên ẩn đã giàu hết nên tắt, tiêu vong hoặc tại không xa. Không. Sở Hà gấp lại giận lại kinh phía dưới, nao cung phía trên, ngay mắt liền dâng lên bảy đại thiên tinh, huy hoàng bảy sắc huy mang nở rộ như nước thủy triều, sát na chiếu thấu toàn bộ thiên tinh thần cung, chớ nói thiên tinh thần cung chính là phương viên ngàn bên trong thiết nham thép bích, cũng là cho cái này bảy sắc kỳ quang chiếu thấu, căn bản không có loại kia vật chất có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác chiếu ném các loại vật chất, cái này bảy sắc kỳ quang cũng không có thương tổn đến bất cứ sinh vật nào, quang mang như thuần dương như vậy nhu hòa, luân chuyển nhựa ngọc toàn bộ thế giới ngầm, sát na mê li yêu kiều lên, không còn cả ngày ám trầm cùng giật đỏ. con nằm ở phía dưới thở máu qua nhìn thấy kêu bảy viên lớn tiên tinh, cảm ứng được đã từng vì đó e ngại tinh nguyên khí tức, mới là như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai, like, hắn đã giết tử vi tiên tôn, thu hoạch được thuộc về tử vi tiên tôn lớn tiên tinh. Buồn cười à, kia tinh la còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói có thể giúp người ta một chút sức lực đâu. Hắn sao có thể không cảm khái, từ tử vi tiên tôn kia bên trong lĩnh nhiệm vụ, có quan hệ sở hà hết thảy, tự nhiên là thuộc nằm lòng, tiền tư hậu tưởng liên hệ tới, hoặc chỉ có thể vì đó thán phục một tiếng tuyệt thế thiên tài, cũng không có một trong. Mấy trăm năm, liền có thể một đường tu luyện tới tiên tôn cảnh hơn nữa còn là tại một vị khác thực lực vô cùng cao minh tiên tôn truy sát tình huống dưới trong cái này ý vị chỉ cần không phải đầu tú đâu liền biết là nghịch tiên cỡ nào trong lúc nhất thời hắn cũng có chút mơ hồ ẩn ẩn có loại dự cảm tiên giới tương lai người này chắc chắn chấp trưởng. cho dù có hai đại thánh vực tồn tại cũng tốt ách đầu cũng bị đả thương rồi sao đối với bông nhiên mà thành cảm giác hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể chính là hắn có tiên tôn cảnh tu vi lại có bảy đại thiên tinh vậy thì thế nào dù cho có thể đi vào đế cảnh tu vi cùng hai đại thánh vực hay là kém xa năm đó thất tinh tiên đế cỡ nào vi phong còn không phải rơi vào thần tử đạo tiêu chi cục nghe nói đại sự này tỉnh tựa hồ cùng hai đại thánh vực có từng tia từng sợi liên hệ rất nhiều tu sĩ si ám bên trong đều truyền ngôn nói là bọn hắn không hy vọng thiên tinh cung trở thành cái thứ ba thánh vực chi địa máu qua mặc dù suy nghĩ nhau nhau, nhưng không có nửa điểm sợ hãi tinh nguyên ẩn đã nói qua bỏ qua bản thân một ngựa từ kia tiểu tử đối nó thái độ cung tinh đến xem chuyện này liền sẽ không có biến hóa chặn hắn tinh thần có tiếp lấy bay xa thử vi tiên tôn vẫn lạc trên người mình lại không có cấm chế từ đây chính là trời cao biển rộng làm sao bay lượn đều có thể là hồi ma giới, hay là quay về tiên giới, dù sao trong tiên giới có mình vất vả chế tạo binh đoàn, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Ngươi đi, mau mau rời đi giới này, nếu không, tuyệt không lưu tình khả năng. Sở Hà mở miệng đánh gây hắn nghi nghĩ, lập tức xua đuổi hắn rời đi. Coi như Sở Hà không đuổi hắn, hắn cũng được rời đi. Thiên địa thuộc tính ngũ hành tình quang theo bảy đại thiên tinh bản nguyên chi lực phong thích, không còn giống trước đây như vậy ôn hòa, uy năng tại cái này ngạn hơn bên trong trong không gian chất đống, tại hướng cực kỳ đáng sợ cấp độ nhảy lên. Chỉ sợ chậm nữa hơn mấy hơi thở, ma thể coi như mạnh hơn, đừng nói cái kia đáng sợ mang theo thuộc tính đủ loại tinh mang chính là chống dung hóa sinh nặng nghề tinh lực, cũng đủ để chậm rãi xé rách hoặc không thậm chí trọng thương đến ma thể căn bản. Tiên tôn thủ đoạn, chính là một chút dư uy, đại la kim tiên cấp cao thủ cũng cũng không chịu được a. Máu qua không có sức cường, đứng dậy hướng phía Tinh Nguyên ẩn ôm tay bái, sau đó mới xé rách hư không mà đi. Hoặc có thể nói, là Sở Hà đưa hắn ra ngoài, nếu như không có Sở Hà mở một mặt lưới, lúc này hư không chân không đều giam cầm hoàn cảnh, hắn chính là có thể rời đi, cũng muốn phí sức không ít, lấy trước mắt hắn trạng thái, có khả năng lực bất tầm tâm. Máu qua theo Sở Hà chỉ dẫn, tại yêu Vân Sơn mạch trên không nơi nào đó ra tới. Há biết, Sở Hà chỉ dẫn không có đình chỉ, ý nguyên lục tiếp theo có tin tức truyền lại mà tới. Đồng thời, "Oen." Theo trầm muộn một tiếng từ phía dưới quần cuộn dâng lên, nhưng thấy một đạo bảy sắc tinh trụ phóng lên tận trời, mặc dù chỉ có mấy chục trảo thô, nhưng khí thế phi phàm, một đường nghịch hướng không cực hạn, trong khoảnh khắc liền nhảy vọt 10000 lần dạng, một đầu đột nhiên đâm vào trong hư không. Vò vo. Toàn bộ thiên cung, tựa hồ giữa sát na này, đều cho cái này kình thiên tinh trụ đâm cái thông thấu, cả phiến hư không tại lấy có thể thấy được run rẩy đang lư. Vậy mà, hắn vậy mà muốn đưa bản thân trở lại thượng giới đi. Máu qua có chút ý động kia thật đã giúp đỡ đến cùng. Thôi, cho dù có thể lưu tại hạ giới, nhưng đối mặt dạng này cường thủ cũng cùng pháo hôi không khác. Hay là về thượng giới đi lại nói. Hắn thở thở ra một hơi, mới là đầu nhập kia thất thải tinh trụ bên trong. Sở Hà cũng không có cưỡng ép tiến hắn về thượng giới, về phần ma tộc quét ngang hạ giới tin tức cũng giản lược báo cho, để hắn nhiều một lựa chọn. đương nhiên, nếu như máu qua lựa chọn lưu tại hạ giới, cùng tộc nhân cùng một chỗ chinh chiến lời nói, lần sau gặp lại, Sở Hà tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên tinh thần cung bên trong, thất thải tinh quang càng lúc càng hùng Không muốn hao phí thiên tinh bản nguyên, vô dụng, ngũ khí ảm đạm tam hoa diêu linh ta nhất định là thai kiếp khó thoát lúc này tinh nguyên ẩn, đã không còn trẻ tuổi tiêu sái thái độ từ dị cảnh hiện ra về sau chẳng những tóc bạc như thương tuyết liền ngay cả làn da cũng mất đi quan trạch thân hình có chút còn lưng bắt đầu căn bản chính là một cái sinh cơ gần như không chỉ có nặng nghề dáng vẻ già mua láo giả đừng nói chuyện hết sức hấp thu thiên tinh bản nguyên có hữu dụng hay không ngươi nói không tính lão thiên gia cũng vô pháp quyết định hết thảy chỉ có thể để cho ta tới làm chủ sở hà hốc mắt đều có chút đỏ ngay cả giọng nói chuyện đều cùng trước đó cung kính rất là khác lạ vội vàng sao động bên trong mang theo một tia kinh hoàng cùng đau xót Không có thánh nhân tạo hóa đại thần thông, khó mà nghịch chết trở lại sinh, ai, ngươi hay là dừng tay. Bây giờ ngươi có thất tinh nơi tay, lại đạo thống tật phải, Tử Vi lão tặc cũng đền tội chém đầu, ta chính là dưới mắt vừa chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Chỉ là, ta trước khi rời đi, có cái tiểu tâm nguyện chưa hết, như ngươi thật ban oằn, có thể hay không thấy ta. Tinh Nguyên ẩn nhìn xem Sở Hà dáng vẻ lo lắng, ngược lại sắc mặt hòa hoãn, từ tôn nói. Chương 155, lòng người. Đế giả trưởng thời không phát tắc, nếu có thể ngộ được tạo hóa chi diệu, liền có thể thành tựu thánh vị, chân chính trường sinh bất hủ. Tinh nguyên ẩn dầu hết đèn tắt, ngũ khí tiêu hết, tam hoa khô héo, đã thuộc về người bình thường lực mức không thể văn hồi, chớ nói tiên tôn cấp thần thông khó mà được việc. Chính là đế giả đến đây, chỉ sợ cũng không làm gì được hổ. Những này sở hà làm sao không biết, nhưng hắn thả không dưới, cũng không muốn, dốc hết toàn lực, bảy đại thiên tinh bản nguyên giống như là biển gần mấy liệt, mặc kệ vì đó hao tổn bao nhiêu, cũng phải hóa thành là tinh thuần nhất vô thuộc tính tinh nguyên đưa cho tinh nguyên ẩn, vì chính là có thể kéo phải nhất thời, kéo dài đối phương võ nguyên. Kết quả hoặc không thể tránh né, nhưng hắn cũng muốn hết sức. Không có tinh nguyên ẩn, liền không có thanh linh tông cùng hạo nguyên đại lục hôm nay trong này đủ loại. Không có cách nào kế hoạch, Sở Hà cũng sẽ không kế hoạch, chỉ biết đối phương đối bản thân cùng Thanh Linh Tông ân trọng như núi. Tiền bối ngươi cứ yên tâm, thánh nhân chi vị, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong chứng được. Thiên Nguyên Tinh nguyên tại tinh nguyên ẩn quanh thân lượn lờ, xâm hàn thủy khí quần quật như sôi nước, một vòng tiếp một vòng, là đem tinh nguyên ẩn bằng che lại, hóa thành hơn trăm trượng phương viên huyền băng. Ai, tôn tùy ngươi nguyện, ta tinh chủ đại nhân. Ta thế nào, ngươi không cần quá chấp nhất, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, nhưng ẩn tinh lại có thể chuyển sinh luân hồi. Thuộc hạ duy nhất tâm nguyện, chính là hy vọng thiên tinh cũng có thể Trung Địa băng Lanh Thiên Quyền Tinh Nguyên băng phòng đến, để Tinh Nguyên ẩn ý thức có chút mơ hồ, nói nói, hắn vậy mà là ngủ. Truyền sinh luân hồi, vậy vẫn là ngươi bây giờ a? Sở Hà lầm bầm một chút, sau đó hắn vẩy tay háo một cái, đem bảy đại thiên tinh cùng Tinh Nguyên ẩn đều thu vào. Hết thể chỗ cất giữ địa phương, thì là hắn mới khai thác địa phương, một cái ước chừng hơn trăm bên trong phương viên tùy thân độc tiên. Bây giờ hắn đã tiên tôn cảnh tu vi, tự nhiên có thể mở mang độc tiên, bất quá giới hạn trong đối không gian pháp tắc lĩnh nội chưa đạt đến hoàn mỹ, hắn bản thân động thiên so với ngày đó Chu Tức tiên tôn xích viêm đậu tiên, hay là kém không ít. Bất quá. Hắn đối với phương diện này nhận biết cùng lĩnh ngộ, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh tinh tiến vào lấy, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy phần mới tinh bảo được. Phu. Một tiếng vang nhỏ, Sở Hà liền rời đi cái này bên trong, sẽ mở hư không, chưa có trở lại Thanh Linh Tông, mà là đi Tây Lục. Hắn muốn đi tìm vị kia xui xẻo Phật Tổ phân thân, cũng là trước đây tự xưng Phật Chủ ra hỏa. A Di Đà Phật. Sở Hà không có tận lực che lấp thân hình của mình, người Phật Chủ kia cũng có thể ngay lập tức biết hắn đến. Một tiếng niệm Phật về sau, cả hai liền tại một ngọn núi cao đỉnh chóp lại lần nữa gặp nhau. Bộ tông chủ cũng không quanh co lòng vòng, lần này là vì tịch diệt Niết Bàn Pháp tuấn mà tới. Sở Hà nhìn qua đối phương, từ tố nói, đi thẳng vào vấn đề tốt nhất. Thời gian đối với tại bản thân đến nói, thật đúng là không nhiều đủ dùng. Mấy trăm năm sau gặp lại lần nữa, vị Phật chủ này cùng lúc đầu cũng không có quá biến hóa lớn, chỉ là mơ hồ trong đó nhiều vài tia vẻ u sầu. Ba ấn là ta tông lập giáo căn bản, cái này. Sở Hà như thế yêu cầu, Phật chủ không có nửa phân kinh ngạc, chỉ là có chút chần chừ. Ba ấn đối tác dụng của ta không lớn, sở dĩ cả gan hướng Phật chủ ngươi tác thủ, thật là bằng hữu cần thiết thôi. Phật Chủ Đại Nhân đáp ứng cùng không, cùng ta quan hệ không lớn. Sở Hà phóng nhãn nơi xa, nhìn ra xa kia một mảng lớn làm người tâm thần thanh thản bao la hùng vĩ cảnh biển. Không sai, hắn hôm nay tới đây tác thủ tịch diệt nhất bản pháp ấn, là dùng đến tương trợ loan nhi. Hắn tương đương kế thừa lão tu sĩ một nửa ý bác, đối với phượng tộc thành thánh mật cảnh tồn tại, tự nhiên là biết kỹ càng. Đồng thời, hắn cũng biết tịch diệt nhất bản pháp ấn đối với phượng hoàng nhất bản pháp đến nói, là ý vị như thế nào, thậm chí có thể nói, chẳng những có thể bổ sung lớn nhất để lõi thiếu, hơn nữa còn có thể cực lớn bổ mạnh sở trường. Từ đó có thể làm đến thiên địa tịch diệt mà ta không vong. Hồng không hóa lại lần nữa sinh, chân chính niết bàn vô hạn, vĩnh sinh bất diệt. Phật chủ trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, giữa hai bên bầu không khí có chút tiến tĩnh. Sở Hà bỗng nhiên dạng này đến đây, quả thật làm cho hắn có chút khó khăn, mà lại mới mở miệng chính là tịch diệt niết bàn pháp ấn, mà không phải yên tĩnh niết bàn pháp ấn, bên trong quan hệ nhưng lớn đâu. Nếu như Phật chủ đại nhân có thể đáp ứng, ta có thể bảo vệ các ngươi Phật tông tại giới này không lo, thậm chí tại tiên giới trọng lập đạo thống cũng là có thể. Sở Hà thêm một mùi lửa đi vào. Người khác một đạo phân thân chính là thần thông quảng đại đến đâu, nhưng cuối cùng thua xa chủ thần. Thượng giới có hoàng tôn cảnh cường giả rất nhiều, lại có kim tiên cùng thần đợi cao thủ như mưa. Sở Hà trầm giai nói, tựa hồ một điểm không nóng nảy. Tốt. Hy vọng sở tông chủ tương lai mặc kệ gặp được gì, chờ áp lực đều có thể hết lòng tuân thủ giữa hẹn. Phật chủ nghe tới những này, khuôn mặt rốt cục có gúng lỏng, một ngụm là đáp ứng xuống. Hạ giới đạo này phân thân thế nào, hắn đều lơ đến, coi như vẫn diệt cũng không có quan hệ. Nhưng thâm tàng tại tiên giới tôn kia đại bồ tát tu vi phân thân, thật là Phật tông sau cùng tân hỏa, nhưng tuyệt đối không thể có sai lầm. Chưa từng nghĩ đến mấy trăm năm thâm tàng không ra, chỉ một lòng bế quan tu luyện, đối phương vậy mà cũng có thể biết được, cái này cùng thần thông quảng đại, quả thực để hắn nhìn mà than thở. cái này đơn giản, ta có thể dùng đạo tâm phát thể. sở hà trợn liền chỉ thiên phát thệ, không có nửa điểm do dự. nghe đối phương phát thể nội dung, phật chủ trong lòng tia tia thấp thỏm mới tiêu đi, nặng như vậy nói thể, cũng thua thiệt hắn mới dám phát ra tới. người tu hành tu vi càng cao, đối với nói thể loại vật này liền càng kính nhi viết chi, sợ tông chủ có thể dạng này, nói dọa hắn vị bằng hữu tia trong lòng hắn cũng là phân lượng phi thường A gần nhất cái này trăm năm qua không có đưa tin trở lại qua. Bọn chúng không có việc lớn gì, các ngươi không cần lo lắng. Rốt cục có rảnh xuống tới, Sở Hà mới hỏi thăm về Tiểu Bạch bọn chúng gần nhất tình trạng, nhìn thấy Lạc Minh Nguyệt các nàng rất lo lắng bộ dáng, đành phải khuyên một hai. Trở thành tiên tôn cấp cao thủ, cùng Tiểu Bạch bọn chúng liên hệ là rõ ràng rất nhiều, đáng tiếc có trùng điệp giới chướng cùng hư không ngăn trở, chưa thể có trên thực chất giao lưu. Bọn chúng gắn ở Liên Tốt, cùng làm xong Hạo Nguyên đại lục sự tình, Sở Hà liền lên đường đi tìm chúng nó. Thanh Linh Tông hoạch tâm cao tầng nhất đủ một lần hội nghị, dù cho có cao thủ tọa trấn ở phương xa, lúc này cũng là đi suốt đêm về, không có một vị dám vắng mặt. Đồng thời cũng là bọn hắn nhất là phân chấn cùng hy vọng một lần hội nghị phi thăng mấy trăm năm tông chủ vậy mà về đến rồi di chuyển di chuyển đến tiên giới hội nghị ngay từ đầu sở hà liền ném ra ngoài để đang ngồi đám người rất là kinh ngạc quả thực không thể tưởng tượng nổi một câu mặc dù ma hoạn thường có phát sinh nhưng trừ đồng lai tiên môn tao ngộ lần kia cái khác đều tùy tiện cho nhân tộc lực lượng tiêu diệt tựa hồ xem ra vấn đề không lớn a làm sao lại rơi xuống phải gấp gấp di chuyển cục diện chợt lại có người nghĩ đến chẳng lẽ tông chủ muốn lấy vô thượng thần thông tới khai thác tiết lộ yêu tộc xâm lúc thiên kiếm tông chính là như vậy rút lui cao giai đệ tử nhân lực chỗ tạo nên thiên lộ, tiếp nhận nhân số cực kỳ có hạn, liền là năm đó Thiên Kiếm Tông như thế đại phái, hao phí hải lượng tài nguyên cùng nhân lực, trải qua thiên lộ rút đi cao giai đệ tử, là ngay cả 1.0000 số lượng đều không có. Bây giờ Thanh Linh Tông hưng thịnh, tại Hạ Nguyên Đại Lục duy nhất độc tôn, mặc kệ là thanh thế hay là huy vọng, đều đạt tới sự thượng thứ nhất cấp độ, chớ nói chân nhân chân quân lấy vạn đến tính toán, chính là nguyên thần thật một, cũng không chỉ hơn ngàn số lượng, mà lại những chữ số này mỗi ngày còn đang tăng thêm. Dạng này nhân số, liền xem như tông chủ thần thông quảng đại đến đâu, nhiều khai thác mấy đầu thiên lộ đến, cũng khó có thể đem vô cùng vừa rút lui đi à. Tông môn đại thịnh, quân lâm thiên hạ, lại khai sáng công chính, tuyệt đại bộ phân đệ tử tinh khí thần, đều cùng tông môn khí vận chăm chú kết nối cùng một chỗ, muốn lạc minh nguyệt bọn người bỏ xuống đại bộ phận phân đệ tử như vậy, là rất khó tiếp nhận. Rất nhanh, Sở Hà liền bỏ đi nghi vấn của bọn hắn, thanh linh tông mỗi một vị đệ tử, ta cũng sẽ không sót xuống, chư vị mời yên tâm. Còn có, cái khác muốn rời đi hạ nguyên đại lục tu sĩ, cũng có thể cùng nhau tùy hành. Sở Hà tiếp lấy lại làm ra một cái quyết định. Ma không mánh, thế tới đang sợ, vẻn vẹn mấy trăm năm, minh ông mấy vô biên hạ giới liền cho nó ăn mòn hơn phân nửa đi. Tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, dù sao cũng là nhân tộc, lại là tiện tay tiện thể sự tình, Sở Hà không ngại thêm ra thêm chút sức. Lại nói, Hạ Nguyên Đại Lục không có Thanh Linh Tông tồn ở đây, chỉ sợ bọn họ càng thêm không chịu nổi một kích. Ngày xưa chỉ là một cái không đại thành quen ma xảo, liền có thể giết đến Đông Lục thứ nhất đồng Lai Tiên môn tràn ngập nguy hiểm. Rút lui thời gian xác thực đã định chưa? Bạch Lý hỏi. Tông chủ phải nghĩ lại à, ta tông thật vất vả mới có tốt đẹp như vậy cục diện, tùy tiện bỏ qua, không khỏi quá đáng tiếc. Một vị đại trưởng lão nhìn không được, ngay cả vội mở miệng quên ngủ. Vị Tiêu đại trưởng lão Nguyên Do tán tu Liên Minh thiếu dương tiên nhân, vì khu trục yêu tộc thời điểm gia nhập Thanh Linh tông, bởi vì sở trường thuật luyện khí, mấy trăm năm qua đối tông môn luyện khí cống hiến không ít, trước mấy chục năm thì tấn thăng làm trước đại trưởng lão, có thể tiến vào hạch tâm cao tầng hàng Ngũ. Cố Hàn cùng Văn Nhược Phi đều đem ánh mắt quay đầu sang, cảm thấy có chút kỳ quái, hạ giới ngàn tỷ tu sĩ, cả đời đau khổ tu hành, không phải là vì phi thăng tiên giới, có thể tại con đường tu hành bên trên tiến thêm một bước, dưới mắt giá hỏa này phản đối lại là vì sao? xác thực, nghĩ lại đến, thật đúng là có điểm kỳ quái ở bên trong. Cái này một vị đại trưởng lão mà miệng cũng có một chút ủng hộ hắn, hoặc do dự Thanh Âm ra, trong lúc nhất thời thảo luận có chút hỗn loạn, Sở Hà không có mở miệng, tựa hồ tại nghị những chuyện khác, mặc cho bọn hắn thảo luận, nhưng kỳ thực thần trí của hắn đã quét một vòng, đem hơn 10 vị đang ngồi cao tầng đều cẩn thận nhìn một chút. Trải qua mấy trăm năm qua phát triển, Thanh Linh Tông hoạch tâm cao tầng, xác thực nhiều hơn không ít Sở Hà lạ mắt người, cũng thiếu một chút nhìn quen mắt người. Bên trong ý vị như thế nào, như hướng bên trong suy nghĩ sâu xa truy đến cùng, Đại Khái có thể lật ra một chút mở ảm Từ mấy triệu thậm chí mấy triệu năm thượng hạ giới lịch sử đến xem, chưa từng có thập đoàn thập mỹ. Vạn thế vĩnh tồn đại tông môn tồn tại, dù cho nó có thể làm đến cấp bậc cao hơn khai sáng cùng công chính đều tốt. Một chút ám bên trong ô trọc, cuối cùng tồn tại, theo tuế nguyện di chuyển, nó sẽ ăn mòn càng thêm lợi hại. Khu động những này ô trọc căn mòn, thì là khó mà thỏa mãn lòng người. Khó trách thiên ma nhất tộc thường coi là hứa, trên đời các loại sắc hương, cái tiết như lòng người ngon miệng. Cái khác ta cũng không nhiều lời, việc này cứ như vậy định. Có quan hệ công việc, Minh Nguyệt tổng phụ trách, mấy vị thái thượng trưởng Lao phụ trợ, hy vọng toàn bộ quá trình cần thiết thời gian, tốt nhất không cao hơn 10 năm. Sở Hà nào có thời gian cùng bọn hắn lải lập tức đánh nhập xuống tới. Trước 156, Bế quan. Cái khác ta cũng không nhiều lời, việc này cứ như vậy định. Có quan hệ công việc, Minh Nguyệt tổng phụ trách, mấy vị thái thượng trưởng lao phụ trợ, hy vọng toàn bộ quá trình cần thiết thời gian, tốt nhất không cao hơn 10 năm. Sở Hà nào có thời gian cùng bọn hắn lại ngại, lập tức đánh nhiệm xuống tới. Nếu có Vạn Vũ ở bên người, Sở Hà ngược lại là muốn mượn hắn thiên Ma thần thông, nhìn xem bọn gia hỏa này đáy lòng suy nghĩ vì sao. Cũng không phải cho rằng bọn họ không có lập tức đồng ý chính là còn có tư tâm. Dù sao, thượng hạ giới có khác, thật là quá khổng lồ, có lẽ bọn hắn là nắm lấy thả làm đầu ga không làm đối phượng suy nghĩ đâu. Bất quá, coi như ý kiến phản đối lớn chút nữa vô dụng, tại thực lực vi tôn thế giới bên trong, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, Sở Hà vị này danh chính ngôn thuận tông chủ đánh nhập xuống tới, bọn hắn cũng không có cái khác ý kiến, cải thành thương thảo di chuyển chi tiết. Nhưng Sở Hà nhãn lực phi thường, tại có chút ồn ào náo động tràn diện bên trong chỗ rất nhỏ, ý nguyên có thể phát hiện một tia khác vết tích. Xem ra, bản thân rời đi Thanh Linh Tông mấy trăm năm, đoạn này không cửa sổ bên trong, xác thực cho một chút người cơ hội, bây giờ Thanh Linh Tông tiên nhân cao thủ xuất hiện lớp lớp, Lạc Minh Nguyệt lại chỉ là nữ lưu hạng người, có chỗ khác nhau cùng thành kiến kia là tự nhiên. Nếu như không có nam gia ở sau lưng hoàn toàn như trước đây ủng hộ, Lạc Minh nguyện thật là điều kiện không được Thanh Linh Tông đầu này to lớn cự thú. Hiện tại Thanh Linh Tông to lớn đến trình độ nào? Tiên nhân cao thủ phá trăm, thuần dương cảnh có năm người, bởi vì Cận Tuân Sở Hà trước đây dặn dò, sợ lên tới tiên giới cho tử vi tiên tôn thế lực diệt sát, mỗi một vị đều cưỡng chế khí tức sâu ẩn, cũng không có phi thăng lên đi. Mặt trời cảnh hai mười mấy người, về phần thiếu dương cảnh, càng là có 7, 80 nhiều. Về phần ba nguyên chân cảnh tu sĩ, kia càng thêm đáng sợ, coi như đều là 100.000 treo lên. Trong này, lại lấy tại Thanh Linh Tông đánh bại yêu tộc cơ hội nhất thống hạo nguyên về sau gia nhập tu sĩ chiếm đa số, ước chừng chiếm 2 phần 3 dáng vẻ. dạng này ngoại lai lực lượng, tại thanh linh tông đứng vững bước chân, tự nhiên sẽ có tính bám cầu, đây là thiên tính của con người, tránh không được. tá tu có lẽ không cần gì đồng bạn liên minh, nhưng tông môn tuyệt đối thiếu không được. nếu như lúc ấy sở hà không có nhanh như vậy phi thăng tới thượng giới đi, có thể tọa chấn thanh linh tông nhiều mấy chục năm, có lẽ phương diện này vết rách sẽ không rõ ràng như vậy. thổ dân cùng ngoại lai cấu thành dưới mắt thanh linh tông hai loại sức mạnh, lúc đầu đãi ngộ liền có chút sai lầm, cho dù trải qua lạc minh nguyệt cùng phí sức điều chỉnh đều tốt giữa lẫn nhau cuối cùng miễn không được ma sát, cái này tích lũy tháng ngày. Mặc kệ cái gì cũng tốt, bản thân trở về. Một chút không tốt manh mối liền muốn dứt khoát bóc cắt. Lối lệ phong hành, không đúng là mình phong cách hành sự a. Liên thừa cơ hội này, muốn nắn một ít người đầu, không nghe, được, là người, hoặc là, vẫn cứ gây đầu lại nói. Bất quá, những này đối với Sở Hà đến nói là việc nhỏ không đáng kể, trọng yếu nhất thì là bế quan tu luyện, sớm ngày đem bản thân động tiên hoàn thiện. Nếu quả thật muốn di chuyển mấy triệu, thậm chí mấy trăm triệu tu sĩ, chỉ là hơn trăm bên trong phương viên động tiên, căn bản dung nạp không được tối thiểu nhất cũng muốn đem động thiên mở rộng đến ngàn hơn bên trong phương viên mới đủ quá trình này không biết muốn bao nhiêu năm chiếu suy đoán của hắn ước chừng phải mười mấy năm thậm chí càng nhiều cho dù là dạng này hắn còn cảm giác đến thời gian dài nếu để cái khác tiên tôn biết thật muốn phun ra một ngụm lao huyết lao tử tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy mới có thể đem bản thân động thiên duy trì tại phạm vi mấy trăm giảm tiểu tử ngươi mới tân tấn tiên tôn cảnh liền có thể đem động thiên mở rộng đến ngàn hơn bên trong phương viên tiếc thật là người so với người làm người ta tức chết trước khi bế quan hắn ám bên trong cùng lạc minh nguyệt gió phương nam đi hai người gặp gỡ một lần đem hắn phát hiện một chút báo cho cũng nhắc nhở bọn hắn phải chú ý những khả năng này để di chuyển sự tình xảy ra sự cố nhân tố. Về phần bọn hắn xử lý như thế nào, sở Hà không có nhúng tay, mà là phân ra hai đạo nguyên lực dung luyện phân thân đến phụ trách hộ vệ sự tình, cũng có thể mượn lực tại bọn họ hai vị. Kia hai đạo phân thân, một là chín ngày ứng nguyên thần lôi cố động, một là đốt tiên chi hỏa đúc thành, đều có thiên tiên cảnh đại viên mãn thực lực, bởi vì hình thành nguyên lực cấp độ cực cao, chính là bọn hắn đối đầu kim tiên cảnh cường giả, trong lúc nhất thời cũng sẽ không rơi xuống hạ phong một khi phân thân cho tiêu diệt, bế quan bên trong sở hà cũng có thể ngay lập tức biết được, để cho bọn họ tới hiệp trợ lạc minh nguyện các loại, thật là không sai. Kỳ thật chỉ cần nhân tộc lực lượng tuần tra để bục điểm, tỉ mỹ điểm, không để ma tộc ở chỗ này xây thành ma xảo, dẫn độ lớn thiên ma tới, xác thực không có có thể uy hiếp được kia hai tôn phân thân. đương nhiên, sở hà ý không ở chỗ này, hắn ngược lại hy vọng hai cỗ phân thân có thể tại phương diện khác phát huy tác dụng. sở hà đánh nhịp xác định di chuyển sự tình về sau, thanh linh tông rất nhiều cao tầng chính là có lại nhiều dị nghị cũng không có cách, đành phải bắt đầu chế định cùng hoàn thiện kế hoạch. Nguyên bản tại trong kế hoạch, chuyện này muốn cực độ bảo mật, tối thiểu muốn năm, 6 năm sau mới thông cáo thiên hạ. Nhưng là, cái gì? Rút lui giới này. Cái này lại là vì cái gì? Ta tông tốt đẹp như vậy tình thế. Điên rồi. Phía trên có biết hay không, chỗ này linh quáng mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu tuyệt phẩm linh thạch sao? Cứ như vậy bỏ qua, quả thực là phung phí của trời. Nghe nói mặt trên là sợ hãi ma tộc xâm lấn, mới bỏ được vứt bỏ hạo nguyên đại lục, đi địa phương, là một thế giới nhỏ. Nghĩ không ra tông chủ trở về về sau tựa như biến thành người khác, làm sao như thế mềm yếu đâu, ngày xưa sợ tông chủ, thế nhưng là đối mặt yêu tộc không tiếc một trận chiến thiết huyết nam nhi. Chính là chính là, nay không phải tích so à, ta Thanh Linh Tông lớn hảo khí khái, chỉ sợ tương lai khó mà lại có. Các ngươi à, đừng như vậy miệng nát có được hay không, sợ tông chủ là người như thế nào, theo hắn chiến đấu qua chúng ta, chẳng lẽ còn không biết sao? Ừ, ta chỉ biết trời không sinh sợ hạ, Hạo Nguyên như lên dài. Năm đó kinh thế mà ra, lấy nho nhỏ Thanh Linh Tông ngăn cản vô biên vô hạn yêu quân, anh dũng chém giết, bách chiến bách thắng, tiếp theo mà dọn sạch toàn bộ Hạo Nguyên đại lục yêu phân, nhân vật như vậy Tại trong miệng của các ngươi, vậy mà biến thành mềm yếu người. Ta hôm nay muốn dạy ngươi học được khiêm cung. Về phần tin tức tiết lộ ra ngoài, gây nên toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục thế nào bạo động thanh linh tông lại là người như thế nào thấp phẩm động đều tốt, những này đều không tại sở hà quan tâm bên trong. Hắn lúc này đã là tiến vào tâm không có vật gì khác tu hành trạng thái bên trong, toàn lực lĩnh hội không gian phát tắc, muốn đem nó tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Hiện tại hắn tu hành, mặc kệ phương diện kia đều tốt, căn bản không có nửa điểm tối nghĩa khó hiểu, lão tu sĩ si đưa cho to lớn tin tức, xâm la và tượng, vô có vô tận, thiên hạ các loại áo nghĩa chân ý đều tại nó bên trong. Hắn hiện đang bê quan làm, chính là đem có quan hệ không gian pháp tắc đều tiêu hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chết để nắm giữ nơi tay. Không gian pháp tắc chính là động thiên căn bản, như có thời gian chân ý dắt vào trong đó thuận diễn, thì có thể thành tựu một phương chân chính thiên địa. Tiếp theo mà lĩnh ngộ tạo hóa, liền có thể sáng tạo thuộc về mình vũ trụ, trở thành bất hủ thánh nhân. Cho nên muốn trở thành thánh nhân, không gian, thời gian, tạo hóa ba đại pháp tắc, còn có bản mệnh thần thông đại viên mãn, thiếu một thứ cũng không được. Hắn luôn toàn lực ứng phó, sớm ngày đăng lâm kia cảnh, sau đó nghịch chết trở lại sinh, cứu sống tinh nguyên ẩn Thời gian thật rất không đủ cho dù có 7 đại thiên tinh bản nguyên duy trì tinh nguyên ẩn sau cùng sinh mệnh, cũng vẹn vẹn kéo dài hơn trăm năm dáng vẻ. Hơn trăm năm, muốn từ tiên tôn cảnh nhảy lên làm thánh nhân, như tại thượng giới nói ra, còn thật không ai có thể tin tưởng, đều sẽ nói là hoàng thiên chi lầm lớn. Sở Hà cho dù có rất nhiều thiên đạo áo nghĩa cùng chân ý đều tốt, lại có 7 đại thiên tinh càn khôn kiếm cùng kỳ bảo nơi tay, cũng khó có thể hoàn thành dạng này lớn bay vọt. Cho nên, hắn dưới mắt mục tiêu, tạm thời là sớm ngày tiến vào đế cảnh, trở thành đế giả. Chỉ cần trở thành đế giả, liền có thể dùng thời gian pháp tắc đến chậm tinh nguyên ẩn sinh mệnh tan biến đương nhiên, tuy nói đế giả có thể trưởng không thời gian phát tác, nhưng giới hạn trong tử không gian của ta bên trong, hiện hiện tại phía ngoài lời nói, thần thông muốn giảm bớt đi nhiều, không có như vậy người thiên. nhưng là dùng để ngăn riêng tinh nguyên ẩn sinh mệnh lực tàn biến, đã đầy đủ. dưới mắt có hy vọng nhất xung kích đế cảnh, không phải dương thần, mà là sở hà đạo thể. bảy đại tiên tinh về một, tất cả huyệt khiếu đều đều luyện hóa, chỉ cần huyệt khiếu bên trong thần nhân chi lực đạt đến hoàn mỹ cấp độ, nguyên thuộc về tử vi tiên tôn bốn khóa lớn tiên tinh đều triệt để luyện hóa hai viên, hắn liền có thể xung kích đế cảnh, triệt để luyện hóa năm khỏa lớn thiên tinh. Thần nhân chi lực cùng huyệt Khiếu tinh nguyên đều đại viên mãn, liền đế cảnh có hy vọng. Dưới mắt hắn, thì là Dương Thần cùng Đạo thể tách ra, một cái lĩnh hội động thiên ảo diệu, một cái toàn lực luyện hóa lớn thiên tinh, song song tiến hành bế quan. Ngươi nhìn, Gió Phương Nam đi mày nhíu lại lấy, hỏi hướng Lạc Minh Nguyệt, bởi vì sở hạ tật lực dặn dò qua bọn hắn, đối với một số phương diện sự tình tự nhiên so bình thường đệ bụng bao nhiêu, cũng là có không ít bình thường khó mà phát hiện sự tình. Những này cũng không có gì, tại đại thể không ngại, nếu có thể, để bọn hắn nhảy nhót cao hơn chút đều được. Lạc Minh Nguyệt Liễu Mi cũng là nhíu. Nhưng nàng không có kế tiếp theo cái đề tài này, mà là chuyển thành vật tư di chuyển bên trên. Muốn rời khỏi giới này lời nói, vật liệu di chuyển cũng là quan trọng nhất, bởi vì Sở Hà nói qua, tại tiên giới có khả năng hết thảy lại đến, tiền kỳ tài nguyên tiêu hao, tất nhiên muốn từ hạ giới chuẩn bị. Những cái kia tên ngu xuẩn, đi tiên giới không tốt sao? Cái này cho ma tệ tử trùng điệp vây quanh hạ giới, có cái gì tốt? Gió phương nam đi thoá mạ một tiếng. Chương 157, thế cục chuyển biến xấu. Cho dù có bảy đại thiên tinh bản nguyên duy trì tinh nguyên luận sau cùng sinh mệnh, cũng vẹn vẹn kéo dài hơn trăm năm dáng vẻ. Hơn trăm năm.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 tất nhiên muốn từ hạ giới chuẩn bị. Những cái kia tên ngu xuẩn, đi tiên giới không tốt sao? Cái này cho ma tệ tử trùng điệp vây quanh hạ giới, có cái gì tốt? Gió phương nam đi thoá mạ một tiếng. Mặc kệ những này, dù sao nên nói đều nói, nên chế định cũng chế định. Mọi người có mọi người lựa chọn. Bất quá từ trước mắt đến xem, hay là rất để người vui mừng. Lạc Minh Nguyệt cười cười, khoát khoát tay nói, "Đúng, bản tông có thể bỏ qua một bên một chút có tư tâm gia hỏa, cũng không phải chuyện xấu, bất quá, kế hoạch của chúng ta tựa hồ tăng tốc cũng không tệ, nói không chừng, khỏi phải thời gian 20 năm." Nghe Lạc Minh Nguyệt tiểu nói này, Gió Phương Nam làm được sắc mặt là chậm chậm, nhanh chóng trả lời: "Ta chuyện lo lắng nhất, ngược lại là những cái kia ma tộc tu sĩ, trong hai năm qua, hoạt động của bọn họ tựa hồ quá mức tâm hợp. Gió Phương Nam đi lại đem một việc nói ra. "Đúng vậy à, mấy lần trước quá mức giở người, may mắn phát hiện phải sớm, không có để bọn hắn xây thành ma xảo. Chỉ cần chúng ta đem dự cảnh làm tốt, có tông chủ hai tôn phân thân tại, xem ra đều không phải vấn đề lớn." Nhắc lên ma tộc mọi việc, Lạc Minh Nguyệt vẫn có chút lòng còn sợ hai dáng vẻ, ngay cả ngự khí cũng nghiêm nghiêm. Quả nhiên như là sợ hà chỗ đoán chừng như vậy, tại hạ giới đã được đại thế ma tộc sẽ không bỏ mặc bên này bình yên rút lui. Mặc dù không có siêu cường giả có thể tùy ý tới, nhưng bọn hắn phái ra quy mô nhỏ mà quân, khắp nơi quạt gió châm lửa, hoặc gần chỗ tối kiến trúc ma xào, tụ lại lực lượng, ý đồ chế tạo để siêu cường giả giáng lâm điều kiện. Những này đều là để người cực kỳ nhức đầu sự tình, lấy ma tộc xâm nhiễm lợi hại, hơi không quá, liền có khả năng ngủ thành khó mà bổ cứu tai họa. Những này tinh tinh chi hỏa dập tắt, chính là dốc hết hạo nguyên đại lục tất cả tông môn lực lượng, đều khó mà làm được chu toàn, không có nửa điểm bỏ sót. Cho nên có mấy lần đại nguy cơ đều là dựa vào sở hà hai tôn phân thân tấn công mới là kết thúc đối phương mang theo chiều dâng. bất quá kỳ quái là đều đã là tình thế như vậy, nhưng cái kia trong bóng tối nhàn nói lưu ngữ, vậy mà tại thanh linh tông còn có nhất định thị trường để lạc minh nguyệt cùng gió phương nam đi bọn người có chút dở khóc dở cười. vì thế bọn hắn không tiếp bước lên nhất định phong hiểm mỗi lần dập tắt ma hoạn chiến đấu đều mang lên một chút nói huyên tuyên giang hỏa để bọn hắn cũng cảm thụ một chút ma hoạn đáng sợ. cái này nhằm vào biện pháp rất không thể cũng ở một mức độ nào đó mặt ngăn chặn phương diện này dư luận vinh giải. Để Thanh Linh Tông bên trong có quan hệ rút lui kế hoạch, là vận chuyển phải càng thêm có hiệu suất bắt đầu. Hai tháng này đến, đã là xuất hiện hai đầu lớn tiên ma. Nam Lục Thanh Ngọc vượt hết thể 18 thành cho hủy diện, tử thương thảm trọng, hơn nữa còn lưu có không ít ma nhiễm thân thuộc, khó mà tại trong thời gian ngắn thanh trừ sạch sẽ, sẽ. Tây Lục Trung Nguyên vực càng là bi thảm, cơ hồ nửa cái Trung Nguyên vực đều cho ma nhiễm đi, dấu vết phi thường khó giải quyết, những cái kia ma nhiễm thân thuộc chỉ có thể. Ai? Gió Phương Nam đi khó mà đối với chuyện này yên tâm, lại nhắc lên gần nhất phát sinh hai chuyện, lông mày là nhăn thành hình chữ xuyên, thật sâu khóa lại như Lạc Minh Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mấy năm qua này cùng ma tộc giao chiến, không còn giống trước đó như vậy đa số lượng tao nội chiến đối phương mà là cải thành điều động hoàn toàn thể thiên ma, hay là lớn thiên ma cấp độ cường thủ đến tập kích. Đồng thời, những này thiên ma sở trường về ma nhiễm thần thông lại là vụng trộm đánh tới, mỗi lần cùng phát giác thời điểm đều đã là ma nhiễm một một khu vực lớn. Những cái kia ma nhiễm thân thuộc địch ta không phân, hoàn toàn nghe lệnh tại túc chủ, lại không sợ sinh tử, không đem hoàn toàn giết chết đấu, căn bản khó mà ngăn cản bọn hắn. Cho nên cho dù mỗi lần có thể đem những cái kia vụn trộm lén qua đến Thiên Ma Cường Giả giết chết, nhưng là nơi bọn họ đi qua, cũng kém không nhiều biến thành phế tích vào từ địa, khó phục trước đây Phồn vinh. không biết tông chủ lúc nào mới có thể xuất quan. Chúng ta dưới mắt còn có thể chịu đựng được, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn lùi bước, bỏ qua một chút vắng vẻ địa phương." Lạc Minh Nguyệt một lúc sau mới là nói, "Tạm thời cũng chỉ có thể như thế, trong tông thuần dương tiên cảnh cường giả đã toàn bộ điều động ra ngoài, ngay cả thần tiễn doanh cùng nam kiếm doanh tất cả đệ tử đều bên ngoài." Gió Phương Nam đi sờ sờ cái chán, kế tiếp theo trả lời, "Vậy thì tốt, chiếu trước đó chế định như thế bỏ tốt bảo đảm xe, xa xôi một chút thành thị cũng không cần. Lạc Minh Nguyệt giải quyết dứt khoát, kết thúc giữa hai người đối thoại. Gió Phương Nam đi cho rằng còn cần bổ sung một chút, không bằng để tông chủ kia hai tôn phân thân ra ngoài tìm kiếm hoặc tuần tra, lấy bọn hắn thần thông, phát hiện ma hoạn cũng có thể ngay lập tức. Hai tôn phân thân đều phải đi ra khẳng định là không được, chỉ có thể phái ra một tôn, muốn còn lại một tôn đến trấn thủ bản tông đạo trường, không phải hậu quả khó mà lường được. Lạc Minh Nguyệt lắc đầu nói, ai có thể nghĩ đến, mới trôi qua mấy năm, thế cục liền chuyển biến xấu thành cái dạng này, nghĩ đều khó mà nghĩ đến a. Chương 158 Chân chính Trô đáng sợ, ma hoạn có thể tại Hạo Nguyên Đại Lục khắp nơi xuất hiện, khó mà trừ tận gốc, nhất định là trung quanh địa giới xuất hiện vấn đề. Nếu như không phải tông chủ có lưu hai tôn phân thân, càng khắc chế những này ma thể tử, chỉ sợ tùy thời đều có đại họa ủ ra. Tông chủ hẳn là cũng biết việc này, đã hắn không có tỏ thái độ, cũng liền đại biểu sự tình còn tại hắn trong không chế, chúng ta không cần quá nhiều sầu lo. Lạc Minh Nguyệt thấy gió Phương Nam đi y nguyên mặt ủ mày trao dáng vẻ, không nớt lời an ủi. Cũng hy vọng như thế, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta cũng muốn tiến độ lại tăng tốc điểm, thủ đoạn tàn điểm. Gió Phương Nam đi than một tiếng, tiếp theo mà Kiên Quế nói: Thế cuộc hôm nay cũng không so với lúc trước, ngay cả thuần dương chân tiên đều mờ mờ ảo ảo trở thành pháo hôi tồn tại, căn bản không thể giúp bao nhiêu bận địu, không khỏi hắn có chút hậm hực. Thiên kiếm phong gian nào đó trong mắt thất, Sở Hà Dương thần cùng đạo thể tách ra, riêng phần mình tìm hiểu. Lại tại lúc này, hắn đạo thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên. Sau đó, hắn liền đứng dậy, hướng phía trước vượt không mà đi. Hạ Nguyên đại lục Bắc Hải chỗ sâu, một cái kỳ sơn đá lượm trầm quái trên đảo, lúc này có che đậy trong dặm tiên khung nồng đậm hắc vụ đang dâng lên tuôn ra ma động, trong hắc vụ tự có kỳ môn cấm pháp, thông suốt hình thành tầng tầng hình lưới nguyên khí pháp hóa lưới đen tinh mịn mà trung điệp, lại có tử sắc lôi quang khi thì vậy ra ra, mang đến đủ, đủ đến chính thanh âm, đánh cho hắc vụ lưới đen đều là trận trận run rẩy. bất quá, cho dù tử lôi như thế nào cao minh, cũng vẹn vẹn có thể tạo được dung chuyển tác dụng, khó mà đối cái này hắc vụ kỳ trận tạo thành trọng thương. khắc khắc, chín ngày ứng nguyên thần lôi, gia hỏa này vị đại a, tộc ta tại giới này nhiều phiên gặp khó, tổn thất không ít, gia hỏa này hẳn là kẻ cầm đầu, hôm nay lại nhìn ta như thế nào bảo chế, lấy thế chết giới này tộc ta chiến sĩ. một tiếng nghe răng cười tại phía đông nam dâng lên, một đạo cự đại bóng xám dần hiện ra đến cùng bóng xám gần như đồng thời ở giữa xuất hiện, còn có hai vị lớn thiên ma. Hai vị tiêu lớn thiên ma đối bóng xám cung cung kính kính, bóng xám hẳn là địa vị cao hơn ma tộc sinh vật. Thiên Ma Vương thần ý, thật sự là cuồng vọng phải không biết sống chết. Chính là ngươi chân thân dáng lâm tới, cũng chưa chắc có thể nhấc lên cái gì so lớn. Giờ lạnh một tiếng từ trong hư không lộ ra, bóng xám cùng hai vị lớn thiên ma phương nghe tiếng mà kinh, không tới kịp phản ứng ra sao, liền cho vô biên uy áp khiến cho ngay cả thổ tức đều khó khăn. Vẹn vẹn lấy uy áp chế nhân. Người đến tu vi như thế nào thông thiên. Bóng xám cùng đại ma vương đều tâm thần đều tang. Liều mạng tại thần hồn bên trong lục xoát có liên quan tin tức. Chẳng qua là người tới tận lực che lấp thân hình, tu vi lại vượt qua rất nhiều, bọn hắn cũng không thể nào biết được người đến đến tận cùng là vị nào. Nhưng mà người đến rõ ràng cũng không muốn cùng bọn hắn rông rã, nhưng thấy xung quanh hư không vỡ vụn, tử sắc như nước thủy triều, ầm ầm lôi quang lộn xoộn tuôn ra mà ra, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn bao phủ đi. Giờ phút này từ trong hư không tuôn ra từ lôi, so với cho ma trận vây cuốn bị tiêu là mạnh không biết bóng sám ba vẹn vẹn chống đỡ một hơi thời gian, liền cho cức thành phi yên, ngay cả hồn linh cũng không thể trốn được một tia đi. Theo ba người hủy diệt xa xa hư không nơi nào đó. Có thống khổ gào thét hòa với thiên ma âm mà lên, sát na quét ngang ngàn bên trong, ma nhiễm quanh mình sinh linh rất nhiều. Là cái nào đáng chết? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Gào thét như sấm, chấn kinh hư không, vang vang đung đưa tới lui không có nửa điểm thế yếu dấu hiệu, nói rõ phát âm chủ nhân, là ở vào phi thường phẫn nội trạng thái bên trong. Thật vất vả, mới hạ xuống một đạo thực lực nổi bật, mấy tương đương kim tiên cấp thần ý phân thân, lại là cho người ta diệt giết sạch, ngay cả bản thể đều nhận không nhẹ phản vệ, hắn làm sao không giận? ngay tại bạo tàu biên dưới hắn, đột nhiên tâm huyết dâng trào, không hiểu cảnh cáo ở trong lòng như là cỗ sao chổi huy diệu, để hắn vội vàng vận hóa toàn thân pháp lực, làm ra ứng biến. nào biết, trung quy là trễ một chút. Khen. một đạo tinh tế kiếm khí, chẳng biết lúc nào đã nhìn qua tầng tầng hư không, thông suốt giết tới tới trước mặt. Bành bành bành bành bành, lây trời tiếng vang, bạo loạn cùng ngàn bên trong hư không đều phá diện, lộ ra đen nhánh không đáy chất không, Phong bạo sóng to siêu nhưng hóa sinh, quét đến chỗ xa hơn đi. Chặn lại, đắp ý ma khí hóa thành phiền, lại cản, bản mệnh ma khí nát ngấn trận trận, phế hơn phân nửa vẫn cho đạo kiếm khí kia đánh xuyên, tiếp theo mà hiển hóa ra ngàn trượng ma thể. nào giống như cũng ngăn không được đã rõ ràng thế yếu kiếm khí, cho nó tuấn phá hộ thân bảo giáp, lập tức đem ma thể xuyên thủng. hắn biết lợi hại, mượn kiếm khí xông đến nhanh chóng thối lui trong dặm thời điểm, cũng là dáng chống đỡ cổ động đột phá, bỏ trốn mất dạng. trong lúc đó, hai chủng loại tính hoàn toàn trái ngược kiếm khí, trong cơ thể hắn dây dưa tứ ngược tới lui, cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều đảo cái nháo loạn, để hắn cuồng thổ máu tươi, căn bản ép không được. ma thể làm trọng thương chỉ là phụ, đạo tâm không hiểu rung động cùng cảm giác bất lực phun trào đó mới là để hắn nhất là tâm sợ sự tình nói cách khác, đối phương chỉ một kiếm đã đem hắn lòng tin chạm dị đi, lưu lại thật sâu dấu vết. Tương lai hắn muốn tiến thêm một bước thành tựu hoàng giả lời nói, thi kiếm người kia thì là hắn nhất định phải vượt qua trở ngại. Sảng khoái lợi, tốt vô địch một kiếm, cái này một vị thiên ma vương cố nhiên kinh hoàng lòng tràn đầy, nhưng càng có tán thưởng cảm xúc cái sau vượt cái trước, để hắn thậm chí có hoa mắt tâm hỉ hào giác, như kiếm pháp này chính là tìm thường tôn giả cùng hoàng giả đều chưa hẳn có thể thi triển đi ra. có tốt, nếu không phải lần này đem hộ thể bảo giáp mang lên, chỉ sợ liền một kiếm này không chết cũng muốn bệnh nặng ngàn năm không nổi a. May mắn chi hơn. Hắn cũng liên hệ đến một ít tin tức, không khỏi đoán nhận nói, nguyên lai là người. Hừ hừ, sẽ có cao thủ tới thu thập ngươi. Ngày xưa địa nguyên đại lục có nhân tộc cùng yêu tộc bốn vị cao thủ cùng nhau mà tới, đem toàn bộ đại lục ma xảo đều quét sạch sẽ. Trong đó một vị kiếm ý thuật tính, cùng mình bị chúng căn bản không có nửa điểm khác biệt. Càn khôn kiếm nói, hắn khẽ cắn môi, có chút không giữ, nhưng không thể ngăn cản dã rời không hiểu xâm nhập quanh thân đến, mang theo âm ấm cảm giác, để hắn pháp lực tiêu thốn, cảm giác vô lực một trận tiếp một trận. Gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa, lại có một cỗ khiến người mất hết can đảm đáng sợ khí tức từ đạo tâm bộc phát, chớp mắt tràn ngập bản thân để hắn hai mắt tối đen, liền từ trong hư không rơi xuống lái đi. Thằng đến rơi xuống quá trình bên trong, mới có ngọn lửa màu xám sẫm từ hắn nội phủ lộ ra, chớp mắt đốt lượn toàn thân của hắn, nửa hơi về sau, cái này một vị thiên ma vương cảnh giới đại viên mãn ma đầu, liền hôi yên diệt, ngay cả nửa điểm vết tích đều không hề lưu lại. Đốt diệt thiên ma vương ngọn lửa màu xám sẫm từng tia từng sợi, như lưới trong hư không phiu đãng, hơi tức, bọn chúng dường như có linh tính tụ lại, biến thành một đóa xám đậm mang đen hỏa diễm. Màu sắc của nó so với ban đầu ở ma vương trên thân xuất hiện thời điểm, rõ ràng nhất sâu mấy phân, biến thành xám đậm mang theo có thể thấy được màu đen. Sau một khắc, ngọn lửa này nhẹ nhàng lắc lư, liền hư không tiêu. Rồi, thời gian vừa vận tại kia mấy đạo cường hành thần thức quét trước khi đến. Hạ Nguyên Đại Lục Bắc Hải quái ở trên đảo. Lúc này sơ hạ đã hủy đi kia ma trận đem vân thân cứu ra. Tại kia tiên ma vương vẫn diệt thời điểm, hắn ngẩng đầu hướng thiên khung chỗ sâu nhìn thoáng qua. Chỉ là lâm thời khởi ý đem một kia diệt thế chi hỏa dốt vào cản khôn kiếm khí bên trong, lại không nghĩ rằng hiệu quả vậy mà là lợi hại như vậy, mà lại cùng cản khôn kiếm phối hợp lẫn nhau, ẩn vào kiếm khí chỗ sâu, càng là có thể hại người cùng trong lúc vô hình, khó lòng phòng bị. Hoặc là tại ngày sau căn bản khỏi phải như vậy phiền phức. Bản thân mặc kệ là Càn Khôn kiếm tốn Phong chi nguyên hay là Bảy Đại Thiên Tinh, đều là trải qua diệt thế chi hỏa tế luyện làm bản mệnh chi vận, bây giờ diệt thế chi hỏa nhất cử vượt cấp, cũng có lực sát thương đáng sợ. Nói cách khác, chỉ cần Sở Hà vừa chuyển động ý nghĩ, mặc kệ thế đi ra là Tốn Phong chi nguyên hay là Càn Khôn kiếm khí, đều có thể đang mượn cầu qua sông, tiến hành không phí sức hư không dẫn độ, diệt thế chi hỏa trong chốc lát thoáng hiện, gấp đôi sức công kích. Phu. Sở Hà nâng tay phải lên, nhìn qua xuất hiện ở lòng bàn tay diệt thế chi hỏa. Vừa rồi thử một lần, thật là làm cho người rung động. Phải biết, Sở Hà ẩn tại Càn Khôn kiếm khí bên trong diệt thế chi hỏa. Ngay cả bản thể ngàn phần có một đô không có, cho dù có càn khôn kiếm, khí kiến tông, nhưng sự bá đạo của nó, y nguyên vượt qua sở hà sở liệu. Nhất là quá trình kia, mới thật sự là để người sợ hãi, nó tại Thiên Ma Vương thể nội, vậy mà có thể cướp đoạt không cực hạn, mặc kệ là ma nguyên khí, hay là tí máu thịt xương tùy cái gì cũng tốt, nó đều có thể tùy tiện thôn phệ, đồng thời tại cực trong thời gian ngắn, đem thôn phệ hết thể tinh nguyên hóa thành lớn mạnh hỏa lực nhiên liệu. Chương 159, cháy mi, cũng là bởi vì diện thế chi hỏa dạng này đã tính, nó tại đối phó ma tu hiệu quả bên trên Thật là tại Sở Hà Trưởng không thần thông bên trong ngồi vững vàng vị trí thứ nhất, liền ngay cả sắc bén vô song càn khôn kiếm khí, còn có chuyên môn khắc chế ma vật chín ngày ứng nguyên thần lôi, tới tướng so cũng phải kém hơn mấy phân. Thôn vệ vô song còn không phải trọng điểm, có thể vượt qua nói lớp bình phòng, tại chúng chiêu người đạo tâm chỗ sâu bộc phát, mới là nhất ra sức, có thể so vẫn tâm báo tử khó lòng phòng bị. Về phần về sau có thể hay không tại vẫn tâm báo tử bên trong rót vào diệt thế chi hỏa đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, còn đợi tiến một bước nghiên cứu. Cũng chỉ có dạng này, mới là triệt để tiêu diệt cùng cất đoạn Chúng chiêu ma tu hơi chần chờ được khắc, chính là ngập đầu chi cục, nửa điểm cơ hội chạy thoát đều không có. Chỉ là không biết, thủ đoạn như vậy, dùng tại hoàn cảnh cường giả trên thân, phải chăng cũng là như vậy không thể ngăn cản đâu. Đối với điểm này, Sở Hà ngược lại là hứng thú nổi bật, đáng tiếc dưới mắt thiên đạo trật tự, còn chế hành lấy thiên ma vương trở lên cấp độ cường giả giáng lâm, tạm thời là khó mà có cơ hội này. Cho bỗng nhiên đánh gãy tu luyện, cũng không phải cái gì sự tình tốt, tựa như Sở Hà, cũng là trong lòng có vài tia bồn lên. Chật, cường đại vô cùng thần thức phục bắn ra, chớp mắt liền bao quát 10 triệu bên trong phương viên, bên trong hết thảy tất cả, chi tiết bị gì mấy may có thể thấy được. Tiên tôn cấp độ thần thức, đừng nói cái này 10 triệu bên trong, chính là ngàn trọng hư không, thậm chí thượng hạ giới xa, nếu có tâm nhìn trộm, cũng có thể làm đến, chỉ là không có đế giả như vậy rõ ràng, sai lầm cùng mơ hồ sẽ chiếm kết quả không ít tỷ lệ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ không gian cửa ra vào, thu hồi 9 ngày ứng nguyên thần lôi cô động phân thân về sau, hắn liền sẽ rách hư không. Từ trong hư không trực tiếp cắt vào đầu kia không gian thông đạo đi. Thiên Đung Đại Lục, thuộc về yêu tộc tinh cầu, tại rất nhiều hạ giới chi trong đất, cũng là ít có hào đại tinh cầu. Bất quá lấy trước đó đạo tiêu để cân nhắc, nó không nên xuất hiện tại nơi này a. đi đến không gian thông đạo một bên khác, phát hiện sự tình, để sở hạ có chút kinh ngạc. tinh cầu tự có quỹ đạo, không có ngoại lai vĩ lực quá nhiều, hoặc tuổi thọ suy yếu tới cực điểm mà sinh ra biến đổi lớn, bọn chúng cực ít sẽ chết đi nguyên thủy quỹ đạo. bởi vậy mở rộng, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, cái này nhất niệm sinh ra, ngay cả hắn đều có chút nghĩ mà sợ, nếu quả thật như vậy, như vậy, hạ nguyên đại lục thật sự là chăm chết vô sinh, có thể thay đổi tinh cầu vận hành quỹ đạo, tự nhiên cũng có thể dẫn đạo những tinh cầu khác đến va chạm hạ nguyên. Lớn hơn nữa thần thông tại cái này cùng va chạm phía dưới, cũng là lộ ra hạt cát trong sa mạc, cơ hồ khó mà vãn hồi. Trừ Phi không để ý thiên đạo trật tự chế hành, bộc lộ ra mình thực lực chân chính, ngang nhiên đem đánh tới tinh cầu đánh nổ. Như vậy, mình cũng có khả năng cho thiên đạo lực lượng bài xích, cũng không còn có thể tại hạ giới lưu lại. Khỏi cần nói, nếu như ma tộc làm như vậy đến, chỗ hao phí tài nguyên cùng nhân lực cũng chính là to lớn hải lượng, kết quả là cũng bỏ lỡ Hạo Nguyên đại lục hành tinh lớn này cầu khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Đương nhiên, đây chỉ là sở hà mình suy đoán kết quả xấu nhất. Bất quá đối phương đã vận dụng đến cải biến tinh cầu quỹ đạo cũng nói đối hạo nguyên đại lục nhất định phải được. hạo nguyên có bản thân thủ hộ, có thể nói giọt nước không loạn. đối phương cho dù chết lại nhiều ma tu cùng ma vật, cũng căn bản công không tiến vào. không nói về sau, chính là hôm nay dùng diệt thế chi hỏa diệt trừ kia ẩn tại thượng hạ giới cách tầng bên trong thiên ma vương, hẳn là cũng sẽ cho ma tộc cao tầng có đắn nghi. cho nên tương lai ngọc thạch câu phần khả năng cũng không tiểu. nghĩ lại một hai, sở hà liền từ đường cũ quay lại, tiếp theo mà đem đầu này không gian thông đạo chạm đi. trở lại hạo nguyên, người không dừng bó, tiếp theo mà chạy vội tại hạo nguyên địa phương khác, đem những cái kia cùng giới này tương liên không gian thông đạo đều một vừa hủy diệt. Ma tộc quả nhiên có âm mưu, mới mấy năm trôi qua, âm thầm kiến tạo không gian thông đạo vậy mà thêm ra sở hạ dự kiến. Thời gian đã không nhiều, muốn an toàn rút lui, nhất định phải ra tốc dưới mắt tiến trình. Hơi suy nghĩ, sau một khắc, hắn là xuất hiện ở Thiên Kiếm trên đỉnh, cũng mượn trong tay Thanh Linh ấn, bắt đầu hiệu triệu rất nhiều hạch tâm cao tầng. Thanh Linh ấn là tinh nguyên ẩn chế tác thống ngự chi lệnh, cũng là Thanh Linh tông tối cao quyền hành biểu tượng, hình tứ phương hình, tầng ngoài vì lít nha lít nhít đỉnh dai tinh văn, cơ hồ trong suốt, có thể thấy được bên trong bên trong có ánh sáng điểm muôn bản phản phất trên trời tinh hà bên trong tự có thần diệu, chớ nói có thể tùy tiện đem dụ lệnh truyền lại cho rất nhiều trong tông cao tầng, chính là mấy trăm ngàn tại đạo trường đệ tử cũng có thể làm đến không lộ chút sơ hở. bằng mọi cách truyền lệnh, bất quá là thanh linh ấn nhất là tầng ngoại thần thông thôi, lợi hại nhất thì là bên trong bên trong chu tâm thần thông. mỗi một vị bái nhập thanh linh tông tu sĩ đều phải đạo tâm phát thệ, cũng là tinh nguyên luận gần như vậy hồ toàn năng đại sư mới có thể đem nó cùng thanh linh ấn quan liên hệ tới. từ mặt khác đến nói, thanh linh ấn cũng là cùng thanh linh tông khí vận cùng một nhịp thở bảo vật. bất quá coi như thanh linh ấn nơi tay. Chu Tâm Thần Thông chưa hẳn có thể làm đến muốn ai chết hai liền chết, nhưng vào tới thanh linh ấn bên trong danh sách, trưởng ấn người có thể căn cứ Chu Tâm Thần Thông, muốn tìm người mặc kệ ở đâu bên trong, đều có thể tùy tiện khóa chặt. Cho tới nay, thanh linh ấn đều chỉ thuộc về Sở Hà một người năm giữ, chính là Lạc Minh Nguyệt thay mặt trưởng thanh linh tông mấy trăm năm, lại là động đều không hề đọ qua, đều là phong tồn tại trong tông cấm chế nghiêm mật nhất địa phương. Sở Hà trở về, bởi vì các loại công việc muốn để tâm, hắn mới lại lần nữa bắt đầu dùng thanh linh ấn. Tự nhiên, đối với hắn hôm nay để nói, thanh linh ấn tác dụng thật đúng là có điểm gần cả, chỉ thắng ở đưa tin thuận tiện điều này. Gần như chỉ ở mấy tức về sau, Thanh Linh thành tất cả hạch tâm cao tầng đều đều đúng chỗ, tụ tập tại Thanh Linh điện. Đây là Sở Hà quay về Thanh Linh tông đến, lần thứ nhất vận dụng Thanh Linh ấn đến, đến tự mình chiêu mộ, bọn hắn nào dám lãnh đạo. Nhất là tại ngày đó, lực bài chúng nghị bá khí quyết định, để bọn hắn một lần nữa nhớ tới năm đó vị tông chủ này thần uy, không ít người một hai tiểu tâm tư đã sớm bản thân bóp tắt đi. Dù sao, Sở Hà tại Thanh Linh tông bị danh, cho dù qua mấy trăm năm, cũng muốn ở xa Lạc Minh nguyện phía trên. Về thời gian có chút khẩn cấp a, dạng như vậy, rất nhiều tài nguyên đều muốn lãng phí. Một vị thái thượng trưởng lão tại Sở Hà tuyên bố quyết định về sau, có chút đáng tiếc nói, người này tên là Tần Phi Đồng, trước đây là một giới tiêu giao tán tu, tại Sở Hà Phi thăng mười mấy năm sau lấy Thái Dương Tiên cảnh tu vi bái nhập Thanh Linh Tông, bây giờ đã là trong tông thuần dương chân tiên một trong, được hưởng thái thượng chi vị. Người này cực thiện giải bảo, lại vui khai quật cùng bồi dưỡng lương tài, mấy trăm năm qua, môn hạ đã là thành tài đạo lý hương ngàn, được hưởng lợi người càng nhiều, tại trong tông lực ảnh hưởng số một. Tại không ít Thanh Linh Tông đệ tử truyền tụng danh tiếng bên trong, thậm chí cho là hắn còn thắng qua thay mặt tông chủ Lạc Minh Nguyệt một bậc. Đúng vậy a. Thấy là Tần Phi Đồng mở miệng, lập tức có tốt mấy vị trưởng lao phụ họa, nghị luận nhiều lần lên trong lúc nhất thời có chút ồn ào náo động, sở hà không nói lời nào, đảo mắt một vòng, chợt nói, chuyện phải đi liền chuyện, chuyện không đi liền đừng quăng, cái nào muốn giữ lại, có thể tiếp quản đây hết thảy. tông chủ cái này không thể a, như vậy sao được, dù sao cũng là ta tông kinh doanh mấy trăm năm tâm huyết. sở hà lời này vút ra, thanh linh tông cao tầng bên trong lập tức nhấc lên không nhỏ gợn sóng. né cũng tốt, đưa cũng tốt, thì thế nào, đi tiên linh giới, còn sợ không có đồ tốt, các ngươi không khỏi quá tầm nhìn hạn hẹp. bạch ly trước hết nhất ra gian dẻ những người đó, các ngươi người chưa lão tâm cũng đã lão, ta tông phấn bên trên tinh thần đều đi đâu bên trong có phải là những ngày ngày sống dễ chịu quá thoải mái, ngay cả hơi biến hóa liền không thể tiếp nhận rồi. Sở hà đảo mắt một tuần, trong lòng hiểu rõ, lại có chút vui mừng, coi như mấy trăm năm thời gian quá khứ, cùng đi theo chiến yêu tộc những người kia, y nguyên tuyệt đại bộ phân trừ biến. Vậy liền đầy đủ.